Chương 601, Khấu Lưu Diệp Cắp Nha B Viên tái nói rõ ràng mạch lạc phương án mà ông ta đã suy nghĩ ấp ủ trong lòng. Suốt 3 năm nay ông ta vẫn chưa có cơ hội nói ra. Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để viên tái trình bày những điều ấp ủ bấy lâu. Có lẽ những người khác cũng bị nhiệt huyết của viên tái ảnh hưởng, cho nên họ bắt đầu bàn tán, không khí trong đại điện cũng sôi nổi hơn. Bùi hưu và thôi ngủ cùng đồng ý nhận định, đại đường suy nhược đã lâu. Một cuộc chiến tranh toái diệp cũng đã tiêu hao hết chút tiềm lực vừa mới khôi phục lại được của quốc gia, nếu như đại đường muốn khôi phục lại sự cường thịnh như thời khai nguyên chi trị, thì cũng cần phải tích lũy ít nhất là trong 30 năm nữa, cùng với đó là phải chăm lo thật tốt việc nội chính, đồng thời trong vòng 20 năm tới không nên tiến hành bất cứ cuộc chiến tranh đại quy mô nào nữa. Không thể đánh đồng thổ hòa la, khu vực phía tây dược sát Hà và toái diệp với nhau được, bởi vì thổ hòa la, bởi vì hai nơi ấy không thuộc về lợi ích trung tâm của đại đường. Thật là không đáng khi vì chúng mà lại dốc hết tiềm lực của đất nước để lại cùng tranh đoạt với đại thực một lần nữa. Như vậy thì việc đại đường ký hòa ước với đại thực là điều đúng đắn. Còn về phần hồi hột, nó vẫn luôn là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu đại đường. Lần này hồi hột này sinh nội chiến chính là cơ hội tuyệt vời để xử lý con địa này. Trong trường hợp đại đường bỏ qua cơ hội này thì trong tương lai đại đường sẽ phải trả giá rất đắt nếu muốn công chiến hồi hột lại lần nữa. Đối với việc bùi hữu và thôi ngủ có kiến nghị nên buông tha Thổ Hỏa La, Trương Hoán cũng chỉ cười mà không nói câu nào. Biểu hiện bên ngoài như vậy nhưng không có nghĩa đó là quan điểm trong đầu hắn đang nghĩ. Mặc dù Thổ Hỏa La và khu vực phía tây của sông Dược Sát Hà là đất của Khăn Quốc, An Quốc, hiện tại đại đường không có cách nào để đoạt được chúng. Nhưng như thế không có nghĩa là Trương Hoán sẽ buông tha cho hai nơi này. Quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia khác không bao giờ có chuyện bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn. Bạn hay thủ chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của quốc gia đó mà thôi. Đại Đường và đại thực có thể sẽ ký hòa ước trong thời điểm hiện tại nhưng còn trong tương lai ai sẽ dự đoạn được mối quan hệ này sẽ ra sao? Trương Hoán không nói gì vẫn một mực im lặng để lắng nghe ý kiến bàn bạc của mọi người. Hắn thấy sở hành thủy mấy lần định có ý kiến nhưng lại thôi. Hắn liền mỉm cười nói, sở Ái khanh, khanh có ý kiến gì cứ nói ra, trẫm cần nghe ý kiến của mỗi người. Sở hành thủy là người duy nhất còn sót lại của thế hệ những người đứng đầu thất đại thế gia ở đời trước. Ông ta cũng là vị tướng quốc cao tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất trong triều. Năm này sở hành thủy đã hơn 60 tuổi, cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Thấy trương hoán hỏi đến mình, sở hành thủy đứng lên cười nói, thần cũng cùng quan điểm với các vị ngồi ở đây, đó là đại ủy thực cách chúng ta quá xa, cho dù chúng ta có chinh phục được nó thì cũng không thể thống trị cái nó được. Vì thế thần tán thành việc làm trước mắt là phải tiêu diệt hồi hộp. Nhưng thần cũng còn bổ sung thêm một ý kiến khác đó là đại đường ta cũng nên giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với bái chiêm đình quốc, để làm được điều này tốt nhất là thông qua việc buôn bán trao đổi. Triều đình nên khích lệ các thương nhân đại đường tích cực đến vùng biên giới phía Tây để tiến hành buôn bán, để cho thương nhân người hồ đến với đại đường nhiều hơn. Đồng thời cũng mở thêm các tuyến vận chuyển buôn bán trên biển, cho mở cửa các bến cảng ở Dương Châu, Nghiêm Châu để các thương nhân trong nước có thể đến được Tây Phương buôn bán kiếm lời. Việc buôn bán quy mô lớn với hải ngoại sẽ không chỉ đem lại sự phát triển cho thủ công nghiệp trong nước và vấn đề tài chính của triều đình cũng sẽ tìm ra được một nguồn thu mới. Lần hội nghị của các nhân vật đầu não trong triều đình nhà đường bắt đầu từ khuya hôm trước và đến mãi tận rạng sáng ngày hôm sau mới kết thúc. Sau khi thảo luận cuối cùng cũng đi đến thống nhất về một bộ phương án chiến lược của quốc gia. Đó là các quốc sách cơ bản với đại thực, bái chiêm đình, hồi hột và dân tộc thổ phiên. Theo đó, đối với đại thực thì lấy bái chiêm đình làm chủ. Hai bên sẽ tạo lập một mối quan hệ tốt đẹp dựa trên cơ sở là việc buôn bán, thông thương hàng hóa. Ra sức thúc đẩy mạnh mẽ việc mua bán trao đổi giữa phương Đông và phương Tây, qua đó giúp cho kinh tế đại đường phát triển và văn hóa trung nguyên sẽ được truyền bá rộng hơn. Còn đối với dân tộc thổ phiên, do điều kiện về địa lý cách trở, đường quân không có cách nào tiến vào được, cho nên cần phải lấy áp chế làm đầu. Cụ thể là nghiêm cấm vận chuyển các loại vật tư vào thổ phiên dưới mọi hình thức. đồng thời làm mọi cách để duy trì trạng thái hỗn loạn nội chiến trong quốc nội thổ phiên. Để từ nội chiến ấy mà dân tộc thổ phiên sẽ dần dần suy yếu và tiêu vong, còn đối với hồi hột thì đi đến quan điểm chung, đó là trong vòng 2-3 năm tới đại đường sẽ hoàn toàn tiêu diệt cái dân tộc sống trên thảo nguyên này, rồi mở rộng và khuyết trương lãnh thổ đại đường lên phía Bắc. Lấy việc thành lập các quân chấn và di dân là phương thức để bắt đầu cho mối quan hệ lâu dài thông suốt giữa mạc Bắc và Trung Nguyên. Khi mà ngày mới vừa mới tăng tảng sáng thì một đạo mệnh lệnh khẩn cấp từ trường An đã được chuyển tới Linh Châu. Linh Châu trước đây chính là Linh Vũ quận là chính là trụ sở của sóc phương tiết độ sứ, chịu trách nhiệm thống lĩnh ba quận Linh Vũ, Phong An, Định Viễn, Ba Thành Thụ Hàng. Cũng đồng thời bảo vệ vùng biên cảnh của ba châu Hạt Linh, Hạ, Phong. Ban đầu số đường quân chú đóng ở đây lên tới 6 bạn 4.700 quân. Nhưng từ sau khi dân tộc thổ phiên dần suy yếu thì trọng điểm phòng ngự của đại đường lại được chuyển hướng sang phía Tây và phía Bắc. Địa vị của sóc phương tiết độ xứ cũng từ đó mà được từ từ nâng cao hơn. Ngay từ đầu năm triệu đỉnh đã tiến hành cho điều chỉnh và điều động binh lính. Và Tây vực đô hộ phủ trở thành khu vực có số quân đội đồn trú đông đảo nhất. Tổng cộng lên tới 12 vạn quân. Tây vực đô hộ phủ được chia thành 4 đại đô đốc phủ là Bắc Đình, An Tây, Toái Diệp và Đại Huyện. Sóc phương tiết độ xứ chính là nơi tập trung binh lực đông đảo thứ hai, với 10 vạn quân, trở thành tiết độ phủ lớn thứ hai của đại đường. Đồng thời Triều Đình cũng cho cắt giảm binh lực của Lũng Hưu, Hà Đông, Hà Tây cho tới Phạm Dương. Để đề phòng việc các tiết độ xứ sẽ chuyên quyền trong công việc, cho nên Triều Đình đã đưa ra ba biện pháp nhằm áp chế và ngăn chặn chuyện này. Một là, quân phí và lương thực ở các tiết độ này đều do Triều Đình trực tiếp phụ trách, nghiêm cấm quân đội tự tiện như lợi ở nơi đồn trú. Thứ hai là ngự sử đài sẽ định kỳ cắt cử các giám sát sứ tới căm chốt tại các nơi này. Các giám sát sứ có thể được điều động, luân chuyển không cần theo quy luật nào cả. Thứ ba, đó là thực hiện chế độ luân phiên tiết độ sứ. Triều đình sẽ cắt cử và điều chuyển 16 vị đại tướng quân thay nhau đảm nhiệm chức vị tiết độ sứ các nơi. Số tiết độ sứ này cùng với Tây Vực Đô Hộ Phủ và bốn Đại Đô Đốc Phủ đều thực hiện nguyên tắc nhiệm kỳ 4 năm lại điều chuyển một lần. Hiện tại người đảm nhiệm sóc phương tiết độ sứ là tả lâm môn vệ đại tướng quân Lý Song Ngư. Hắn là bộ hạ cũ của Trương Hoán, nổi tiếng là người rất mực trung thành và cẩn thận. Buổi trưa ngày hôm nay, hắn nhận được tin cấp báo 800 dặm từ thành trường An chuyển tới. Đó là thủ dụ của Trương Hoán, lệnh cho hắn phải giữ chân diệp cắp nhã của đại thực ở ngay tại đó. Phải nói là cái tin tức kia đến thật là vô cùng kịp thời, bởi vì diệp cắp nhã chỉ còn cách thành có hơn trăm dặm nữa thôi. Và Lý Song Ngư cũng đang chuẩn bị xuất quân tới chào đón và dẫn bọn họ qua sông Hoàng Hà. Diệp Cắp Nhã mang theo những 3.000 quân đi theo hộ vệ như thế là trái với quy định của đại đường, đó là các sứ thần ngoại quốc khi vào đại đường không được mang theo quá ngàn quân bảo vệ. Sau khi hiệp thương bàn bạc, Lý Song Ngư đồng ý để cho Diệp Cắp Nhã cắt giảm số quân hộ về ra làm hai. Đầu tiên là ở cựu nguyên cắt giảm 1.000 quân, sau đó đến Linh Vũ lại cắt giảm thêm 1.000 quân nữa. Và dĩ nhiên là đường quân sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ông ta trên suốt hành trình. Vì không muốn làm đối phương hoài nghi, cho nên Lý Song Ngư đã bố trí cả hai phương án. Ở bờ phía đông của sông Hoàng Hà, hắn cho bố trí một vạn quân, còn đích thân hắn dẫn theo một ngàn khinh kỵ binh qua sông để nên đón và đưa tể tướng đại thực qua sông. Sau khi từ Hàn Nhĩ đóa bắt Lý Xuôi Nam, thì địa điểm đặt chân lên đại đường đầu tiên của Diệp Cắp Nhã là Cửu Nguyên. Và từ Cửu Nguyên đến Trường An có hai con đường có thể đi. Một là đi dọc theo tần trực đạo đi về phía Nam. Đây chính là con đường nhanh nhất và thuận tiện nhất, nếu là kỵ binh thì chỉ cần nửa tháng là có thể đến Trường An. Còn một con đường khác là dọc theo sông Hoàng Hà mà xuôi Nam, và phải qua sông ở Linh Châu. Bởi vì hành trình rất xa, mà quân hộ vệ của Diệp Cắp Nhã lại đông, cho nên đường quân không cho phép bọn họ đi theo đường tần trực đạo, mà bắt bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xuôi Nam. Chương 602, Khấu Lưu Diệp Cắp Nhã C Đoàn người của Diệp Cắp Nhã đi mất gần nửa tháng mới tới được Linh Châu. Vào lúc này, Linh Châu đã bước vào hạ tuần tháng 8, mùa thu đã hoàn toàn bao trùm lên tất cả. Gió bác thổi mạnh mẽ quét qua cao nguyên hoàng thổ. Bùi bay mù trời, còn thiên không lúc nào cũng mang một màu như buổi hoàng hôn vậy. Ngồi bên trong xe ngựa, Diệp Cắp Nhã thích thú ngó ra ngoài cửa xe để ngắm nhìn cảnh sắc bên đường. Ở phía bên trái là những gò thấp. Có những khe nước tha hồ tung hoành trên trên những lớp hoàng thổ kia. nhìn những khe nước ấy như là dấu vết của những nhát đao bổ xuống mặt đất. Và ở cách đó mấy dặm nữa chính là con sông mẹ của đại đường con sông Hoàng Hà. Con sông ấy có chỗ chạy quanh co bố lượng, nhưng cũng có những đoạn, đồng nhiên con sông ấy hùng hồn, ngưng trọng rồi trồn lên đầy khí thế. Còn bên phải là dây núi Nguy Nga Hùng Vĩ mang tên Hạ Lan Sơn. Duy Tể Nhĩ Điện Hạ, đi về phía trước 20 dặm nữa chính là Linh Châu Độ Khẩu. Chúng ta sẽ từ đó mà vừa sông Hoàng Hà. Làm phiên dịch cho Diệp Cắp Nhã là một người thương nhân túc đặc, chừng 50 tuổi. Ông ta là một thương nhân vẫn thường xuyên buôn bán qua lại giữa đại đường với đại thực, và có thể nói được tiếng Hán một cách lưu loát. Diệp Cắp Nhã tin tưởng vào ông ta nên đặc biệt đem ông ta từ ba cách đặt theo. Bản thân người phiên dịch này cũng đã có 30 năm kinh nghiệm trong buôn bán, đã đi qua nhiều vùng đất của đại đường. Năm đó dân tộc thổ phiên chiếm lĩnh An Tây. Con đường tơ lụa vì thế mà từng rời qua hồi hột và rất nhiều thương nhân đã từ con đường này mà tiến thẳng vào nội địa đại đường. Người thương nhân Túc Đặc kia thấy Diệp Cắp Nhã đang rất cao hứng, cho nên ông ta tiếp tục giới thiệu, nơi này thực vật thưa thớt, một lượng lớn đất vàng bị cuốn xuấn sông khiến cho nước sông ở đây mới vẫn đục màu vàng như vậy, vì vậy mà nó có tên là sông Hoàng Hà. Nhưng khi đi thêm một chút nữa về phía Nam Duy Tể Nhị sẽ được thấy những vùng đất nông nghiệp màu mỡ của đại đường. Nhân khẩu tập trung đông ở Lũng Hữu Đây cũng chính là mảnh đất khởi nghiệp của Hoàng đế Đại Đường ngày nay. Ngươi đã được gặp Hoàng đế Đại Đường rồi sao Diệp Cắp Nhã ôn hòa cười nói với người thương nhân kia. Người thương nhân Túc Đặc lắc đầu nói, tiểu nhân cũng chỉ mới nghe nói ông ta là một vị Hoàng đế rất quan tâm đến dân chúng, chứ chưa có hân hạnh được gặp ông ta. Lần này ta cùng Hoàng đế Đại Đường hội đàm, tất phải nhờ đến ngươi làm người thông dịch. Đến lúc ấy ngươi nhất định sẽ có cơ hội được gặp ông ta rồi. Diệp Cắp Nhã vừa mới nói xong thì bỗng nhiên có người chỉ về phía trước hô to. Đại nhân người mau nhìn kìa, là đường quân đang tới. Diệp Cắp Nhã ló đầu nhìn về phía trước, quan sát một chút, ông ta chỉ thấy phía trước bụi vàng tung bay mù mịt. Đó là một đội quân đang nhanh chóng chạy lại chỗ của bọn họ. Diệp Cắp Nhã cười nói với đám tùy tùng, không cần phải lo lắng gì cả, đấy là đường quân đến dẫn chúng ta qua sông thôi. Rất nhanh, đội kỵ binh đường quân đã chạy tới chỗ của Diệp Cắp Nhã. Chủ tướng Lý Song Ngư tung mình xuống ngựa bước lên thi lễ nói. tại hạ sóc phương tiết độ sứ lý song ngư phụng lệnh của đại đường hoàng đế đến đây để đưa khách quý qua sông người thương nhân phiên dịch mấy câu của lý song ngư cho diệp cắp nhã ông ta gật đầu cười nói thì ra là lý tướng quân cực khổ cho ngài quá ta chính là diệp cắp nhã là duy tề nhĩ của đại thực người thông dịch lại chuyển ngữ mấy câu nói của diệp cắp nhã sang tiếng hán đồng thời ông ta còn mở ngoặc chú thích duy tề nhị ở đại thực cũng tương đương với chức vị tướng quốc của đại đường lý song ngư liền ôm quyền nói chúng tướng đã chuẩn bị xong thuyền bè Xin mời tể tướng đại nhân theo tôi qua sông. Đường quân lập tức đi trước dẫn đường. Đoàn người lại tiếp tục rầm rộ tiến về phía trước. Một lúc lâu sau đại đội nhân mã đã tới được Linh Châu Hoàng Sa độ khẩu. Mọi người muốn qua sông ở Linh Châu hầu như đều phải qua từ chỗ này. Mặt sông Hoàng Hà ở đoạn này có thể nói là rộng lớn, ước chừng phải rộng đến 20 dặm chứ chẳng ít. Các hoạt động vận tải trên sông Hoàng Hà cũng chủ yếu diễn ra ở đoạn sông này. Năm xưa khi đại đường còn mới khai quốc, Đường cao tổ Lý Huên đã từng cho xây dựng ở đây Hoàng Hà Thủy Sư, để phòng ngừa quân đột quyết xâm lấn. Hiện tại chỗ này còn trở thành bến vận tải đường thủy vô cùng trọng yếu trên sông Hoàng Hà. Một số lượng rất lớn lương thực chuyển từ Hà Đông đến cũng là theo con đường vận chuyển của sông Hoàng Hà này. Lúc này ở độ khẩu có hai chiếc đại thuyền đang neo đậu. Hai chiếc thuyền này mỗi lần vận chuyển được hơn 300 người. Lý Song Ngư tỏ vẻ hay này nói, xin tướng quốc tha lỗi, tàu thuyền đã bị chúng tướng mang đi vận chuyển lương thực cả rồi Chỉ còn lại hai chiếc thuyền này là còn dùng tốt, cho nên chỉ có thể phân ra thành mấy lần đưa đón các vị qua sông thôi. Chuyện này thật là nằm ngoài sự dự liệu của Diệp Cắp Nhã. Ông ta trầm ngâm một chút rồi nói, được rồi, khách thì phải theo chủ chứ, chúng ta xin nghe theo sự sắp xếp của Lý Tướng Quân. Sau khi xuống xe ngựa Diệp Cắp Nhã liền đường 200 tên thân vệ bao vây xung quanh để hộ tống lên một chiếc đại thuyền. Hơn 10 người lính đường quân làm nhiệm vụ dẫn đường cũng bước lên chiếc thuyền đó. Cuối cùng chiếc đại thuyền cũng lắc la lắc lư rời bến, rồi rẽ mặt nước đục ngầu một màu vàng của sông Hoàng Hà để sang bờ bên kia. Lý Song Ngư vẫn roi mắt nhìn theo bóng của chiếc thuyền dần biến mất, Khoe miệng lộ ra một nụ cười bí hiểm mà chẳng ai nhìn thấy được. Ngày 26 tháng 8 năm đại trị thứ 6, duy tể nhĩ diệp cấp nhã của đại thực sang hội kiến với hoàng đế đại đường đã bị sóc phương quân Lưu Dự ở lại Linh Châu. 2000 thị vệ hộ tống ông ta đến đại đường cũng bị đường quân lợi dụng lúc qua sông nhất nhất bắt sống không sót một tên. giờ đây tất cả đều bị đường quân bắt giam thôi diệu tuy có mặt ngay từ đầu trong tử thần thiên điện nhưng quyết sách cuối cùng mà chính sự đường đưa ra hắn không hề được biết bởi vì ngay sau khi hắn đọc xong bức thư của lạp hy đức thì tự mình thoái lui ra ngoài điện và cũng phải đợi đến khi trời hừng sáng thì thị vệ trong cung mới cho phép hắn về nhà hắn trở về trường an từ buổi trưa ngày hôm qua vậy mà tính đến lúc này thời gian hắn nghỉ ngơi còn chưa đến một canh giờ có vẻ như hắn cùng sức cùng lực kiệt rồi mặc dù mỏi mệt như vậy Nhưng sự hưng phấn trong lòng Thôi Diệu không hề giảm đi tí nào cả. Theo như thái độ của Hoàng thượng và các vị tướng quốc thì có thể thấy triều đình hiển nhiên là có ý muốn cùng đại thực hòa giải. Đây là điều làm hắn cảm thấy rất vui mừng, sung sướng vô cùng. Hắn tuyệt đối không muốn hai đại đế quốc của phương Đông và phương Tây lại rơi vào vực sâu của chiến tranh. Thôi Diệu xuống xe ngựa, rồi hắn bước nhanh vào bên trong nội phủ. Nhưng vừa bước vào đại môn, Lão Quản gia đã cản hắn lại thông báo cho hắn, trưởng công tử. Phu nhân nói khi công tử về thì đến gặp bà ấy ngay. Ta biết rồi Thôi Diệu đáp ngắn gọn rồi xoay người đi vào trong. Phu nhân ở đây chính là thê tử của Thôi Hiền, nhưng bà ta không phải là mẹ ruột của Thôi Diệu. Mẹ đẻ của Thôi Diệu là đích nữ của thuộc Trung Dương Gia, mấy năm trước bà ấy đã mắc bệnh mà qua đời rồi. con vị phu nhân mà lão quản gia vừa nói chính là thứ thê của Thôi Hiền, bà ta họ trầm, là con gái của một gia đình lớn ở Hàn Trung. Khi ở Linh Nam, bà ta đã sinh cho Thôi Hiền một nhi tử. nên được ông ta nâng lên làm chính thê. Mặc dù vậy, nhưng Thôi Viên khi còn sống luôn luôn không đồng ý về việc này, cho nên Trầm Thị ở Thôi ra cũng không hòa hợp cho lắm, mà bà ta cũng chẳng muốn hỏi han tới công việc trong gia tộc gì cả. Đối với Thôi Diệu và đệ đệ của hắn cũng chẳng quan tâm. Có lẽ đã rất nhiều năm rồi Thôi Diệu cũng không có gặp bà ta. Trầm Thị tuổi trừng ngoài 30, Dung Mạo cũng tạm gọi là đoan chính, cũng không có vẻ gì đặc sắc buộc lộ ra bên ngoài cả. Sở dĩ nàng được nâng lên làm chính thê của Thôi Hiền bởi vì bà ta đã sinh được một đứa con trai, giúp cho Thôi Gia đỡ đơn bạc. Còn trên thực tế thì Trầm Thị không đủ khả năng và tính cách của một chính thê lo quản công việc nội tướng trong Thôi Gia, bởi vì bà ta là một người nhắc gan, sợ phiền phức. Hôm nay, Trầm Thị đột nhiên muốn gặp Thôi Diệu bởi vì Thôi Hiền liên tục dặn dò bà ta phải gặp và nói chuyện với Thôi Diệu. Lúc này, Trầm Thị đang sắp xếp, đem cất quần áo mùa hè cho nhi tử của mình. bỗng nhiên có nha hoàn vào bẩm báo là trưởng công tử đã trở về trầm thị ngẩn người ra một chút rồi vội vàng sai bảo nha hoàn bảo trưởng công tử chờ một chút ta sẽ ra ngay đấy chốc lát sau trầm thị đi ra nét mặt của bà ta lộ ra một chút tâm sự có phần nặng nề bởi vì bà ta không biết phải nói như thế nào với thôi diệu cái chuyện này chuyện mà bà ta sắp nói đây thôi diệu đang đứng ở phòng khách hắn đang chắp tay mà nhìn ngắm bức treo trên tường hắn bỗng nhiên cảm thấy có người đang bước vào phòng khách Hắn quay lại thì gặp đúng lúc người mẹ kế bước vào. Thôi Diệu vội vàng tiến lên thi lễ, Hải Nhi xin ra mắt nhị nương tê bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xuôi Nam. Chương 603, trọng phản ba cách đạn. Diệu Nhi, con không cần phải khách khí như thế con mau ngồi xuống đi trầm thị vừa nói vừa len lén đôi mắt nhìn Thôi Diệu, bà ta đang đánh giá về vị trưởng công tử này. Quả thật Thôi Diệu đã trưởng thành rồi. Nhìn Thôi Diệu lúc này giống hệt với trượng Phu bà ta hồi trẻ. Trầm thị thở dài một hơi khe khẽ rồi nói, đã nhiều năm không gặp, con đã lớn như thế này rồi. Con trở về đã gặp qua tam đệ của con chưa? Tam đệ ở đây chính là con trai của trầm thị, năm nay nó mới lên 5 tuổi. Thôi diệu lắc đầu nói, từ lúc con về tới giờ bận rộn quá, vẫn chưa có thời gian đến thăm tam đệ, xin nhị nương tha lỗi. Nó còn chưa dậy ngủ nữa ấy. Thôi, đến tối con gặp nó cũng được mà nói đến đây, trầm thị lại chuyển chủ đề sang vấn đề khác. Đây mới là vấn đề chính mà bà ta muốn nói với Thôi Diệu. Trâm Thị mỉm cười, Diệu nhi, sang năm là con 18 rồi đấy nhỉ? Dạ vâng Thôi Diệu dường như đã lờ mờ đoán được dụng ý trong lời nói của người mẹ kế, nhưng hắn cũng không nói phá ngang, chỉ cung kính trả lời. Trâm Thị thấy Thôi Diệu thái độ cung kính ngay lời, bà ta lấy rất làm hài lòng, gật đầu cười nói, phụ thân con là trọng thần của triều đình, mà Thôi gia ta lại là một gia tộc lớn, mỗi ngày công vụ trọng triều trong tộc lúc nào cũng một bề. Nên cũng không có thời gian để mà quan tâm đến huynh đệ các con. Cho nên phụ thân con đã ủy thác cho ta chăm lo chuyện trung thân đại sự cho con. Cho nên hôm nay ta gặp con là muốn nói cho con biết, phụ thân đã bàn bạc qua với phòng thị lang và thống nhất 3 ngày sau sẽ cho con cùng với tiểu mẫn làm lễ đính hôn. Nghi thức và lễ vật con không cần lo lắng, chỉ cần lúc đó con có mặt là được rồi. Quả nhiên như thôi diệu đoán, chuyện mà trầm thị định nói chính là chuyện hôn nhân của hắn. Trong lòng thôi diệu lúc này trào lên một nỗi tức giận. Rõ ràng mọi người biết hắn dẫn cổ đại về là có dụng ý, vậy mà lại còn bắt hắn ba ngày sau phải làm lễ đính hôn. Định bắt hắn làm con dối hay sao? Thôi Diệu cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh lễ độ. Hắn đứng dậy túi mình thi lễ thật thấp với nhị nương của mình, nói, đa tạ phụ thân và nhị nương đã vì con mà phải vất vả lo nghĩ. Nhưng con đã có ý định từ trước đó là sẽ để tăng tổ phụ 3 năm để làm tròn đạo hiếu. Trong 3 năm này, tuyệt nhiên không nói đến việc vợ con gì cả. Diệu nhi. Trầm Thị nghe Thôi Diệu nói thế á khẩu không biết phải nói năng với hắn thế nào nữa. Mặt bà ta nặng trình trịch, giọng nói đầy vẻ giận dỗi. Vậy thì coi như xong, ta cũng mặc kệ chuyện của cha con các ngươi. Coi như là ta chưa nói gì cả, ngươi đi đi. Xin nhị nương thứ tội Thôi Diệu chắp tay chào Trầm Thị rồi rào bước rời khỏi phòng khách. Thôi Diệu trở về căn phòng của mình. Trong lòng hắn phiền muộn không dứt. Từ nhỏ hắn được dạy rằng cha mẹ nói gì đều phải nghe không được trái lời. mặc dù hắn và phụ thân thời gian sống cùng không có nhiều lắm nhưng dù sao đó vẫn là phụ thân mà ý của phụ thân thì không thể không nghe theo nhưng đối với chuyện hôn sự này hắn tuyệt đối không thể đồng ý được cổ đại vì cứu hắn mà không quản vượt xa ngàn dặm tới ba cách đạt tìm hắn ân tình của nàng đối với hắn sâu nặng như vậy sao hắn có thể phụ nàng được trong đầu thôi diệu không khỏi nhớ lại quãng thời gian mà hắn và nàng cùng nhau trở về trường an quãng đường vui vẻ hạnh phúc ấy hắn luôn ghi lòng tạc dạng thôi diệu chắp tay sau lưng Đi đi lại lại ở trong phòng. Hắn đang nghĩ xem nên nói chuyện này với phụ thân như thế nào đây. Lúc này ở ngoài sân vọng vào những âm thanh la hét nguyên náo ầm ý thôi rượu những mày, đẩy cánh cửa sổ, rồi nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một gã tùy tùng người đại thực của hắn vừa nói to vừa khoa chân múa tay cố truyền đạt gì đó cho người quản gia. Ngược lại người quản gia cũng cố gắng giải thích cho hắn. Đáng tiếc là mỗi người một loại ngôn ngữ, mà bọn họ lại nói càng lúc càng to nhưng rốt cuộc cũng chẳng hiểu là người kia đang nói gì nữa. Thôi rượu nở nụ cười, nói, lưu thuốc à, anh ta nói, anh ta đang định trở về đại thực nên đặc biệt tới gặp cháu để từ biệt đấy. À, thì ra là như vậy lão quản gia tỏ vẻ xấu hổ cười nói, ta thấy hắn tới đây mà cứ hùng hùng hổ hổ, chứ có biết là hắn muốn làm gì đâu, thì ra là đến từ biệt công tử. Lão quản gia lắc đầu, rồi xoay người đi chỗ khác. Tên tùy tùng kia đi vào trong sân, hướng thôi rượu cung kính thi lễ, xin tiên sinh hãy tha lỗi cho chúng tôi, thật sự chúng tôi rất nhớ ba cách đạt. Nên xin tiên sinh cho chúng tôi về trước vậy. Chính trong lúc này, một ý niệm táo bạo đống xuất hiện trong đầu thôi Diệu. Hoàng thượng đã lệnh cho hắn đi xứ ba cách đạt lần nữa, kiểu gì không bao lâu sau sẽ lên đường. Vậy thì vì sao hắn lại không xuất phát ngay chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, khiến cho thôi Diệu sung sướng như tỉnh cơn mê, trong lòng nhảy dựng lên vì vui mừng. Mặc dù hắn trở lại trường an vào ngày hôm qua, những hôm nay dường như đã có chút không ổn. Thời gian ba ngày thoáng chốc là qua ngay thôi. nếu hắn đã đi rồi thì việc đính hôn kia sẽ diễn ra được hay sao sau hơn một năm buôn ba trải nhiều chuyện nên đã tôi luyện cho thôi diệu một ý chí quyết đoán và tự lập khắc hẳn với những con người bình thường hắn lập tức nói với tên tùy tùng người đại thức kia các ngươi cũng không cần phải vội vàng như thế ngày mai ta cũng sẽ trở về ba cách đạt lúc ấy chúng ta lại cùng đồng hành với nhau mà đã có quyết định rõ ràng rồi cho nên tinh thần của thôi diệu không còn căng thẳng nữa mà thư thái hơn sau một đêm không ngủ đã khiến cho hắn mệt mỏi lắm rồi chẳng cần cơm nước gì cả thôi diệu vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thật say mai cho tới tận lúc hoàng hoàng hắn với tỉnh dậy khoe miệng vẫn còn giữ lại rất ngon lành đó hắn lấy khăn rửa mặt một chút và cảm thấy tinh thần lúc này cực kỳ hưng phấn đông nhiên một người nha hoàn ở bên cạnh hắn nhỏ nhẹ cất giọng trưởng công tử Lão gia nói sau khi công tử thức dậy thì hãy đến gặp lao gia người đang chờ công tử ở thư phòng ta biết rồi thôi diệu lập tức thu dọn rồi chỉnh tề trang phục sau đó bước nhanh tới thư phòng của phụ thân thư phòng của thôi hiền nằm ngay sát vách thư phòng của thôi viên trước đây sau khi phụ thân mình qua đời thôi hiền đã sai ngươi niêm phong khóa chặt thư phòng đó bởi vì trong thư phòng ấy tràn đấy hình ảnh và khí thế của phụ thân thôi viên điều này khiến cho thôi hiền cảm thấy vô cùng bị đẻ nén sau khi từ lĩnh nam trở về thôi hiền nắm vững toàn bộ mọi công việc của thôi ra nhưng từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn một lòng oán hận phụ thân mình phụ thân thôi viên của ông ta coi trọng gia tộc hơn cả con trai ruột của mình nhất là mấy năm trước đây Thôi Hiền đã được nghe chính Bùi Hưu nói rằng, ngay sau khi Trường Hoán lên ngôi đã có ý định triệu hồi ông ta về kinh nhưng Thôi Viên luôn phản đối kịch liệt, nên Trường Hoán cũng đành thôi. Thôi Hiền hiểu rằng phụ thân làm như vậy là sợ ông ta nhúng tay can thiệp vào công việc của gia tộc, nên sẵn sàng để cho đứa con của mình phải 10 năm ở cái nơi khỉ ho có gáy lĩnh năm này. Ông ta tự hỏi, không biết tình phụ tử ở đâu trong mắt của cha mình. Lao ra... trưởng công tử tới một người thị thiếp đứng ngay ở cửa trông thấy thôi diệu đang bước nhanh tới thư phòng nên vội vàng thấp giọng hướng thôi hiền bầm báo cứ để cho trưởng công tử vào thôi hiền nói xong liền buông quyển sách trong tay xuống trong mắt ông ta xuất hiện một kia không vui xế chiều hôm nay ông ta trở về phủ liền tìm gặp phu nhân của mình để hỏi han và ông ta được tờ giờ thị thông báo rằng thôi diệu viện lý do để tang tổ phụ 3 năm mà quyết từ chối chuyện hôn sự này điều này khiến cho thôi hiền không vui một chút nào cả Thậm chí ông ta còn có chút tức giận. Ông ta biết rằng tình cảm của Thôi Diệu với tổ phụ còn sâu nặng hơn với ông ta nữa. Ông ta tự hỏi, nếu mình chết đi thì nó sẽ thủ tang ấy năm đây. Đoán trùng một tháng cũng chẳng được ấy chứ. Mặc dù Thôi Hiền đối với phụ thân Thôi Viên thật sự rất oán hận, nhưng ông ta cũng nhất trí với sự an bài của phụ thân trong chuyện hôn sự của Thôi Diệu đó là Thôi Diệu phải lấy con gái của Phòng Tông Hiển làm vợ. Phòng gia là một danh gia vọng tộc của Đại Đường. Bản thân phòng tông hiển lại đang giữ chức hộ bộ thị lang trong triều đình. Mà theo thông tin nội bộ thì tháng sau là ông ta được thăng lên làm lại bộ thị lang. Hơn nữa phòng tông hiển trước nay vẫn là chỗ tâm phúc của sở hành thủy. Chỉ hai năm nữa thôi khi mà sở hành thủy về hưu thì người ngồi vào cái ghế của tướng quốc đó có lẽ sẽ là phòng tông hiển chứ chẳng phải là ai khác. Đây là kết quả tất nhiên của sự thăng bằng quyền lực trong triều đình. Có thể cùng phòng tông hiển kết làm thân gia. Thì trong lai việc Thôi Hiền tiếp nhận tướng vị của nhị thuốc Thôi ngủ là chuyện có hy vọng rồi. Trong lúc Thôi Hiền đang trầm tư nghĩ về viễn cảnh đó thì Thôi Diệu bước vào trong thư phòng. hắn tiến lên không người thi lê nói, hài nhi xin tham kiến phụ thân. Chương 604, trọng phản ba cách đặt bê. Con ngồi xuống đi vẻ mặt của Thôi Hiền rất nghiêm túc, có lẽ ông ta muốn biểu lộ sự uy nghiêm của một người cha trước đưa con của mình. Ông ta thấy nhi tử của mình đã an bị, liền mở lời đi thẳng vào vấn đề, hỏi, ta nghe con nói. Con đã thề sẽ vị tổ phụ mà giữ trọn đạo hiếu, nên sẽ nhất quyết không chấp nhận chuyện hôn sự với phòng gia, có điều này thật không? Dạ vâng thôi rượu trả lời bằng một giọng điệu vô cùng dứt khoát. Hắn không muốn phụ thân có suy nghĩ khác về những gì mà hắn đã nói với nhị nương trầm thị. Vậy thì con hãy đọc cái này đi đã thôi hiền lấy một phong thư ở trên bàn đưa cho thôi rượu, nói, đây là di ngôn của tổ phụ con trước khi Lâm Trung gửi cho con. Trong này tổ phụ con nói rất rõ là yêu cầu con ngay sau khi trở về trường an phải lập tức đính hôn với phòng mẫn, 3 năm sau thì tổ chức hôn lễ. Nếu như con muốn làm tròn đạo hiếu thì 3 năm cũng là đủ rồi. Thôi rượu mở phong thư đó ra. Nét chữ cứng cáp, có lực của tổ phụ lúc bình thường đã không còn nữa, bước gì ngôn với những con chứ nước quãng. Thôi rượu đủ hiểu tổ phụ viết nó lúc đôi tay đã run rẩy Mùi thấy cay cay, nước mắt thôi rượu đã trào ra. Thôi hiền thấy nhi tử của mình đã bộc lộ tình cảm thật của mình, ông ta chỉ ngầm thở dài. Vừa rồi ông ta còn chán ghét nhi tử của mình mấy phần, nhưng bây giờ điều đó cũng hoàn toàn biến mất. Chờ cho thôi rượu bình tĩnh trở lại ông ta mới nói lời thấm thía, khuyên bảo, cha muốn con lấy phòng mẫn là nghĩ tốt cho con, tháng sau phòng tông hiển sẽ được thăng lên làm lại bộ thị lang, trong tay nắm đại quyền của lại bộ, bao nhiêu người muốn làm con rể của ông ta mà còn không được, vậy mà người ta hết lần này tới lần khác chỉ ưu ái con. Có một nhạc phụ như vậy, mà bản thân con lại là một tiến sĩ thì tiền đồ của con sau này sẽ vô cùng rộng mở. Sang năm con cũng đã 18 tuổi rồi, cũng đã có thể hiểu làm quan trọng triều mà có người giúp đỡ thì sẽ tốt như thế nào. Hơn nữa nếu con lấy tiểu mẫn rồi, khi đó thôi ra và phòng ra sẽ kết hợp lại, khi đó thế lực của chúng ta ở trong triều sẽ thật là lớn mạnh. Cho nên chuyện hôn nhân này, không chỉ có lợi cho con mà còn có lợi rất lớn cho gia tộc chúng ta nữa. Thôi Diệu cũng từ trong niềm nhớ thương tổ phụ mà dần dần bình tĩnh trở lại để đối mặt với những lời của phụ thân. Những lời khuyên của phụ thân, hắn nghe không lọt một chứ nào cả. Trong đầu thôi Diệu đống nảy sinh một ý niệm, hắn liền bất ngờ thốt lên, phòng mẫn năm nay mới 13 tuổi, so với tuổi của con thì thật là chênh lệch rất lớn, mà xem ra thì lại xứng đôi với nhị đệ hơn. Sao phụ thân không vun vén phòng mẫn cho nhị đệ có hợp lý hơn không? Thật là vô liêm sỉ thôi hiền hung hăng đập mạnh xuống bàn. Hắn thiếu chút nữa bị những lời nói sai trái của Nhi tử làm cho giận đến phát điên lên được. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Thôi Diệu lớn tiếng quát, ngươi có còn là con ta hay không mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sẽ lấy con yêu nữ kia làm vợ. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi cả gan lấy nó thì ta đây sẽ từ mặt ngươi. Lúc này, tính cách bướng bỉnh của Thôi Diệu đã trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn quy xuống, gân cỏ phản bác Thôi Hiền, cổ đại thì có gì là không tốt chứ, nàng là một cô gái ông nu, dịu dàng. Hơn nữa con còn nợ cô ấy một thân tình. Khi con ở A Bạc Tư bị bắt rồi bị đem qua đại thực, chính nàng đã không quản vạn dặm xa xôi, một thân một mình chạy đến ba cách đạt để cứu con. Rồi ở một lộc sa mạc, nếu như không có nàng thì con cũng đã chết trong tay bọn người đại thực rồi. Nàng đối với con vừa có tình lại vừa có nghĩa. Con làm sao có thể bạc tình quên nghĩa được chứ? Ngươi là cái đồ hôn láo mất dậy thôi hiền thấy nhi tử dám gân cổ mạnh miệng cãi lại mình. Ông ta tức giận mà mất đi lý trí. tiện tay vơ luôn cái ông đựng bút bằng ngọc, hung dữ ném thẳng vào mặt Thôi Diệu. Trăng, một tiếng vỡ vang lên. Chiếc ông đựng bút đó lao thẳng đến chán của Thôi Diệu rồi rơi xuống, khiến cho chán của Thôi Diệu bị rách một vết nhỏ, những giọt máu theo vết rách đó mà chảy xuống mặt. Thôi Diệu vẫn quỳ thẳng người không hề nhúc nhích chút nào. Một hồi lâu sau hắn với từ từ gần từng chữ. Hải Nhi cũng không dám giấu giếm phụ thân. Ngày hôm qua, Hoàng thượng đã coi ý đem cổ đại gà cho con. Ý chỉ của Hoàng thượng con không thể làm trái được. Cái gì? Thôi hiền ngỡ ngàng, ngồi sụp xuống. Quả thật ông ta không thể tin nhưng gì mà thai ông ta vừa mới nghe thấy. Hoàng thượng đích thân nhúng tay vào chuyện này rồi. Ông ta cũng không phải kẻ ngốc nên lập tức hiểu được rằng hoàng thượng làm chuyện này chính là muốn ngăn cản việc hôn sự của hai nhà thôi phòng. Một cảm giác suy sụp tràn ngập trong lòng ông ta. Thôi hiền ngơ ngác nhìn nhi tử của mình, ông ta chợt phát hiện ra chưa bao giờ ông ta thấy nhi tử của mình xa lạ như lúc này. Ông ta tự hỏi. Đây là nhi tử của ông ta sao? Không. Thì ra lâu nay ông ta đã sinh ra một nghiệt trướng. Thôi hiển từ từ giơ tay lên chỉ về phía cửa, giọng nói của ông ta run rẩy. Ngươi cút, cút ngay ra khỏi thôi ra cho ta. Bắt đầu từ hôm nay ta không có người con như ngươi, thôi ra cũng không có đứa cháu như ngươi. Cút. Nước mắt thôi rượu theo gương mặt mà chảy xuống. Hắn dập đầu lệ phụ thân một cái rồi xoay người về phía thư phòng của tổ phụ dập đầu ba cái rất mạnh. Rồi sau đó hắn đứng lên. Bộ dạng đầy quyết đoán, kiên quyết rời khỏi thư phòng của phụ thân, rời khỏi thôi phủ. Thôi Hiền ngẩn ngơ, vô thần hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời. Nhi tử của ông ta rời bỏ ông ta mà không hề tiếc hận. Ông ta nhớ tới việc trương hoán vô cùng ủng hộ và giúp đỡ Thôi gia tông tộc chuyển đến Trường An. Cho đến thời khắc này, lần đầu tiên Thôi Hiền mới cảm giác được bản thân ông ta có lẽ đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Sau một cuộc hành trình dài, Thôi Diệu đã trở lại ba cách đạt sau bốn tháng xa cách. trong khi một trận tuyết lớn cả trăm năm mới gặp một lần đang chút xuống tòa thành này. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm đại trị thứ 6, chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm mới, năm đại trị thứ 7. Thôi diệu cuối cùng cũng không thể nào vãn hồi được quyết định của phụ thân đuổi hắn đi. Trong thời khắc tối hậu đó, chuyện hôn nhân vô hình chung đã không còn trở nên quan trọng nữa rồi, mà điều trọng yếu nhất chính là việc phụ thân đã gán cho hắn tội phản bội thôi ra, khiến cho hắn không thể nói được bất cứ lời nào nữa. Khi hắn đã bắt đầu hành trình tới ba cách đạt lần này, thì sự được mất vinh nhục của gia tộc đã không còn để ở trong lòng nữa. Giờ đây hắn là đại biểu của một đại quốc phương đông vượt ngàn dặm đi sang đại thực phương Tây. Hắn muốn đem tinh hoa văn hóa của phương đông sang truyền bá cho đại thực nói riêng và cả phương Tây nói chúng nữa. Đồng thời hắn cũng học hỏi hấp thụ văn minh phương Tây để mang về cho đại đường. Hoài bão, mơ ước khát vọng của hắn cực kỳ lớn hắn đang đi con đường mà chưa có bất kỳ tiền nhân nào đi cả. Đô thành ba cách đặt với kiến trúc hình trong đặc trưng đã hiện ra trước mắt hắn. Thôi Diệu quay đầu lại ngắm nhìn cô gái bên cạnh hắn, người con gái mà hắn yêu thương nhất. Cũng đúng lúc cổ đại quay đầu lại nhìn hắn. Hai trái tim trẻ trung, yêu thương cười với nhau, trong ánh mắt của họ cũng tràn ngập nhu tình hạnh phúc. Bên trong lục viên đình cung, Lạp Hy Đức dẫn đến tái cả mặt khi thê tử đem những tin tức mà bà ta thu nhận được từ mạch ra đến nói cho ông ta. Cách đây một tháng Lạp Hy Đức đã nhận được tin báo Diệp Cắp Nhã đã bị đường quân bắt giữ lại. và giam trên đất đại đường đối mặt với sự phẫn nộ sục sôi của các tướng linh và đại thần trước tin tức này lạp hy đức cũng tỏ ra vô cùng tức giận ông ta tỏ thái độ nghiêm nghị cương quyết chưa từng có lên án phản đối đại đường dám khi nhục ca bản tư vương triều đồng thời ông ta cũng kêu gọi tất cả quân đội chuẩn bị cho một cuộc thanh chiến lập tức sau đó ông ta điều binh khiển tướng nói là làm lạp hy đức cho điều động 7 vạn quân tự lợi áp và 6 vạn ai cập quân tới khu vực phụ cận của các mã đan Sau khi điều động quân đội Lạp Hy Đức lại tiến hành một loạt điều động về nhân sự khác. Cụ thể, ông ta bổ nhiệm cận vệ quân thống soái tối cao Ba Lý vốn là tâm phúc của Diệp Cáp Nhã làm tín Đức Đô đốc và lệnh cho hắn đi thổ hỏa La, ấn độ và các nơi khác để xoay sở tìm nguồn tiền cho chiến tranh. Đồng thời bổ nhiệm con trai cả của Diệp Cáp Nhã là Pháp Đức Lạc tạm thời giữ chức duy tể nhị thay cho Diệp Cáp Nhã. Hắn sẽ chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ các công việc chính vụ trong nước vì nghĩ cách phân phó công việc để cứu Diệp Cáp Nhã. mà lạp hy đức đã phải lao tâm khổ tứ nói khẳng cả cổ rồi trong ánh mắt của ông ta hằn lên những tia máu hận thù lạp hy đức mặc áo choàng kiểu Hamet, làm lễ trước mặt thánh a la bái lệ cầu phúc cho diệp cắp nhã bình thường thì ông ta luôn miệng nói thánh chiến nhưng trước a ông ta không có đả động gì sẽ thánh chiến cả vô số người ủng hộ diệp cắp nhã cũng cảm thấy xúc động trước tấm chân tình của lạp hy đức mặc dù cũng có lời đồn thổi hoài nghi đây là hành động của lạp hy đức nhằm đoạt quyền lực trong tay diệp Cáp nhã Nhưng sự hoài nghi này vốn không có chứng cứ, cơ sở mà Lạp Hy Đức lại tỏ ra nhiệt tâm thương xót diệp cắp nhã như vậy, cho nên rất nhanh sau đó cả triều đình đại thực lại hào lên xu hướng ủng hộ và tin tưởng cả liệp hạ. Chương 605, Ba cách đạt chỉ biến Sau khi trải qua một tháng ăn bài, bố trí, Lạp Hy Đức dường như đem tất cả đại quyền hành chính giao cả cho Duy Tề Nhĩ lâm thời Pháp Đức Lặc, Mà tất cả các quyền lực khác ông ta cũng chắp tay nhường lại cả, chỉ để đổi lấy quyền chỉ huy 10 vạn cận vệ quân ở Ba cách đạt. Giờ phút này, Lạp Hy Đức đang chắp tay đi đi lại lại ở trong phòng. Một cảm giác vô cùng nhục nhã và cựu hận thấu xương khiến cho ông ta không thể nào mà ngồi yên được. Thê tử của Lạp Hy Đức tên gọi là Tà Bái Đức, nàng cũng chính là em họ của ông ta. Ở ba cách đặt này, nàng luôn là người phụ nữ, được nhiều người mến mộ nhất. Và nàng được mệnh danh là một trong hai vì tinh tú đẹp nhất của bầu trời ba cách đạt. Vì tinh tú còn lại chính là người muội muội cùng cha khác mẹ với Lạp Hy Đức tên gọi Âu Lai Diệp. Nhưng bất kể là tả bái đức hay Âu lai diệp thì cũng chỉ là những vì sao vây quanh mặt trăng. Và mặt trăng của ba cách đạt này chính là A-ba-tái. Tả bái đức cố gắng dùng thái độ thật công bằng, không chứa bất kỳ chút tình cẩm riêng tư nào để kể cho lạp hy đức về những điều mà nàng ta đã chứng kiến. Cái thằng bé kia tên nó là khắc lý khắc, lúc nó lớn trông chẳng khác nào chết nhị pháp nhị lúc trai trẻ cả. Nhất là cái cổ dài ấy, ai mà chẳng nhận ra sai làm sao được. Thằng bé đó gọi A-ba-tái là mẫu thân. Thiếp cũng nghĩ đúng là như vậy, bởi vì ánh mắt của nó với ánh mắt của A3 tái giống nhau như lúc, không lẫn đi đâu được. Suốt thời gian thiếp ở đó cũng không hề gặp được nàng ta, nhưng thiếp có nghe người ta nói, A3 tái chủ động tránh mặt không dám đối mặt với thiếp, bởi vì lúc này nàng ta đang có mang thai, cũng sắp sinh rồi. Bệ hạ, đó là những điều mà chính thiếp nhìn thấy nếu bệ hạ còn không tin thì có thể hỏi Âu Lai Diệp, chính bội ấy cũng nhìn thấy A3 tái ở đằng xa mà. Nói xong, tả bái đức quay về phía Âu Lai Diệp. Ngầm truyền thông điệp gì đó cho nàng ấy qua ánh mắt Âu Lai Diệp là một cô gái có thân thể to cao đầy đạn Mỗi khi nàng xuất hiện ở những nơi đông người Là lập tức ánh mắt của những người xung quanh đều bị nàng thu hút Và tràn đầy sự say mê đối với thân thể quyến rũ khêu gợi kia Thành công lớn nhất của Âu Lai Diệp đó chính là việc nàng ta nghĩ ra cách dùng một lớp da giả để lót trên trán của mình Cho đến ngày nay vẫn nhiều người trên thế giới sử dụng cách này Nhưng nguyên nhân của cái phát minh đó là bởi vì Âu Lai Diệp muốn che đi cái vết xẻo trên trán của mình. Nàng cũng giống như chị dâu, cảm thấy vô cùng tức giận khi bị mệnh danh là hai vì sao xung quanh vầng trăng A3 tái. Mọi chuyện thì chị dâu đã nói gần hết rồi, nên nàng chỉ bổ sung một câu, nhưng nó lại mang tính phản quyết. Đúng là mọi có nhìn thấy nàng ta, quả thật nàng ta giống như một con thiên nga mẹ, đang mang cái bụng to trốn trong cuộc sống đầy bóng tối. Được lắm. Các người đã nói hết chưa Lạp Hi Đức cực kỳ tức giận quát lên cắt đứt lời nói rẻ biểu hồn nhiên của hai người bọn họ. Ông ta hung hăng đấm mạnh lên tường một cái. Mặc dù đây chính là điều ông ta đang chờ đợi, đó chính là cái cớ để ông ta quật ngã gia tộc của Diệp Cắp Nhã ở đại thực này. Nhưng a Ba tái lại phản bội ông ta, khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng đả kích. Hơn nữa a Ba tái đã sinh cho chết nhĩ pháp nhĩ hai đứa con. Tả bái Đức thấy trên nét mặt của trượng phu xuất hiện sự âm trầm cực kỳ đau đớn thống khổ. cho nên trong lòng của nàng ta cảm thấy vô cùng ghen tức với A-ba-tái. Lạp Hi Đức chưa bao giờ vì nàng mà phải đau đớn như thế. tả bái Đức chờ cho Lạp Hi Đức bình tĩnh trở lại rồi nói tiếp, thiếp đã bí mật sai người áp giải A-ba-tái về ba cách đặt này, thiếp nghĩ chỉ mấy ngày nữa là người có thể gặp được nàng ta, thậm chí còn có thể gặp được hai đứa trẻ nữa. Đủ rồi Lạp Hi Đức không thể chịu đựng được nữa, ông ta chỉ ngón tay về phía cửa, các ngươi cút hết ra ngoài cho ta. Hai người đàn bà liếc mắt nhìn nhau đầy đắc ý Bởi vì điều bọn họ mong mỏi sắp thành hiện thực, a Ba tái sắp bị trừng phạt. Mắt đã nháy nhau hiểu ý, hai người liền lui ra ngoài. Lạp Hy đức tức giận đạp mạnh vào cánh cửa vừa mới được đóng kín lại, rồi quay lại mà nặng nề ngồi xuống ghế. Sau đó, tay ông ta nắm chặt chiếc bút lông ngông rồi bẻ gây nó thành mấy đoán. Sự sỉ nhục này ông ta không thể nào chịu đựng được, ông ta gầm lên bằng một giọng vô cùng tàn bạo, Triết nhị pháp nhĩ, ngươi thật là to gan. Một lát sau, tên thị vệ ở ngoài gõ cửa Và bẩm báo với ông ta, thưa bệ hạ, tái hải lặc đang chờ ở bên ngoài cầu kiến. Từ nay tới giờ Lạp Hy Đức bị bủa vậy trong sự thống khổ, hận thù mà quên đi xung quanh. Và tiếng bẩm báo của tên thị vệ đã đánh thức ông ta trở về với thực tại. Lạp Hy Đức đống nhiên ý thức được rằng ông ta đã để quá nhiều gút mắc lên A-3 tái. Nàng không phải là thứ quan trọng nhất. Lúc này chết nhĩ pháp nhĩ và gia tộc của Diệp Cắp Nhã mới là quan trọng. Vừa rồi tả bái Đức có nói, nàng đã cho người háo giải A-3 tái về ba cách đạn. Nếu vậy thì triết nhị pháp nhị chắc chắn sẽ biết điều này, hắn cũng sẽ mò về đây như vậy ông ta càng đỡ mất thời gian động thủ. Lạp Hy Đức liền ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại tư thế rồi hạ lệnh, cho hắn vào đi. Tái hải lặc là trở thủ đắc lực của Diệp Cắp Nhã, năm nay ông ta chừng hơn 40 tuổi, nhưng về kinh nghiệm tham chính thì vô cùng lão luyện. Ở Á Bà Tư Vương triều này, ông ta chính là người có nhiều kinh nghiệm phong phú trong công tác hành chính cũng như hiểu biết về lòng người. con gái của tái hải lặc là bố đương cùng với con trai thứ của lạp hi đức là mạch mông đã đính hôn với nhau vì thế mà ông ta trở thành người tâm phúc của lạp hi đức và cũng được lạp hi đức tin tưởng cho tham dự kế hoạch của mình tái hải đặc là một mắt xích cực kỳ quan trọng một khi xảy ra tình huống xấu ông ta sẽ là người thay lạp hi đức ổn định thế cục chốc lát sau cánh cửa được mở ra tái hải lặc nhanh chóng bước vào trong ông ta cúi mình thật sâu thi lễ thần tham kiến cạ liệp hạ bệ hạ chào tái hải lặc Rốt cuộc khanh mang đến cho ta tin tức tốt lành gì đây Lạp Hy Đức cười hỏi ông ta. Tái Hải Lặc là người nổi tiếng về cách làm việc chắc chắn và suy nghĩ bao giờ cũng cẩn thận chu đáo. Ông ta khẽ mỉm cười nói với Lạp Hy Đức, thần có hai tin tức muốn trình báo với bệ hạ. Tin tức thứ nhất đến từ Cắp Mã Đan. Đó là sứ giả đại đường là Thôi Diệu đã tới Cắp Mã Đan, ba ngày nữa là tới Ba Cách Đạt. Thật thế không, vậy là hắn đã trở lại rồi Lạp Hy Đức không nén được sự vui mừng, ông ta bật cười. Từ lúc Diệp Cắp Nhã bị Đại Đường bắt giam lại, là ông ta đã biết sứ mệnh mà ông ta giao cho Thôi Diệu đã được hắn hoàn thành. Như vậy là Hoàng đế Đại Đường đã quyết định cùng hợp tác với ông ta trong vụ làm ăn này. Nhưng việc Thôi Diệu lại một lần nữa trở lại ba cách đã khiến cho Lạp Hi Đức vô cùng cao hứng, Thôi Diệu nhất định là sẽ mang thư tay của Hoàng đế Đại Đường cho ông ta. Điều này khiến cho ông ta kỳ vọng lắm. Còn tin tức thứ hai thì sao Lạp Hi Đức kiềm chế sự hưng phấn về chuyện Thôi Diệu lại trong lòng, quay sang tiếp tục hỏi về tin tức thứ hai. Nói về tin tức này sắc mặt của tái hải là có chút trầm xuống, trong giọng điệu của ông ta hàn chứa một sự khinh thường đối với Pháp Đức Lạp, tin tức thứ hai mà thần muốn bẩm báo đó là Pháp Đức Lạp vì ăn mừng việc được bệ hạ thăng lên làm duy tề nhĩ, nên hắn định buổi tối ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc cực kỳ long trọng ở hành cung của hắn. Tên này quả thực là đã quên mất người cha của mình còn đang nằm trong tay đại được rồi. Hắn căn bản là không hy vọng phụ thân mình có thể trở về ba cách đạt. Còn chết nhĩ pháp nhĩ? Hắn đang làm cái gì vậy Lạp Hy Đức vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh hỏi. Triết nhĩ pháp nhĩ. Tái Hải Lạc hơi ngần ngừ một chút rồi nói, thần nghe nói, hình như là hắn đã đi mạch ra rồi, đi vào lúc xế chiều ngày hôm nay. Xem ra, hắn đã nghe phong thanh được điều gì đó rồi Lạp Hy Đức khẽ cười nhạt một tiếng, nhưng ngay sau đó ông ta nghiêm sắc mặt, nói với Tái Hải Lạc, ta nói thật cho Khánh biết, việc diệp cắp nhã bị đại đường bắt giữ, chính là do ta và hoàng đế đại đường thống nhất làm ra. sở dĩ ta làm như vậy là vì muốn khôi phục lại quyền lực của cạ lịp hạ đang bị rơi vào tay diệp cắp nhã ngươi hiểu chứ tái hải lặc nghe xong liền há mồm trợn mắt vì kinh ngạc cứ như lời của cạ lịp hạ thì việc diệp cắp nhã bị bắt ở đại đường chính là do ông ta hạ thủ rồi ai có thể nghĩ ra khả năng này cơ chứ chỉ trong nháy mắt tái hải lặc lập tức hiểu ra vấn đề đó chính là lạp hy đức đang chuẩn bị động thủ với gia tộc diệp cắp nhã và muốn ông ta sắm một vai trọng yếu trong kế hoạch đoạt quyền của mình Tái hải lạc không hổ danh là một chính khách lão luyện, giàu kinh nghiệm quan trường, ông ta nhanh chóng xác định được vị trí và những việc mình cần phải làm trong hoàn cảnh này. Tái hải lạc hít một hơi thật sâu, nói, bậy hạ cần tiểu thần làm gì xin ngài cứ phân phó, thần nguyện vì ngài mà tận lực ý thì gặp đúng lúc người mẹ kế bước vào. Thôi rượu vội vàng tiến lên thi lễ, hài nhi xin ra mắt nhị nương tê bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xôi nam. Chương 606, Ba cách đạt trì biến bê. Lạc Hy Đức nhìn ông ta một chút rồi. lãnh đạo nói nhiệm vụ ta giao cho ngươi là thay thế cho pháp đức lặc để đảm nhiệm chức vụ duy tể nhị thứ tư của a Bạt tư vương triều thời gian dự định ngươi nhậm chức là vào sáng ngày mai trên con đường lớn từ ba cách đạt đi thẳng về phương nam có một chiếc xe ngựa với mấy trăm kỵ binh hộ vệ đang dùng hết tốc độ để chạy khiến cho bụi đất bay mù cả lên ngồi trong xe ngựa là chiếc nhĩ pháp nhĩ sắc mặt của hắn trông nặng nề nghiêm trọng thỉnh thoảng lại nhìn ngó ra ngoài cửa sổ ngày hôm qua hắn nhận được tin tức Lạp Hi Đức đã lệnh cho Vương Hậu Tả Bái Đức đi mạch ra rồi, cho nên hắn hoài nghi có lẽ Lạp Hi Đức đã phong thanh nghe được chuyện gì đó. Triết Nhĩ Pháp Nhĩ lo lắng A 3 Tái sẽ làm chuyện gì đó thiếu suy nghĩ, nhất là thế cục lúc này đang bước vào thời điểm rất nhạy cảm. Hắn suy nghĩ, đoán đo rồi đặt ra nhiều giả định khác nhau, cuối cùng hắn quyết định tự mình phải đi mạch ra một chuyến để đưa A 3 Tái đi ẩn nó ở một nơi khác mới được. Tính đến ngày hôm qua, Triết Nhĩ Pháp Nhĩ đã đi được một quãng đường cách ba cách đạt hơn 100 trăm dặm. Từ Ba cách đạt đến mạch ra có hai con đường. Một là đi đường bộ, nghĩa là phải vượt qua sa mạc. Đường này thường được dùng cho những cuộc hành hương về với đất thánh. Còn một cách đi khác, đó là từ Ba cách đạt tới a Ba đan trước, rồi sau đó đi tiếp bằng đường biển tới cảng cắt đạt rồi từ đó đi tới mạch ra. Đi bằng thuyền thì dĩ nhiên là thoải mái và thích thú hơn là đi qua sa mạc rồi. Nhưng cũng chỉ có một số thương nhân, quý tộc đi Ấn Độ hoặc đi mạch ra mới lựa chọn cách đi thuyền mà thôi. tuy con đường cũng rất rộng rãi nhưng cũng không có nhiều người đi cho lắm cách đó không xa là con sông cách lý tư đang lăn tăn gọn sóng mặt nước lấp loang dưới ánh mặt trời trên sống lúc này là mười mấy chiếc thuyền buôn đang lướt sóng xuôi dòng mà chạy chiết nhĩ pháp nhĩ ngồi trong chiếc xe ngựa đang chạy lắc la lắc lư mắt hắn từ từ nhắm lại chuẩn bị thiêm thiếp một lát đông nhiên chiếc xe ngựa bi dừng gấp nên gây ra sự chấn động đột ngột chiết nhĩ pháp nhĩ ngồi trong xe suýt chút nữa là bị bổ nhào ra bên ngoài hắn vén tấm màn xe lên phẫn nộ quát có chuyện gì xảy ra vậy hả chủ nhân phía trước có quân đội cản đường người phu xe nơm nớp run sợ lắp bắp nói Triết nhĩ pháp nhĩ cũng lấy làm kinh hãi hắn nhìn về phía trước thăm dò tình hình chỉ thấy ở phía trước có mấy nghìn quân đội đang đứng cản đường hắn là cận vệ quân một gã thuộc hạ của hắn đông nhận ra lai lịch của đám quân đội kia qua khôi giáp của bọn họ lúc này Triết nhĩ pháp nhĩ như chìm hẳn xuống vực sâu lúc này quân đội không chỉ có trước mặt hắn mà còn có cả ở phía sau bên trái bên phải hắn nữa nói tóm lại là hắn đã bị cận vệ quân bao vây rồi một viên tướng của cận vệ quân dục ngựa tiến lên nói với chết nhị pháo nhĩ phụ lệnh của cạ lịp hạ bệ hạ lập tức bắt giải triết nhị pháp nhĩ về ba cách đạn ta hy vọng các ngươi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nếu không tất cả sẽ bị xử tử ngay lập tức các ngươi dám giết ta sao triết nhị pháp nhĩ liền cười ngất ta cho các ngươi mười lá gan cũng không dám giết ta các ngươi về nói với cho cạ lịp hạ của các ngươi rằng con của a ba tái chính là con của ta bây giờ ta đang đường đường chính chính đi đón bọn họ trở về đây dứt lời triết nhị pháp nhị hét lớn một tiếng không cần để ý tới bọn chúng cứ tiến lên cho ta chiếc xe ngựa lập tức lại xuất phát và mấy trăm tên kỵ binh đồng thanh hô to một tiếng bọn họ đang bảo vệ cho triết nhị pháp nhị lao về phía trước nhưng chuyện nào có đơn giản như hắn nghĩ viên quan quân thấy triết nhị pháp khắc không tuân mệnh lệnh nên hắn lập tức quay đầu lạnh lùng ra lệnh trổ thuộc hạ tất cả nghe lệnh của bệ hạ giết toàn bộ một tên cũng không được để lại Lệnh vừa mới ban ra, lập tức hơn 6.000 kỵ binh từ bốn phương tám hướng đã liều chết xông lên. Lớp kỵ binh ấy giống như một con thủy triều màu đen, chỉ trong nháy mắt con thủy triều ấy đã nuốt ngọn và nhấn chìm chết nhị pháp nhị cùng số quân hộ vệ của hắn. Trong thành ba cách đạt lúc này đã bắt đầu có sự hỗn loạn. Đột nhiên đại đội binh lính tới khống chế các đường phố, chùa chiền. khắp trong ngoài thành đâu đâu cũng thấy xuất hiện những đội cận vệ quân được vũ trang đầy đủ. Tất cả dân chúng trong thành ai nấy cũng đều hoảng sợ, mau chóng chạy ngay về nhà mình. chặt cửa lại. Trong các khách sạn lớn cũng chật ních thương nhân, trong các chùa triển cũng đầy những người dân thường đến tranh né thai bay vạ gió của cuộc biến động sắp xảy ra. Đường phố vốn đang đông đúc tấp nập là thế vậy mà chỉ thoáng chốc đã trở nên vắng ngắt, chỉ còn lại những cái sọt bị vứt tròng trơ, những cái chậu gỗ thì lăn quay tròn gió lạnh. Bên ngoài thành thì chỉ độc có một cảnh tượng vắng lặng như vậy, nhưng không khí ở bên trong thành thì hoàn toàn khác, nó ngột ngạt giống như hàn đao xương kiếm vậy. lúc này chính vụ cung đã bị mấy vạn binh lính bao vây hết lớp này đến lớp khác cứ 10 bước một tốt năm bước một chạm canh gác cách phòng ngự này cực kỳ nghiêm ngặt đến một con mũi cũng khó mà lọt được ở trên bậc thềm của chính vụ cung một đám quan viên đang luống cuống run rẩy đứng sau duy tể nhị pháp đức lặc quân đội đột ngột đến bao vây sặc mùi sát khí thế này khiến cho bọn họ sợ hãi mãi mà không tài nào bình tĩnh lại được ánh mắt của pháp đức lặc gầm chầm nhìn những binh sĩ đang đứng chi chít trên quảng trường Hắn đã mơ hồ đoán ra đây là hành động của Lạp Hy Đức, nhưng hắn cũng không lấy làm e ngại, vì hắn tin rằng Lạp Hy Đức sẽ không tìm ra được chứng cứ gì để buộc tội gia tộc hắn được. Cận vệ quân vẫn không ngừng ùn ùn kéo về phía trước. Những trường mâu cùng với chiến phủ sắc lệnh như băng đều được huy động ngay trước mắt Pháp Đức Lập và các viên quan khác. Theo phản ứng bản năng, bọn họ cứ thế lùi mãi, lùi mãi về phía sau. Nhưng lúc này từ trong cung cũng có một đại đội binh lính lao ra. Và chỉ thoáng một cái đường rút lui của các viên quan đã không còn nữa Một viên quan chạy trốn không kịp liền bị trường mâu từ phía sau đâm xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết cùng với máu tươi bắn ra tung tóe, rốt cuộc cũng đã làm cho Pháp Đức Lặc tức giận. Hắn cơ tay mà hét lớn, các ngươi điên rồi sao, đây là chính vụ cung, các ngươi muốn làm gì hả? Những lời hò hét của Pháp Đức Nhĩ cũng chẳng đem lại bất cứ hiệu quả nào. Binh lính vẫn bước đi từng bước trên bậc thang tiến sắt đám người bọn họ, khiến cho Pháp Đức Lặc và các quan viên bị siết chặt trong một vòng vây này càng nhỏ hẹp. Đông nhiên từ phía xa xa vọng lại tiếng kèn tiếng kèn đó tựa như là tiếng kèn hạ lệnh của quân đội chỉ thấy quân lính khi nghe tiếng kèn ấy lập tức tốc độ chậm lại không khí ở trước chính vụ cung thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại lúc này chỉ thấy một đội kỵ binh từ trong hoàng cung đang chạy rất nhanh qua bên này lạp hy đức mặc một bộ khôi giáp màu vàng đi đầu đoàn kỵ binh lập tức trên quảng trường vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy các lịp hạ vạn thuế các lịp hạ bệ hạ vạn thuế lúc này vẻ mặt của lạp hy đức hết sức nghiêm nghị Ông ta tiến về phía chính vụ cung trong sự hộ tống của mấy trăm kỵ binh. Binh lính thấy cả liệp hạ tới, không ai bảo ai như con sóng bị rẽ, đứng tách sang hai bên, lạp hy đức đi thẳng tới chỗ bậc thêm, ông ta đứng bên dưới lạnh lùng nhìn Pháp Đức Lạc đang đứng trên thềm cao, ông ta không hề nói một lời nào cả. Pháp Đức Lạc đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn la lớn, cả liệp hạ bệ hạ, xin hỏi bệ hạ chúng tôi đã phạm vào tội gì mà ngài lại đối xử với chúng tôi như thế? Lạp hy đức vung tay lên ra hiệu. binh lính đang vây kín bọn người pháp đức lặc lập tức lui lại để ra một cái lối đi tái hải lặc dẫn theo mấy viên quan khác lén lút rút chạy xuống bậc thềm bên dưới theo cái lối đi vừa được mở đó dưới sự tuyên truyền tỉ tê của tái hải lặc ngày càng có nhiều viên quan rút chạy xuống bên dưới cuối cùng chỉ còn lại có một mình pháp đức lặc mà thôi đến lúc này lạp hy đức nở nụ cười lạnh lùng tiếng cười của ông ta càng lúc càng lớn và cuối cùng là cười phá lên Nhưng bỗng nhiên tiếng cười đó im bặt thay vào đó là ánh mắt và lời nói đầy khinh thường đối với Pháp Đức Lặc. ngươi hãy nhìn lại xem có ai tình nguyện chết cùng ngươi không? Không có ai đâu. Ông muốn ta phải chết sao? Pháp Đức Lặc biết mình đã vào đường cùng nhưng vẫn cố tỏ ra cưng rắn, hắn thẳng lưng nói, vậy ông hãy lấy chứng cứ tội danh xem nào, ta muốn xem người trong thiên hạ có thể tâm phục khẩu phục hay không? Triết nhĩ Pháp nhĩ là kẻ dưới mà đã làm điều phạm thượng dám xâm hại công chúa A Ba Tái. Khiến cho công chúa vì không cam lòng chịu nhục nên đã tự treo cổ mà chết Ngươi nói xem, với tội danh này ta có thể tru diệt cả gia tộc nhà ngươi được hay không hả Ý thì gặp đúng lúc người mẹ kế bước vào Thôi diệu vội vàng tiến lên thi lễ Hài nhi xin ra mắt nhị nương tê bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xôi Nam Chương 607, hồi hột nội chiến Trong đầu pháp đức lặc lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng ủ ủ mà thôi Điều hắn lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra bản thân hắn đã sớm nghe đồn về việc đệ đệ chết nhị pháp nhị có chút quan hệ với a ba tái hắn cũng đã từng khuyên đệ đệ của mình là đừng nên đùa với lửa nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không bao giờ nghĩ tới việc lạp hy đức sẽ dùng chuyện này để phù phép làm lý do cực kỳ chính đáng để mà diệt trừ hoàn toàn gia tộc của mình thật đáng hận quá phụ thân diệp cắp nhã không còn ở ba cách đặt này nếu không lạp hy đức dẫu có trăm lá gan cũng không dám lớn lối làm chuyện kinh thiên như thế này pháp đức lặc trong lòng thống hận bản thân vô cùng bởi vì hắn tham quyền lực Muốn được nắm trong tay quyền lực vô hạn như phụ thân, cho nên hắn đã trơ mắt nhìn Lạp Hy Đức thay đổi tướng lãnh của cận vệ quân mà không can thiệp một chút nào cả. Cho nên mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Pháp Đức Lạp biết mình đại thế đã mất, hắn thở dài một tiếng, buông thong cánh tay xuống như không còn chút sức lực nào cả. Lúc này Lạp hi Đức đống nhiên vung cánh tay quá lớn, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì tới các quan viên cả, ta chỉ truy cứu trách tội một mình Pháp Đức Lặc mà thôi. Cả lịp hạ vạn tuế những tiếng hoan hô đầy hào hứng phấn khởi vang lên đến tận mây xanh. Quảng trường lạnh lẽo lúc nay đống biến thành một biển người vui mừng hân hoan. Hạ tuần tháng một năm đại trị thứ bảy tính theo lịch của Đại Đường, trong nội bộ Đại thực phát sinh chính biến. Tại đô thành Ba cách Đạt, Đại thực Cả lịp Hạ Lạp Hi Đức lợi dụng cơ hội Đại Đường bắt giữ Diệp Cáp Nhã, nên đã lấy lý do chết Nhị Pháp Nhị xâm phạm công chúa A 3 Tái nên phát binh diệt trừ gia tộc của Diệp Cáp Nhã. Pháp Đức Lặc bị ép phải uống thuốc độc tự vẫn. và cả gia tộc của Diệp cắp nhã hơn 100 người cũng bị giết sạch. Mà trong số đó thì chết nhĩ pháp nhĩ là kẻ phải nhận cái chết thảm khốc nhất. Đầu của hắn bị treo trên chỗ cao nhất của cây cầu bắc qua sông cách Lý Tư, còn thân thể của hắn thì bị bổ ra làm hai phần, mỗi phần bị treo ở hai đầu cầu khác nhau. Kể từ đó trên bầu trời của áp Bạt tư vương triều không còn hai mặt trời nữa, chỉ còn duy nhất một vầng thái dương đó là lạp hy đức ông ta đem tất cả quyền lực chính trị, quân sự thâu tóm hết vào tay mình. Đầu tháng 2 trên bầu trời ba cách đạt lại xuất hiện một trận tuyết rơi mà chỉ trăm năm cũng khó gặp được chính trong không gian đó sứ giả đại đường là thôi rượu cuối cùng cũng đã tới ba cách đạt hắn mang đến cho lạp hy đức bức thư do chính đại đường hoàng đế viết và gửi cho ông ta trong thư trương hoán rất nhiệt tình muốn vào tháng 6 năm đại trị thứ năm được gặp mặt với lạp hy đức ở thác chiết thành của thạch quốc lạp hy đức vui vẻ nhận lời đồng thời phái thân vương a cổ thập làm đặc sứ sang đại đường để bàn bạc cụ thể là công việc của lần hội kiến đầu tiên giữa hai nước Nếu như thời tiết ở Ba cách đạt lúc này là những trận tuyết rơi nhỏ, thì ở hồi hột từ khi mùa đông bắt đầu tới nay, đã có ba trận báo tuyết lớn liên tiếp đập xuống. Kể từ tháng 12, tuyết rơi rồi tích tụ dậy đến vài thước che lấp hết cả thảo nguyên, điều này chính là nguyên nhân dẫn đến việc mấy trăm vạn con dê bỏ bị chết vì đói vì rét. Từ đó khiến cho hồi hột vốn đã nghèo khó, chẳng có của ăn của để, thì nay tình trạng lại càng thêm trầm trọng hơn. Tháng riêng năm đại trị thứ bảy, dưới những trận báo tuyết cả thảo nguyên mạc bắc rộng lớn. Giờ đây chỉ còn là một cánh đồng tuyết trắng xóa. Khả đôn thành cũng không tránh khỏi bị bão tuyết bao trùm. Tòa thành này xem ra còn nhỏ hơn một huyện thành của Trung Nguyên nữa, nhưng trong thành lúc này đang chật ních những người dân du mục tới để tránh bão tuyết. Mấy vạn con người cùng với mấy vạn dê bò cứ thế lúc nhúc ở trong một tòa thành nhỏ bé này. Khả hãn của đông hồi hột dược la Cát linh đang cùng với tướng quốc của mình là bố Tư La Nhĩ, đi tới từng lều trướng ở bên ngoài thành để thăm hỏi các nạn dân. Họ nhìn qua một lượt thì thấy những nạn dân này phần lớn đều trong tình trạng giống nhau, súc vật của họ bị chết quá nửa, mấy con dê mẹ được giữ lại trở thành niềm hy vọng của cả gia đình. Lương thực sớm đã chẳng còn gì cả, những tài sản đáng giá cũng đều đã được bán đi để lấy tiền mặt, rồi lại đi mua cỏ khô. Cỏ khô bây giờ trở thành một thứ vô cùng quý giá. Bọn họ mỗi ngày chỉ được ăn có một chút bã đậu để lót dạ, cố gắng cầm cự qua mùa đông khắc nghiệt. thấy tình cảnh của những nạn dân bị thảm như vậy cũng khiến cho dược la cát linh cũng không thể cầm lòng được ông ta nhảy lên ngựa trở về bên trong thành trên đường dù có tướng quốc đi cùng nhưng ông ta vẫn trầm ngâm không nói lời nào cả mặc dù bản thân dược la cát linh là một người hãn tộc nhưng từ thở nhỏ ông ta đã được nuôi dưỡng và lớn lên ở mặt bắc từ đáy lòng ông ta coi thảo nguyên này chính là quê hương bản quán của mình chính dược la cát linh đã chứng kiến quá trình hồi hộp từ chỗ cường thịnh rồi dần dần suy yếu trong vòng mười mấy năm qua Bắt đầu từ năm Khánh Trị thứ 16, Hồi Hột tổ chức một cuộc xâm lấn về phía Nam và chính Trương Hoán đã bẻ gãy và vùi dập cuộc xâm lấn đó. Kể từ lúc đó Hồi Hột đã liên tục có những ngộ nhận về thế cục mà bước những bước sai lầm như cùng tranh đoạt An Tây với Thổ Phiên, tranh đoạt Bắc Đình với Đại Đường, và kết quả là các cuộc gây hấn này Hồi Hột đều là kẻ thất bại nặng nề. Rồi lại nội chiến, tranh đoạt ngôi vị khả hăng nữa, cứ như thế Hồi Hồi không biết thân biết phận cứ đi vào hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nhưng thật ra thì đó cũng chỉ là nguyên nhân bề ngoài mà thôi. Còn nguyên nhân căn bản cho sự suy yếu của hồi hột như hiện nay chính là vì đại đường đang quật khởi mạnh mẽ. Và nhìn xuyên suốt lịch sử thì có thể thấy trung nguyên mà yếu thì mạc bắc mạnh và ngược lại trung nguyên mạnh thì mạc bắc yếu. Trải qua ngàn năm, quy luật đó lại đang được tái diễn một lần nữa. Chẳng lẽ lần này hồi hội thật sự lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục hay sao? Dược La Cát Linh nhìn thảo nguyên rộng lớn chỉ một màu tuyết trắng. Trong lòng ông ta chịu nặng tâm sự Không khỏi thở dài một hơi. Tướng quốc bố tư la nhĩ thấy khả hãn tâm sự nặng nề, liền thấp giọng khuyên nhủ: khả hãn không cần phải phiền não như vậy, mặc dù chúng ta ở đây, điều kiện khang khổ, nhưng ít ra còn có đại đường trợ giúp. Thần nghĩ rằng mấy ngày nữa thôi là vật tư, và lương thực mà đại đường viện trợ cho chúng ta sẽ tới. Chứ khả hãn xem Hàn nhi đoá bát lý kia xem, bọn chúng không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài, biên giới thì bị phong tỏa, mà còn phải kiếm đủ lương thực nuôi 10 vạn quân đội nữa. Trong khi đó hiện Kiền Gia Tư lại đang sống trong mơ mơ màng, màng màng chẳng quan tâm gì đến chính sự cả. Cho nên không cần phải nói thần nghĩ rằng bọn chúng sẽ sớm rơi vào tình trạng bi thảm mà thôi. Nếu như bọn chúng không tự nghĩ cách cứu mình ngay từ bây giờ thì chỉ hai năm nữa thôi, bọn chúng cũng sẽ tự đi vào con đường diệt vong. Dược La Cát Linh gật đầu đồng ý với suy nghĩ của A Bố Tư La Nhĩ, ông ta quay sang nói, mấy năm nay khí hậu ngày càng khắc nghiệt, đã 3 năm liên tiếp xảy ra báo tuyết rồi. Nếu tình hình này còn tiếp tục diễn ra thì ta chỉ e đến sang năm thôi chúng ta cũng không thể trụ được mất. Ta nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm một con đường lùi phòng hậu sự mới được. A bố tư la nhĩ cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của khả hãn. Nếu nói về đường lùi, thì đơn giản nhất chính là rời về phía nam, đầu nhập vào đại đường. Nhưng phương án này chỉ là phương án vạn bất đắc dĩ cuối cùng mà thôi. Dược la cát linh nói những lời đó vào lúc này cũng chỉ là lo xa mà thôi. Điều mà A Bố Tư La nhị lo lắng nhất vào lúc này chính là việc hiện Kiền gia tư có thể phát binh tấn công bọn họ vào đầu mùa xuân. Đây mới là việc cấp bách lúc này, nghĩ vậy ông ta liền vội vàng nói, Khả hãn, thần rất lo lắng về khả năng hàn đoá nhị bát lý sẽ phát binh tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Có lẽ chúng ta nên có sự chuẩn bị một chút cũng không thừa. Ví dụ như lợi dụng lúc ngày đông rảnh rỗi chúng ta cho các thanh niên tiến hành thao luyện vừa rèn thân thể vừa rèn kỹ năng chiến đấu. Dược la cắt linh bỗng nhiên nhìn về phương trời xa xa cười nói, có lẽ ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta đang có điều kiện luyện binh rất tốt mà. Nói xong, ông ta giục ngựa chạy về hướng phương Nam, từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng hò hét vui mừng, nhanh lên, đi gọi mọi người ra ngoài thành chuyển đồ vào trong đi, cứu tinh của chúng ta đã tới rồi. A bố tư la nhĩ cũng đã nhìn thấy, trên cánh đồng tuyết rộng mênh ngông, ở phía xa xa kia đã xuất hiện một hắc tuyển dài dài. Đó chính là đường quân vận chuyển vật tư đến giúp họ. A Bố Tư La Nhĩ vô cùng vui mừng, hô to lên một tiếng, rồi quay ngựa chạy vào bên trong thành. Chương 608, hồi hột nội chiến B. Trên cánh đồng tuyết trắng mịt mờ, một đội vận chuyển quy mô lớn với mấy ngàn chiếc xe ngựa đang thẳng tiến tới Khả Đôn Thành. Đây chính là đội đường quân làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực cùng các vật tư quân sự, trải qua gần một tháng hành trình, cuối cùng họ cũng tới được đô thành của đông hồi hột. Khả Đôn Thành sôi trào sung sướng, mấy nghìn con người từ trong thành ngùa ra. Bọn họ chạy đi đón đường quân còn đang cách đó hơn ba dặm. Đúng như những người đông hồi hột suy đoán, việc những trận báo tuyết liên tục cập xuống đã gây rất nhiều áp lực cho hàn nhị đoá bắt lý. Mấy chục vạn nạn dân du mục từ khắp các nơi đổ về tị nạn ở xung quanh đô thành. Vô số những liều trướng được dựng lên, nhìn không cả có giới hạn nữa rồi. Và dĩ nhiên trong hoàn cảnh hiện tại những người dân tị nạn này phải sống trong cảnh không có lương thực, không có trà sữa, không có muối, tất cả sống lay lát. Dựa vào chút thịt khô mà họ đã tích trữ từ mùa trước để sống cầm cự qua mùa đông này, tất cả đều hy vọng khả hãn sẽ ra tay cứu vớt cuộc sống cho họ. Hy vọng rằng việc kết minh với đại thực cũng sẽ đem lại ý kết quả giống như kết minh với đại đường lúc trước. Bọn họ được viện trợ lương thực cùng lá trà. Tuy tể tướng Giang Mộ Hạ Đạt Kiền đã hứa chắc chắn triều đình sẽ cứu vớt họ, nhưng đến bây giờ những nạn dân này thật sự thấy thất vọng. Bọn họ không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào cả. Quân lương trong thành cũng chẳng còn thừa nhiều lắm. mà đó là quân lương triều đình sẽ không đem nó để cứu vớt bất cứ kẻ nào đâu những người dân du mục chỉ có thể dựa vào chính mình để sống qua mùa đông này thôi không chỉ có các nạn dân du mục thất vọng về khả hãn hiệt kiền gia tư mà ngay cả giới quý tộc hồi hộp cũng tràn đầy sự bất mãn và đoán trách đối với ông ta quả thật là hiệt kiền gia tư đã bị đám thương nhân túc đặc mà mani giáo xúi rục mà đoạn tuyệt quan hệ với đại đường từ đó mà dẫn tới hậu quả tồi tệ như ngày hôm nay vốn cứ hy vọng rằng sau khi kết minh Đầu nhập về phía đại thực thì bọn họ sẽ nhận được sự trợ giúp của đại quốc phương Tây này, nhưng giờ đây ngay cả một kiện hàng cũng không có. Mà đám thương nhân túc đặc kia cũng bó tay không cách nào để vận chuyển vật tư từ Tây phương về hồi hột được. Trong khi bản thân hồi hột lại rất phụ thuộc, ỷ lại vào bên ngoài cho nên tình hình này khiến cho hồi hột nhanh chóng lâm vào đói nghèo. Sự bất mãn với hiệt kiền gia tư đã lan rộng ra cả bầu trời Hàn Nhị Đóa bất lý. Các quý tộc và quan viên hồi hột bắt đầu tụ họp nhau lại, cùng thương nghị để tìm ra đối sách Cũng cùng lúc này, phe mani giáo và đám thương nhân túc đặc cùng một bộ phận tướng lĩnh cũng đang họp hội nghị bản phương án giải quyết tình thế. Vậy là dần dần ngay trong nội bộ Tây hồi hột lại chia ra làm hai phe nhóm đối lập. Tình hình biến động như vậy mà Tây hồi hột khả hãn hiệt kiền gia tư vốn là người ở giữa trong thế đối lập giữa hai phe nhóm ấy lại vẫn mơ mơ màng màng. Dường như ông ta chẳng biết tí gì về những nguy cơ nạt diễn ra cả, hoặc có thể biết nhưng ông ta thờ ơ không thèm quan tâm. Giữa trưa? Tô Nhĩ Mạn với vẻ mặt lo âu đi tìm Tể tướng Giang Mộ Hạ đặc tiền. Nếu như muốn tìm ở hồi hột lúc này, một người thất vọng nhất đối với Hiệt Kiền Gia Tư thì người đó không ai khác mà chính là Tô Nhĩ Mạn. Đúng là chính một tay Tô Nhĩ Mạn đã đạo diễn tất cả để Hiệt Kiền Gia Tư lên ngôi vị Khả Hãn thay cho Trung Trinh Khả Hãn. Tô Nhĩ Mạn vốn hy vọng, sau khi Hiệt Kiền Gia Tư lên ngôi sẽ thực hiện những điều mà ông ta đã từng cam kết là xuôi nam tấn công Bắc Đỉnh hay tấn công Trung Nguyên. Nhưng kết quả thì sao chứ? Hiệt kiền già tư chẳng làm gì cả. Vì thế mà tôi nghĩ mạn rất bất mãn, ước chế. Từ khi hiệt kiền già tư lên ngôi đến nay đã được gần một năm rồi, nhưng ông ta đã làm được gì chứ? Không gì cả ngoài rượu và gái. Còn việc bất ngờ phái binh đi đối phó với đường quân chặn đánh các thương đội cũng chỉ là do tức giận nhất thời, khi tâm huyết sôi trào mà thôi. Và sau lần bị đường quân đánh bại đó, ông ta cũng chẳng ngó ngàng tới hay đòi báo thủ gì cả. Trước việc hiệt kiền già tư hoang dâm, suy đồi, bỏ mặc chính sự, Tô Nhĩ Mạn nghiến răng nghiến lợi tức giận, tiền đồ của vị quốc sư này đang bị chính hiệt kiền già tư hủy diệt. Hiện tại đám thương nhân túc đặc kia không thể nào mà vượt qua tuyến phong tỏa của đường quân ở Di Bá Hải để vận chuyển lương thực vật tư từ Tây Phương tới Hàn nhị đoá Bát lý được. Mà tôi Nhĩ Mạn lại còn nghe tin tắt mã nhi hãn, bố cấp lạp đã nghiêm cấm không cho vận chuyển vật tư về phía Tây nữa. Hay nói thẳng ra thì đại thực chính là không cho phép vận chuyển lương thực vật tư sang hồi hồn nữa. Tô Nhĩ Mạn mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra ở ba cách đạt nhưng ông ta hiểu rằng những động thái trên chính là lời cảnh cáo của ba cách đạt vơi hồi hộp Điều này cũng gây cho Tô Nhĩ Mạn sự bất mãn nghiêm trọng. Nhưng trong sự bất mãn ấy Tô Nhĩ Mạn cũng đang lo âu, bất an. Bản thân ông ta tự hiểu rằng, nếu như ông ta cứ khoanh tay đứng nhìn, không tạo ra sự thay đổi, thì chính ông ta sẽ là người chịu sự trừng phạt nặng nề nhất từ ba cách đạt. Tô Nhĩ Mạn đứng chờ đợi cả nửa ngày ở trước phủ của giang mộ hạ kiên đạt. mới được một gã người hầu dẫn vào trong phủ. Tô Nhĩ Mạn biết rằng Giang Mộ Hạ Đạt Kiền cũng chẳng gỡ gì mà thậm chí còn cực kỳ bất mãn với ông ta. Nhưng tình thế đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Muốn thực hiện kế hoạch của mình, Tô Nhĩ Mạn buộc lòng phải hạ mình tới cầu xin tể tướng giúp đỡ. Giang Mộ Hạ Đạt Kiền năm nay chừng 50 tuổi. Ông ta từng nhậm chức thứ tướng dưới thời của đăng lợi khả hãn, cho nên có kinh nghiệm tham chính phong phú. bởi vì giang mộ hạ kiền đạt có quan hệ thân cận với đăng lợi khả hãn cho nên sau khi vị khả hãn này bị giết ông ta cũng bị bãi miễn tất cả mọi chức vụ chỉ quanh quẩn ở trong nhà mãi cho đến khi hiệt kiền già tư lên ngôi vị tân khả hãn này nhất thời không tìm được người nào thích hợp để làm tể tướng cả cho nên hiệt kiền già tư liền mời giang mộ hạ kiền đạt xuất môn ra làm tể tướng hồi hột. trên thực tế hiệt kiền già tư chẳng quan tâm gì đến việc chính sự trong nước cho nên tất cả mọi chính vụ của hồi hột đều do một mình giang mộ hạ đạt kiền xử lý Khi nghe tin Tô Nhĩ Mạn cầu kiến, trong lòng Giang Mộ Hạ Kiền Đạt thực sự cảm thấy bất ngờ. Mặc dù ông ta có ác cảm và có thâm thù với Tô Nhĩ Mạn trong việc hồi hột tuyệt giao với đại đường, nhưng ông ta vẫn muốn gặp con người Tô Nhĩ Mạn. Giang ngộ Hạ Đạt Kiền đang muốn biết trước mắt ở hồi hột rốt cuộc là đang xảy ra nguy cơ gì và cái tên người ba tư lại có chủ ý gì nữa đây. Tô Nhĩ Mạn tham kiến tể tướng Tô Nhĩ Mạn bình thường ngạo mạn chỉ có người khác túi lệ ông ta. Vậy mà hôm nay ông ta lại túi mình cùng kính thi lễ với Giang Mộ Hạ Đạt Kiền. "Quốc sư không nên khách khí như vậy. Quốc sư đến phủ của ta thật là một sự vinh hạnh lắm rồi." Giọng điệu của Giang Mộ Hạ Đạt Kiền rất xa giao. "Khách sáo." Ông ta khoát tay áo mời Tô Nhĩ mạn ngồi xuống, rồi sai người rót trà. Ở Hàn Đoá Nhĩ bát lý này, trà là một thứ cực kỳ quý giá, nghe nói ở chợ đen một lạng lá trà có thể đổi được hai lượng vàng. Mặc dù là như thế, nhưng nhiều khi có tiền mà cũng không mua được trà nữa. Bởi vì lá trà đã được đại đường liệt vào một trong ba loại hàng nghiêm cấm buôn bán trao đổi với hồi hột. Ba loại hàng cấm đó là lương thực, lá trà, gang sắt. Nếu như kẻ nào dám trái lệnh, lén lút vận chuyển lá trà từ đại đường đến hồi hột thì kẻ đó sẽ bị chém đầu, còn cả nhà sẽ bị đẩy đi lưu vong đến đồn điền ở linh nam. Cho nên trên thị trường bây giờ cơ bản là không còn nhìn thấy bóng dáng của lá trà, chỉ còn một số ít các gia đình quyền quý là tích chữ lại được một chút. Giang mộ hạ đạt kiền cho pha trà mời Tô Nhĩ Mạ Qua đó biểu thị sự coi trọng rất lớn của ông ta với Tô Nhĩ Mạn. Tô Nhĩ Mạn thấy Giang mộ hạ đạt kiền có những động thái thiện trí như vậy nên trong lòng cảm thấy vui mừng như muốn phát điên. Tô Nhĩ Mạn cố tỏ ra bình thản như Giang mộ hạ kiên đạt, nhưng đằng sau ngựa khí bình thản của ông ta lại là sự lo lắng đối với việc giải quyết khốn cảnh của hồi hột lúc này. Tô Nhĩ Mạn nhấp một ngụm trà rồi từ từ nói, ta lần này tới đây là muốn cùng thương lượng với tể tướng để tìm ra biện pháp đưa hồi hột thoát ra khỏi khốn cảnh lúc này. Hiện nay có nhiều tin tức đồn thổi rằng trong nội bộ hồi hộp chúng ta đang chia rẽ thành hai phái. Ta cho rằng điều này là không đúng sự thật. Trong hoàn cảnh lúc này mọi người cần phải đoàn kết với nhau mới có thể vượt qua được cái tao đoàn này. Giang mộ Hạ Kiên Đạt vẫn bình thản lắng nghe Tô Nhĩ Mạ, ông ta không hề bộc lộ bất cứ thái độ gì cả, chỉ cười nhạt nói, vậy thì theo quốc sư, biện pháp tốt nhất mà chúng ta có thể làm hiện nay là gì? Lem sổ sở bẹ sĩ ổ trạ ra cơ lại nạ bờ giác gờ tờ. Chương 609. Hồi hột nội chiến C Ngoại viện Tô Nhĩ mạn nói hai chữ đó với thái độ quả quyết dứt khoát. Đây là phương án mà ông ta cho là khả thi nhất. Tất nhiên là chúng ta phải có sự giúp đỡ ở bên ngoài thì mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này được. Bây giờ bất kể là đại đường hay đại thực trợ giúp chúng ta cũng không phải là vấn đề quan trọng gì nữa. Mà vấn đề trọng yếu nhất lúc này là vấn đề sinh tồn của cả hồi hột. Giang mộ hạ kiền đạt nghe Tô Nhĩ mạn nói vậy cười ha hả Trước đây chẳng phải quốc sư đã nói rằng khả năng chúng ta nhận được sự viện trợ của đại thực là rất lớn. Sao bây giờ lại nói đến việc nhận viện trợ của đại đường là sao? Tô Nhĩ Mạn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thật ra thì ta cũng không phản đối gì việc nhận viện trợ của đại đường, nhưng hiện tại thì khả năng này là không thể nữa rồi. Nếu như Dược La cát Linh còn ở hàn nhị đóa bát lý thì còn có thể, nhưng bây giờ ông ta đã đóng đô ở phía đông rồi. Dĩ nhiên đại đường sẽ không bao giờ viện trợ vật tư cho chúng ta lần nữa đâu. Cho nên chúng ta chỉ có thể hy vọng vào Đại Thực thôi. Đại Thực Giang Mộ Hạ Đạt Kiên lắc đầu, nói bằng một giọng kinh thường, Đại Thực đã từng nói rằng hồi hột và Đại Thực là chiến hữu và huynh đệ của nhau, vậy thì bọn chúng nên biểu hiện rõ ràng ra mới phải. Người ta nói huynh đệ đồng cam cộng khổ, vậy mà cho tới hôm nay ngay cả một một hạt thóc, một lạng trà nào được đưa tới đây cả. Ông thử nói xem vậy tan nào có thể tin tưởng vào cái thứ huynh đệ mà bọn họ nói chứ. Tể tướng có biết nguyên cớ của việc này là vì sao không Tô Nhĩ Mạn dần dần dẫn dắt giang mộ hạ đạt Kiền đến vấn đề thực sự mà ông ta muốn đề cập, chẳng lẽ tể tướng chưa nghe Diệp Cắp Nhã nói gì sao? Chẳng phải quốc sư đã nói chúng ta chưa đủ cần lao, chăm chỉ hay sao? Chính là nguyên nhân này, đây cả người Tô Nhĩ Mạn di chuyển về phía trước một chút, ông ta thấp giọng nói, thật ra thì đại thực cũng không bắt chúng ta nhất định phải tấn công đại đường, mà chỉ cần chúng ta có một vài hành động cụ thể. Ví dụ như tiêu diệt đám người hiệt kết tư đang được đại đường hậu thuẫn kia chẳng hạn. Để qua đó chúng ta cho đại thực thấy tinh thần thượng võ của hồi hột chúng ta là đủ rồi. Khi đó lương thực sẽ không ngừng được đưa tới. Nhưng mọi vấn đề lại đều do khả hãn quyết định, chỉ có điều bây giờ ông ấy quá đam mê tiểu sắc mà quên đi tất cả. Nói tới đây, tô nhĩ mạng ngừng lại, ông ta liếc mắt nhanh chóng nhìn về phía giang mộ hạ đạt kiền một chút, thấy vị tể tướng này túi đầu trầm tư không nói. ông ta liền biết rằng mình đã nói trúng tâm tư của giang mộ hạ đạt kiền tô nhĩ mạn lại nói tiếp ta hôm nay đặc biệt tới bái phỏng tướng quốc chính là muốn cùng tướng quốc bàn bạc xem chúng ta có cần thiết phải lật đổ khả hãn hay không lật đổ khả hãn giang mộ hạ đạt kiền nghe xong liền ngầm đầu chăm chú nhìn thẳng vào tô nhĩ mạn đang ngồi đối diện ánh mắt của ông ta híp lại rồi khi ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt của tô nhĩ mạn thì cả hai lập tức cùng nhau cười hăng hắc hắn muốn giết ta thật sao hiết kiên già tư bỗng nhiên xoay người lại Ánh mắt sắc bén của ông ta chăm chú nhìn vào giang mộ hạ đạt kiền. Hiệt kiên già tư bình thường thì suy đổi, chắc táng, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, hổ ham dọa ép bức người khác, khiến cho vương cung hồi hột bây giờ thật sơ xác, tiêu điểu. Giang mộ hạ đạt kiền đạp lại bằng một giọng quả quyết, đúng là như vậy, lúc trưa nay ông ta tới gặp thần, nói rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng chỉ kết luận lại là muốn thần cùng tham gia âm mưu lật đổ khả hạn với ông ta. có phải hắn nói sẽ ủng hộ ngươi làm tân khả hãn phải không hiệt kiền già tư lạnh lùng hỏi giang mộ hạ đạt kiền quả thật là ông ta có nói như thế nhưng thần vì nghĩ rằng cần để cho ông ta tin tưởng tránh làm chó cùng dứt dậu nên có nói mấy câu khích lệ ông ta mà thôi con thần tuyệt đối trung thành với khả hãn có mặt trời làm chứng thần nào dám phản bội khả hãn cơ chứ hiệt kiền già tư nghe giang mộ hạ kiền đạt nói mà không thèm phản ứng một lời nào cả ánh mắt của ông ta trở nên ú ám âm hiểm Hiết kiên già tư đang nghĩ trong lòng, con rủi xanh kia sao có thể từ bỏ châm chích quả trứng chứ. Cho nên những vấn đề mà giang mộ hạ kiền đạt nói chẳng có điểm nào thật cả. Hắn phải như thế nào thì tôi Nhĩ mạn mới tìm đến, rồi vì sao tôi Nhĩ mạn đến gặp hắn từ lúc trưa mà đến tận bây giờ là buổi tối hắn mới bẩm báo. Trong khoảng thời gian ấy giang mộ hạ đạt kiền suy tính cái gì đây? Không cần phải nói cũng biết hắn ta chắc chắn nghĩ khả năng lên làm khả hãn hồi hột của mình. Chỉ có điều trong tay không quân không quyền nên không dám lỗ mãng mà thôi. im lặng một hồi lâu sau hiệt kiền giả tư mới thản nhiên hỏi tiếp lão ta còn nói gì nữa không giang mộ hạ đạt kiền làm ra vẻ hết sức khẩn trương lười ông ta liếm qua liếm lại trên cặp môi khô khốc chân trừ một chút rồi nói lão ta còn nói trước mắt hồi hộp chúng ta có hai việc cần phải làm ngay một là diệt trừ hết bọn người hiệt kết tư còn chuyện khác chính là phải nhân lúc đại đường chưa giúp đỡ bọn người dược la cắt linh trở nên hùng mạnh mà nhanh chóng tiêu diệt chúng trừ đi mối họa về sau thật ra thì ý kiến thứ hai về việc tiêu diệt dược la cắt linh chính là chủ ý của giang mộ hạ kiền đạt ông ta tiện thể mượn lời tô nhĩ Mạn để nói ra điều ông ta toàn tính hiệt kiên già tư nghe xong lặng yên không trả lời ngay không khí trong cung điện lúc này rất tiên tĩnh hiệt kiên già tư trầm tư một lúc lâu rồi mới nói đám ngươi hiệt kiết tư chỉ là một lũ chuột nhát gan nhỏ không thể làm được chuyện lớn gì cả nên tạm thời chúng ta không cần để ý nhưng dược la cắt linh thì đúng là một mối đại họa cho nên phải nhanh chóng tiêu diệt chúng đợi đến đầu mùa xuân ta sẽ phát binh thảo phạt. chuyện này ngươi không cần nói lại nữa. nói tới đây, trên mặt của Hiệt Kiền Gia Tư nở một nụ cười ôn hòa và đầy hàm ý ông ta nói với Giang Mộ Hạ Kiền Đạt bằng một giọng thân tình, khanh hãy tạm thời gác lại các công việc nội chính mà giúp chấm trấn an nạn dân du mục đi đã. Giang Mộ Hạ Kiền Đạt cuối cùng cũng như cởi được cả tấm lòng. sự ân tình và thái độ của Khả Hãn khiến cho ông ta cảm động không dứt. ông ta liền cung kính dập đầu một cái túi lẹe Hiệt Kiền Gia Tư, giọng nói run run xúc động. thân nguyện vì Khả Hãn mà cúc cung tận tụy cho tới chết mới thôi. Hiệt Kiên già tư đợi cho Giang Mộ Hạ kiền đạt đi khỏi, thì nét mặt ông ta đang tươi cười ông hòa bỗng nhiên biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng sắc sảo. Ông ta xoay người lại, vội ra lệnh cho tên thị vệ, lập tức nói hữu sát đại tướng quân đến gặp ta ngay. Chốc lát sau, hồi hộp hưu sát đại tướng quân ban đạt cái nhanh chóng bước vào trong cung điện. Hắn không mình thi lễ, tham kiến Khả Hãn. Trong ánh mắt của Hiệt Kiên già tư lúc này lộ ra đầy sắc cơ. Ông ta lập tức hạ lệnh cho ban đạt cái, người lập tức triệu tập quân đội, bao vây phủ đệ của tô nhĩ mạn cho ta. Phải bao quát cả tô nhĩ mạn bên trong nữa. Sau đó giết tất cả bọn chúng không được để bất cứ ai sống sót. Nếu tìm thấy bất cứ danh sách gì thì phải lập tức báo cáo ngay cho ta. Tuân lệnh ban đạt cái xoay người bước ra ngoài. Hiệt kiên già tư nghĩ điều gì đó đột nhiên gọi hắn quay lại. Ông ta trầm ngâm trong chốc lát rồi lạnh lùng nói, còn nữa, giang mộ hạ đạt kiển cũng giết luôn. Bên trong phòng khách của Tô Nhĩ Mạn phủ đệ không khí thật là nóng hôi hổi, ồn ào huyên náo dị thường. Hôm nay hơn 50 tên cùng Trung chí hướng với ông ta đã tụ họp lại với nhau trong sảnh đường này để bàn đại sự. Trong số 50 người này có các giáo sĩ cao cấp của Mani giáo, thương nhân Túc Đặc, và bảy, tám tên mặc quân phục tướng lĩnh hồi hột. Giang ngộ hạ đạt kiền cáo ốm không tới tham dự, mà chỉ sai cháu mình làm đại diện đến tham dự cuộc họp. Điều này khiến cho Tô Nhĩ Mạn không được vui cho lắm. Ông ta thầm mắng giang mộ hạ đạt kiền là kẻ lao cá. Nhưng tôi nghĩ mạn cũng thừa hiểu rằng, trước khi có thể chắc chắn về khả năng đăng vị khả hãn thì giang mộ hạ đạt kiền sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện ra đâu. Chỉ khi nào thế cục đã định rõ ràng thì giang mộ hạ đạt kiền mới tích cực xuất hiện trên sân khấu để thu lợi. Giang mộ hạ đạt kiền cũng sẽ với hiệt kiền già tư một năm trước đây. Thấy những người cần có mặt căn bản là đã có mặt đầy đủ, tôi nghĩ mạn liền ho khan mấy tiếng thật lớn. Không khí ở trong khách sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Ông ta hắng giọng đi thẳng vào nội dung chính, các vị ta chỉ nói ngắn gọn thôi, đi thẳng vào phần quan trọng nhất của vấn đề. Đó là việc lật đổ khả hãn lần này này là chuyện khẩn cấp, không thể để lâu hơn được nữa. Ngay ngày mai sẽ tiến hành. And the woman girl, ý thì gặp đúng lúc người mẹ kế bước vào. Thôi rượu vội vàng tiến lên thi lễ, hài nhi xin ra mắt nhị nương tê bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xôi nam. Chương 610, Hồi hột nội chiến dê. Ông ta vừa mới dứt lời. Lập tức không khí trong sảnh đường đã ngầu ngầu, như tổ hong vỏ vẽ. Tô Nhĩ Mạn nói ngày mai chẳng khác nào như tiếng trời long đất lở vậy ẩm. Làm sao có thể tiến hành vào ngay mai được chứ, chuyện đại sự như thế mà cũng chưa hề có tổ chức, hay phân công ai làm gì cả. Trước sau đều không có cách đặt an bài gì cả, vậy mà nói ngày mai sẽ bắt đầu. Thế thì chẳng hóa ra là làm loạn hay sao. Tô Nhĩ Mạn dĩ nhiên biết mọi người đang có sự nghi vấn rất lớn, nhưng ông ta cũng không hề lo lắng gì cả. Bởi vì lần này ông ta sẽ không hề ra mặt một chút nào cả, mà là giang mộ hạ đặc kiền. Còn ông ta chỉ làm nhiệm vụ khơi mào, kích động tạo không khí mà thôi. Còn sau đó cần phải làm gì và làm như thế nào bản thân giang mộ hạ Kiền đạt đã có phương án sơ bộ trong đầu. Húng chi còn có ngày mai nữa cơ mà, vẫn còn đủ thời gian để mà từ từ ăn bài. Ta gọi các vị tới đây vào lúc này là muốn cho các vị thấu triệt một điểm quan trọng. Đó là chúng ta hiện nay, binh mỏng tương ít. Cho nên muốn thành công trong việc lần này nhất định phải dựa vào mười mấy van nạn dân đang túc trú ở ngoài thành kia. Cho nên ngay đêm hôm nay các vị trở về nhà tổ chức gia đình cho thật tốt để chuẩn bị ngày mai khi ta phát hiệu lệnh thì lập tức hưởng ứng nói tới đây tôi nhĩ mạn lấy ra một cuốn sách, đưa cho mọi người nói, căn cứ theo thứ tự lúc các vị đến đây. Xin mời mỗi người các vị hãy viết vào trong đó khả năng đóng góp của mình về nhân lực, tài lực đối với cuộc chính biến lần này. Để sau này sẽ lấy nó làm căn cứ để tiến hành việc xét công ban thưởng. Chính trong lúc này, từ bên ngoài cửa vang lên những tiếng đùng đoàng. Những âm thanh này truyền vào tận bên trong sảnh đường, tựa như là ông trời buồn bực mà giáng sấm sét xuống vậy. Mọi người ở trong sảnh đường ai nấy đều sợ hãi đến ngây người. Nhưng ngay sau đó, những tiếng hô rết ào ào vang lên như nước thủy triều ập đến. Chỉ trong nháy mắt con nước triều đó đã xông vào trong sân trước cửa sảnh đường. Mấy tiếng la hét như đánh thức mọi người tỉnh khỏi cơn mê, ngỡ ngàng. Cả sảnh đường bây giờ mới thật sự là đại loạn. Tất cả mọi người đều cuống quít, ùn ùn người trước kẻ sau chạy ra bên ngoài. Nhưng không còn kịp nữa, cửa lớn và cửa sổ đã đập vỡ hết cả. Ở những chỗ đó những thanh mã tấu vấy đầy máu dơ lên thật sắc lạnh. Vô số bóng đen đã vây kín sảnh đường đến mức nước chạy qua cũng không lọt được. Tô nhĩ mạn há mồm trận mắt cả kinh, nhưng ông ta bỗng nhiên kịp thời phản ứng tung mình nhảy qua cửa sổ bên trái. Ông ta thầm nhủ ở bên đó có một con đường thông ra ngoài phủ. Một tiếng bịch văng lên. Thân thể Tô Nhĩ Mạn lao thẳng vào cửa sổ kiến cho nó vỡ nát, còn tôi Nhĩ Mạn thì cũng thoát được ra bên ngoài sành đường. Nhưng khi thân thể của ông ta còn chưa chạm đất thì ông ta đã nhìn thấy ở không chúng kia xuất hiện vô số những thanh trường đau lạnh căm, hung hãn nhắm vào cổ ông ta mà chém xuống. Tôi Nhĩ Mạn chỉ thấy đau đớn vô cùng, trong nháy mắt linh hồn của ông ta đã lịa khỏi thể xác. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó ông ta dường như nhìn thấy ngai báo của Tát san Vương Triệu đang lơ lửng giữa không chúng tỏa kim quang rực rỡ ra bốn phía. Theo bản năng ông ta giơ tay chơi với về phía trước, nhưng khoảng không phía trước chỉ còn là một màu đen lũ ám của mà đêm. Cánh tay của Tô Nhĩ Mạn vô lực từ từ mà thả thong xuống đất. Tháng 1 năm đại trị thứ bảy, trong nội bộ hồi hột đã diễn ra một sự kiện đấm máu. Quốc sư Tô Nhĩ Mạn tổ chức mưu phản định lật đổ khả hẳn, nhưng khi chưa động thủ thì đã bị Hiệt Kiền Già Tư phát hiện ra. Dĩ nhiên Hiệt Kiền Già Tư tiên hạ thủ vi cường, ngay buổi tối hôm đó ông ta đã cho quân bao vây phủ đệ của Tô Nhĩ Mạn. Rồi giết hết tất cả những kẻ cùng tham gia bàn bạc âm mưu chính biến đó. Tất cả là hơn 50 người. Ngay sau đó, Hiệt Kiền Gia Tư đã lập tức một cuộc thanh trừng, tắm máu ở Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý, ông ta sẵn sàng giết nhầm 3000 người còn hơn là bỏ sót một người. Liên tiếp trong 3 ngày, cả Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý chìm trong mưa máu, gió tanh. Kết quả của lần thanh trừng này là hơn bốn vạn người bị giết. Tái hiện lại một lần nữa cuộc tắm máu dân tộc như hồi đăng lợi khả hãn trước đây. Cũng trong cuộc đồ sát lần này, Tộc nhân của gia tộc Dược là cắt linh bị chu diệt đến mức hầu như không còn một ai sống sót. Nhưng cũng nhờ cuộc thanh trừng lần này mà Hiệt Kiền Gia Tư đã thu được mấy vạn thạch lương thực, giải quyết trước mắt vấn đề thiếu ăn ở Hàn nhị đoá bất lý. Có thể nói trong tháng riêng năm đại trị thứ bảy, có nhiều đại sự diễn ra bên ngoài lãnh thổ đại đường. Đại thực và hồi hột lần lượt xảy ra nội chiến. Tuy nhiên hai cuộc nội chiến này không hề giống nhau.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 Tê bọn họ phải dọc theo sông Hoàng Hà để xuôi Nam. chương 613, hồi hột nội chiến 2C. Tuân lệnh ban đạt cái xoay người bước ra ngoài. Hiệt kiên già tư nghĩ điều gì đó đông nhiên gọi hắn quay lại. Ông ta trầm ngâm trong chốc lát rồi lạnh lùng nói, còn nữa, giang ngộ hạ đạt kiển cũng giết luôn. Bên trong phòng khách của tôi nhĩ mạn phủ đệ không khí thật là nóng hôi hổi, hồn ảo huyên náo dị thường. Hôm nay hơn 50 tên cùng trung trí hướng với ông ta đã tụ họp lại với nhau trong sảnh đường này để bàn đại sự.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 nội chiến ở đại thực đã giúp cho a bạc tư đế quốc có một lối đi rộng mở hơn về tương lai để bước vào thời kỳ cường thịnh còn ngược lại nội chiến ở hồi hột khiến cho dân tộc thảo nguyên này càng ngày càng lún sâu vào suy tàn lương châu cũng chính là quận võ uy ngày nay cuối tháng năm của năm thứ 8 đại trị đại đường hoàng đế trương hoán cùng hai vạn quân hộ vệ đã tới thành trì thở xưa hắn lập nghiệp này hắn đi về phía tây điểm cuối cuộc hành trình là phủ đô đốc đại huyện cũng chính là đô thành thác chi thành thạch quốc một trong chiêu vũ cựu tính Ở nơi này hắn sẽ gặp Khả Liệp của Đại Thực Giáo Lạp Hy Đức, cách đây một năm hai nước đã ước định gặp gỡ vào tháng 10, từ giờ tới lúc đó còn 5 tháng, hắn vẫn đủ thời gian vừa đi vừa tuần sát dọc đường. Huyện Tiên Bảo. Thở Trương Hoán còn làm Thứ sử Lương Châu, đô đốc, huyện lệnh mười mấy tên quan chức quân đội từng cùng đi xuống dưới hai bên bờ sông Thạch Dương thị sát. 16 năm trước, thời kỳ chính Trương Hoán nắm quyền tại Vũ Huy, hắn đã đem hơn 1000 hộ quân dân người Hán tới huyện Tiên Bảo, bọn họ khai hoang vỡ đất hai bên bờ sông Thạch Dương. khiến cho ven sông ngày trước hoang vu nay hiện ra ngang dọc những cánh đồng lúa mạch vàng nóng. Loang cái, mười mấy năm đã trôi qua, cảnh tượng nơi này so với năm xưa cũng không thay đổi nhiều, nhân khẩu huyện Thiên Bảo vẫn chừng ngàn người, người Hán và người Khương chiếm một nửa, duy trì truyền thống Hán canh khương ngụ. Cuối tháng 5, lúa mạch sắp tới mùa thu hoạch, sóng lúa vàng nóng nhấp nô theo làn gió. Bậy hạ, huyện Thiên Bảo năm đó từng bị quân thổ phiên dày xéo, bách tính đại đường kẻ bỏ mạng, kẻ chạy trốn. Khiến cho Thiên Bảo gần như thành một tòa thành trong không, về sau quân đường một lần nữa thu phục Hà Tây, rất nhiều bách tính từng bỏ trốn lại lần lượt trở về trong huyện, dưới sự giúp đỡ của quân đội, họ chú trọng khai phá đất đai, từ từ xây dựng lại quê hương, tới hôm nay có được cảnh tượng này, quả thật không dễ. Chương 617: Hai hỏa ngập đầu. Huyện lệnh Thiên Bảo họ Vương, người Trương An, chừng 30 tuổi, năm đó Lũng Hưu cử hành kỳ khảo thí sĩ tử hắn đã thi đậu, năm trước huyện thừa huyện xương đô để bạn hắn làm huyện lệnh huyện Thiên Bảo. Tuy rằng hắn mới 30 tuổi, nhưng nhiều năm làm việc vất vả khiến cho hắn trở nên vô cùng gian mua như thể gần 40. Bộ quan phục trên người hắn cũng được giặt hồ trắng bệnh, rất là cũ nát, có thể thấy hắn làm quan vất vả vô cùng. Đối với huyện Thiên Bảo cùng Lương Châu, Trương Hoán vốn có cảm tình đặc biệt. Đề phòng dân chúng ở đây bị tham quan bức bách, hàng năm hắn đều đặc biệt an bài người giám sát đến các huyện Lương Châu ngầm điều tra dân ý kết quả hắn khá vừa lòng, nhất là vương huyện lệnh nơi này phải phụng dưỡng hai đời ông bà cha mẹ, trong nhà còn có bốn đứa nhỏ. gia cảnh thập phần nghèo khó, vì không thuê nổi công nhân, nghe nói hắn và thê tử còn muốn tự kham lấy việc cày bự, trồng trọn. Trương Hoán gật gật đầu, hắn bước vào một thửa ruộng phía trước, ngửa mặt trông lên một gường nước thật lớn bên cạnh. Ruộng nước này năm đó hắn từng nhìn thấy, ngày ấy ruộng nước này cũ kỹ vô cùng, chuyển động cứ kêu xèo xèo cả cả. Phía dưới gường nước, mười mấy lão nông đang nghỉ ngơi, thấy nhiều quan chức cùng binh lính đi tới, đều sợ quá tránh xa ra. Trương Hoán phóng tầm mắt ra xa nhìn về một thửa ruộng lúa mạch. liền đi tới phía trước luồng nước ngồi xuống một tảng đá lại phất tay bảo mọi người ngồi xuống đáng thương mọi người không mang đệm đành ngồi lộn xộn trên đất trương hoán cười cười hỏi vương huyện lệnh thiên bảo huyện triển khai thổ địa thực danh chế sao rồi bẩm bệ hạ chúng tôi trong tháng 3 nhận được văn thư của quan hộ bộ liền bắt đầu ngay ti thổ địa điển mẫu lương châu chủ trì việc này trong huyện chúng tôi hỗ trợ nói tới đây vương huyện lệnh lặng lẽ liếc mắt một cái về phía tham quân sự ti thổ địa điển mẫu cách đó không xa hỏi ý ý là bảo bọn hắn trả lời hoàng thượng vấn đề này nhưng những quan viên khác thấy hoàng thượng căn bản không hỏi ý người khác nên chẳng ai dám lắm miệng quả thật trương hoắn cũng không muốn hỏi người khác hắn hỏi tiếp vương huyện lệnh vậy ngươi nói một chút xem thủ địa thực danh chế đất đai huyện thiên bảo các ngươi là làm như thế nào vương huyện lệnh thấy hoàng thượng chỉ tiếp cận mình đành ngầm cười khổ một chút nói bẩm báo bệ hạ nông dân huyện thiên bảo phần lớn là quân hộ dựa theo tiêu chuẩn quân hộ bọn hắn mỗi hộ được 50 mẫu đất quân hộ nhận ruộng đều có đăng ký Và lại mỗi hộ đều có khế đất, đối với gia đình không phải quân hộ cung cấp 30 mẫu đất theo tiêu chuẩn đăng ký nhận ruộng mà hơn 100 hộ nông dân người Khương cũng được đối xử bình đẳng, không kỳ thị, cho nên đất đai huyện Thiên Bảo thực. Danh chế khá đơn giản, chỉ là hoàn thành thẩm tra thực địa mỗi tháng. Nhà giàu vượt chỉ tiêu huyện Thiên Bảo không có sao. Đây mới là vấn đề mấu chốt trương hoán muốn hỏi. Huyện Thiên Bảo đa phần là dân mới nhập cư, cho nên nhà giàu hầu như không có. chỉ có hai hộ vì nhân khẩu khá đông tròn nên khai khẩn được nhiều đất đai, mỗi hộ vượt quá chỉ tiêu 50 mẫu và 100 mẫu. Trong đó một hộ nhân khẩu chia thành 3 hộ giải quyết được vấn đề vượt chỉ tiêu, một hộ khác quyên góp mở trường học trong huyện, vì những công lao của hắn, thuộc hạ đã báo cáo lên trên xin cho hắn một chức quan, lập hồ sơ mang đến triều đình. Vương huyện lệnh thấy hoàng thượng chấm tư, hắn bỗng nhiên cố lấy dũng khí nói, "Bệ hạ, thần có một câu không biết có nên nói hay không?" Trương Hoán kinh ngạc nhìn hắn, liền đó gật gật đầu nói, có gì ngươi cứ việc nói thẳng ra vương huyện lệnh thấy những quan viên thượng cấp khác đều đang căng thẳng nhìn mình trong lòng hắn có chút ấm ức đã lâu không nói không được hắn nói liền thổ địa thực danh chế này tuy rằng có thể giải quyết vấn đề chiếm đoạt đất hai nhưng chỉ có hiệu quả đối với tiểu địa chủ còn đối với những đại địa chủ chiếm cư mấy ngàn mẫu hơn vạn mẫu thổ địa thực danh chế này là xâm phạm lợi ích chủ yếu của bọn hắn để giữ được đất hai bọn hắn tất nhiên làm ra nhiều thủ đoạn biện pháp thường thấy nhất là hối lộ quan chức kết hợp với nhau làm giả các báo cáo ruộng đất, sự việc nghiêm trọng còn có thể dùng vũ lực kháng cự, do đó tạo ra rối loạn trong dân chúng. Vấn đề đất đai từ trước tới nay vốn rất khó giải quyết, sơ suất một cái sẽ vô ý hại đời sau, vậy hạ, không thể không để phòng ạ." Trương Hoán nhìn viên quan cấp chốt trung thành này, hắn gật đầu đồng ý, rồi quay qua chúng quanh quan viên nói, "Đúng như vị vương huyện lệnh này nói, vấn đề đất đai từ trước tới nay giải quyết cực kỳ khó. Gần như tất cả những thứ như rối loạn xã hội Thay đổi triều đại đều là là do việc chiếm đoạt ruộng đất quá đáng mà đưa đến. Ngày xưa Hàn Ai Đế thay đổi niên hiệu, cũng là muốn hạn chế việc cấp đất, giữ được Giang Sơn nhà Hán, nhưng phương pháp này không thành, dẫn đến nhà Hán bị vương mãng xoắn ngôi. Triều đại huyền Tông Hoàng Đế cũng ý thức được việc chiếm đoạt ruộng đất gây hậu quả nghiêm trọng, vài lần hạ chỉ hạt điển, cuối cùng vì tệ nạn kéo dài quá lâu mà không sửa được nên đành để sống chết mặt bay. Vấn đề chiếm đoạt ruộng đất cuối cùng dẫn đến loạn an sử. nhìn chung trong lịch sử cũng có thí dụ giải quyết vấn đề chiếm đoạt ruộng đất thành công như hán sơ đường sơ đây cũng là vì dân cư rất thưa thớt mà đất đai lại nhiều mâu thuẫn không sâu chấm giải quyết vấn đề đất đai này cũng là lo lắng hết sức hiện tại đại đường chiếm diện tích lớn mà nhân khẩu thưa thớt lại vừa trải qua nội loạn kéo dài gây thiệt hại nặng nề khiến cho việc việc giải quyết vấn đề ruộng đất dễ dàng hơn nhiều so với thời kỳ khai nguyên thiên bảo đồng thời chấm áp dụng biện pháp trước tiên là hưng chấn công thương tiếp tục sửa đổi sách lược ruộng đất Mở cho những gia đình giàu có một con đường, bọn họ cũng có thể mở công xưởng, phát triển buôn bán mà giữ. Ghiên của cải gia tộc, việc này có thể giảm bớt khả năng những gia tộc giàu có rơi vào đường cùng. Hơn nữa bọn họ có thể được triều đình mua lại khế ước đất đai. Triều đình còn có thể bối thường, giảm thuế cho các công xưởng thiết lập sau này. Tóm lại, đại đường còn cấp cho giới quyền quý tiêu chuẩn thổ địa rất cao, được hưởng đầy đủ quyền lợi. Mấu chốt là một chữ tham, bọn hắn cần nhiều ruộng đất như vậy làm gì? Một năm thu hoạch là mấy đời ăn không hết, rất nhiều ruộng đất không người cày cấy bị bỏ hoang. Nếu chấm không thay đổi dần tình trạng này, đã có tiền lệ xấu xa trước đó, trăm năm sau việc chiếm đoạt ruộng đất của đại đường ta sẽ ngày càng nghiêm trọng, khi đó ở dưới cựu tuyển chấm chỉ có thể chơ mắt nhìn đại đường mất nước, cho nên muộn đau không bằng sống đau, nếu hiện tại chấm không thay đổi, tương lai sẽ không có cơ hội sửa sai nữa, cho dù phải trả cái giá nặng nề, chấm cũng tuyệt không hối hận. Dứt lời, Trương Hoán đứng lên. Hắn phủi phủi bụi đất trên người, nhìn sang quan chức hai bên nói tốt lắm giờ đã không còn sớm nữa chấm nghỉ lại huyện thiên bảo một đêm ngày mai sẽ tiếp tục xuất hành hướng tây cùng thời điểm trương hoán rời trường an đi thái diệp ở tương châu hà bắc một chiếc xe ngựa có trăm tên thị vệ vây quanh tức tốc chạy vào cửa thành bùi hữu ngồi trong xe lòng như lửa đốt hắn vừa nhận được thư cấp báo của gia tộc giang ty thổ địa điển mẫu tương châu và quân đội tương châu cùng phái người tiến vào chiếm giữ bùi gia chính thức thanh tra tình hình đất đai của bùi gia không nghi ngờ gì nữa Triều đình bắt đầu xuống tay với Bùi Gia rồi, nhưng điều làm cho Bùi Hưu dấy lên một tia sợ hãi là, tối hôm qua hắn lần lượt nhận được tin tức của sở gia, thôi gia cùng với phòng gia, ba gia tộc này cùng với Bùi Gia hầu như bị điều tra cùng một ngày, Bùi Hưu lập tức ý thức được, cái gọi là thổ địa thực danh chế này là một âm mưu lớn được tính toán công phu, mục tiêu chính là nhằm vào các đại thế gia thổ địa. Tương Châu ngày xưa chính là nghiệp quận, Châu chỉ là huyện An, An Dương, Bùi Gia vốn nhậm chức ở thành bắc huyện An, An Dương. là một vùng dân cư rộng lớn, có sông hộ chạch, có tường cao, có lầu quan sát, như một tòa thành trong thành. Ngoài chi chính Bùi Gia ở Tương Châu Gia, còn có bộ phận con cháu Bùi Gia sinh sống ở mấy nơi Trường An, Ngụy Châu, đích thứ tổng cộng hơn 500 gia đình. Lúc này, trong chỗ ở của Bùi Gia đang bao trùm lên một bầu không khí sợ hãi, nhân viên điều tra đến đây tổng cộng hơn 300 người, phòng thu chi của Bùi Gia cùng toàn bộ sổ sách kế toán đều bị kiểm soát. Trước khi Bùi Hưu đến, tổ điều tra đã tiến hành điều tra dòng dã suốt 10 ngày, trên thực tế, cái gọi là điều tra chỉ là một loại quá trình xác nhận, triều đình đã nắm được trong tay tình trạng phân bố đất đai của bùi gia từ 8 năm trước, cụ thể phân bố ở Tương Châu, Ngụy Châu, Bắc Châu, sáu đại trang viên bên trong vệ châu. Gia chủ đã về rồi, bùi hưu đến liền giống như ánh mặt trời xuyên thấu luồng mây đen, bùi gia lớn bé ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. toàn bộ kỳ vọng của họ đều ký thác vào chủ nhân. Gia chủ, bọn hắn hung hăng lắm. Có tới hơn 1.000 binh lính bao vây bùi ra, chúng tôi ngăn không được. Vị trưởng quản lo lắng các sự vụ ngày thường trong bùi ra chính là bùi đại, em họ của bùi Hữu thấy gia chủ trở về, hắn vội vàng bước lên kẻ khổ. Chương 618, hai họa ngập đầu, b. Bùi hưu khoát tay không nói thêm gì, mặt hắn âm trầm, quay người lại bước nhanh vào hàm thủy đường của bùi ra, đây là nơi gia tộc hắn tụ họp, hiện đã bị nhân viên điều tra sử dụng làm chỗ tra sổ sách, bên trong hàm thủy đường, sổ sách văn thư trồng chất như núi. thậm chí những sổ sách từ mấy chục năm trước đã ố vàng cũng bị lật lại. giữa những chiếc dương gỗ lim chất đầy các loại khế đất, ba mươi mấy tên nhân viên điều tra đang chỉnh lý lại sổ sách cùng khế đất, muốn điều tra rõ những tài liệu nào bị bọn hắn tiêu diệt, xếp lại một bên chồng chất mà ngăn nắp. một gã quan viên trẻ tuổi đang chắp tay sau lưng đi lại quan sát, không ngừng phân phó cái này cái nọ. mặc dù đùi hưu đã biết trước, chứng kiến tình cảnh này lửa giận trong lồng ngực hắn vẫn sông đến đỉnh đầu, đùi ra còn chưa bại vong đâu, lại dám vô lễ như thế. hắn lập tức bước vào cửa quát to các ngươi làm gì ở đây tên quan chức kia quay đầu lại nhận ngay ra bùi hưu, hắn vội vàng bước lên thi lễ ti chức là dương thiện tham quân sự ti thổ địa điển mẫu tương châu tham kiến bùi thái bảo bùi hưu ánh mắt căm phẫn nhìn hắn sau nửa ngày mới rít một câu từ trong kẽ răng một tên chức quan thất phẩm nho nhỏ mà dám đến lục soát bùi gia ta ngươi quả là lớn mật dương thiện sắc mặt nghiêm nghị hắn lấy từ trong ngực áo ra một quyển văn điệp khẳng khái nói Nói chức quan của thuộc hạ hèn mọn quả không sai, nhưng thuộc hạ là phụng mệnh làm việc, đây là lệnh giám sát thổ địa điển mẫu, thuộc hạ chỉ thực hiện phận sự của mình, xin bùi thái bảo thứ lỗi. Bùi hữu nghẹn họng, một câu cũng không nói nên lời, hồi lâu sau hắn mới hoán hận nói, Lao Phu đã hồi phủ, lẽ nào các ngươi còn muốn thanh tra ngay trước mặt Lao Phu? Ti trước không dám. Dương Thiện không người thi lễ, đáp rất đúng mực, cấp trên quy định thời gian chúng tôi nhập chú, nhưng không quy định thời gian kết thúc, nếu bùi thái bảo cảm thấy bất tiện. Chúng tôi có thể tạm ngưng việc thanh tra trong vài ngày, trả lại không gian yên tĩnh cho bùi thái bảo. Nói xong, hắn lập tức quay lại phân phó, đem dương giấy tờ đã thanh tra rõ mang đi, còn lại cất vào kho, nghiêm phong ngay tại chỗ, hôm khác sẽ quay lại. Mọi người lập tức ba chân bốn cẳng thu thập một hồi, lưu lại số tài liệu đã điều tra rõ để mang đi, ngay sau đó điều tra viên lui ra khỏi buổi phủ, mây đen tiêu tán, mấy chục người chủ chốt trong bùi phủ xôn xao tới trước mặt bùi hưu khiếu lại. Gia chủ! Bọn hắn thanh tra sổ sách là việc thứ yếu. Ruộng đất của chúng ta đã bị bọn chúng dùng dây đỏ khoanh lại rồi. Một tộc nhân của bùi Gia tóc bạc trắng nôn nóng đến rơi lệ. Bọn hắn nói bùi Gia chúng ta chỉ có thể được 1.100 khoảnh thổ địa, hơn nữa phân cho các nhà nhất định phải theo đúng tiêu chuẩn. Gia chủ, thế này thì bùi Gia chúng ta thật sự là xong rồi. Một gã tộc nhân khác cũng lo lắng nói, bác châu bên kia cũng đưa tin đến, nói rằng trang viên thổ địa của chúng ta đều bị cắm cọc gỗ lim, mặt trước để là niêm phong trang viên thổ địa. Người trang viên chúng ta vào cai lý với bọn chúng, đều bị bọn chúng đả thương. Gia chủ, người mau nghĩ biện pháp đi. Năm đó bùi gia chúng ta có hơn 10 vạn khoảnh thổ địa, lúc bị cắt giảm một vạn khoảnh thổ địa người đã cam đoan là triều đình sẽ không tiếp tục động đến thổ địa của chúng ta. Hiện giờ quân đội đã không có, ruộng đất cũng không còn, người làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông của bùi gia đây ạ. Mọi người mồm năm miệng 10, khẩu khí càng lúc càng sắc bén. đều nhao nhao chỉ trích bùi hữu năm đó tự ý đáp ứng giao quân đội của bùi gia Gia. mặt bùi Hưu trương ra như gác lợn mồ hôi từ trên trán hắn ròng ròng chảy xuống hắn rốt cuộc không nhịn được hét to đủ rồi câm miệng hết cho ta thoáng chốc trong phòng im bặt đúng lúc này từ trước cửa bỗng truyền lại một thanh âm lạnh lùng gia chủ thật nóng tính quá làm như trong việc này trách nhiệm của chúng ta là ngang nhau bùi Hưu quay lại chỉ thấy vị tứ đệ bùi gia đã mấy năm không gặp hiện ra ở cửa bên cạnh còn có vị con thứ của đại ca ông ta là bùi minh diệu bùi gia nguyên là quan thị lang trong triều đình sau bị giáng chức là thứ sử ngụy châu bùi minh diệu vì một lần đánh người cũng bị biếm làm huyện lệnh huyện văn hỷ hà đông năm đó trong quá trình tranh đoạt chức vị gia chủ hai người bọn họ cùng với hơn 70 hộ tộc nhân bùi gia cãi nhau với bùi hưu trong cơn tức giận đã rời đến ngụy châu phân ra bùi gia ở ngụy châu 2.000 khoảnh thổ địa xem như bọn hắn không đếm xỉa đến việc lập gia chủ mặt ngoài vẫn thừa nhận bùi gia ở tương châu là chi chính không ngờ lần này thổ địa thực danh chế cũng đập vào ngụy châu cả chi của bùi gia chỉ có thể bảo lưu được không đến 200 khoảnh thổ địa còn lại bị lấy đi hết bùi gia cùng bùi minh diệu hổn hển chạy tới bùi phủ ở tương châu vừa lúc gặp thanh tra bùi gia bọn chúng không chịu ló mặt đợi tới lúc gặp bùi hữu để chê cười tứ đệ ngươi nói thế là ý gì ta giao trách nhiệm cho mọi người lúc nào bùi hữu nhìn hắn lạnh lùng nói không đợi bùi già nói bùi minh diệu ở bên cạnh cất giọng cổ quái nhị thúc sự tình đã đến nước này dù sao vẫn phải tìm ra người chịu trách nhiệm nếu nhị thuốc nói không phải trách nhiệm của mọi người chẳng lẽ phụ thân chúng ta chịu trách nhiệm sao bùi hữu nặng nề hư một tiếng ra vẻ khinh thường kẻ đang nói chuyện với hắn lúc này bùi đại thấy không khí căng thẳng liền vội vàng đứng ra hòa giải bây giờ là thời điểm sinh tử tồn vọng của bùi ra chúng ta mọi người phải chân thành đoàn kết mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn ngàn vạn lần không nên phát sinh nội chiến lúc này Chuyện này ta tự có chủ ý, giờ ta muốn tới trang viện xem qua một chút, ai nguyện ý đi có thể cùng đi, ai không muốn đi xin mời ngậm miệng lại. Nói xong, bùi hưu không để ý gì tới bùi ra nữa, xài bước hướng ra khỏi phủ. Tương Châu nằm bên cạnh sông Hoàng Hà, huyện An Dương cách Hoàng Hà ước chừng hơn trăm dặm, trong huyện các nhánh sông phân bố rất nhiều, trong đó có sông Hoàng Thủy chạy ngang qua, hai bên bờ Hoàng Thủy ruộng đồng rất phi nhiều, bùi ra còn có hai trang viên lớn ở bờ Nam Hoàng Thủy, ước chừng bốn nghìn khoảnh ruộng tốt. Trang viện gần nhất cách huyện An Dương mời dặm. Chưa tới nửa canh giờ, Bùi Hưu đã dẫn ba mươi mấy tên tộc nhân tới trang viện. Trang viện nằm giữa ruộng lúa mạch mênh ngông bát ngát, ánh dáng chiều rực rỡ cuộn cuộn trên sóng lúa khiến người ta dường như đang bước giữa biển vàng, vô cùng trắng lệ. Bùi Hưu tâm tình phức tạp mà nhìn cảnh ruộng đồng phong du này, hắn biết chẳng bao lâu nữa mảnh thổ địa này sẽ không còn thuộc về Bùi gia. Bất giác hắn chậm rãi quỳ xuống, chạm chán vào mảnh đất đã nuôi dưỡng mấy thế hệ của Bùi gia. Vài chục năm nay hắn chưa từng có cảm giác nhung nhớ quyến luyến mạch điển của mình thế này. Có lẽ là vì sắp sửa mất đi nên hắn bỗng có một cảm giác biệt ly phiền muộn khó nói hết. Bất chi bất giác, khoe mắt hắn đã ướt nước. Lúc này, đệ tử quản lý trang viện Bùi Gia cùng với mấy tên chấp sự nghe nói ra chủ đến đều chạy tới chào. Bùi Hưu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, liền đó vẻ mặt âm trầm nói: Vừa qua người trong quan phủ đã hỏi tới trang viện phải không? đệ tử quản lý trang viện Bùi Gia thở dài nói: Bẩm báo gia chủ. mười ngày trước có quân đội tới đo đạc thổ địa bọn chúng yêu cầu chúng tôi phối hợp chúng tôi lờ đi nhưng lũ tá điền chết tiệt nghe nói thổ địa sẽ được chia cho bọn hắn liền sôi nổi trợ giúp quân đội chỉ ra và xác nhận thổ địa của bùi gia chúng ta đã hoàn toàn bị quân đội khống chế nói là sau khi thu hoạch lúa mạch sẽ lấy đi hết ôi chao một gã chấp sự chạy tới bên ruộng lúa mạch rút ra một cây có gỗ đưa cho bùi hữu gia chủ người xem này bùi hữu đón lấy cây cọc gỗ chừng hai thước chỉ thấy trên cọc gỗ viết mấy chữ đỏ nghiêm phong thổ địa điển mẫu, với danh nghĩa triều đình. Bùi hưu yên lặng nhìn cái cọc đỏ cướp đi ruộng đất bùi ra, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cửu hận sâu sắc đối với trường hoán, hắn thì thào lẩm bẩm, trường hoán, lần này ngươi hơi quá tay rồi. Bầu không khí trường An mấy ngày nay cực kỳ yên tĩnh, hoàng thượng tạm thời rời khỏi kinh thành, mà văn võ ba quan do thái tử giám quốc cùng các tướng quốc dẫn đầu đi hết ra ngoài thành thu hoạch lúa mạch. Các nha môn hoàn toàn vắng canh. Trên đường đi thông tới Đại Minh Cung và Hoàng Thành cũng khó nhìn thấy xe ngựa có hộ vệ. Công việc sự vụ cả triều đình dường như lập tức dừng lại. Trái ngược sự vắng vẻ trong triều đình, trước phủ đùi hữu lại có vài cỗ xe ngựa đố. Những cỗ xe ngựa này cũng có cùng đặc điểm chung, trang trí đơn giản, tạo hình công kền. So với xe ngựa bình thường nhất của mọi người thì không có gì khác nhau. Nhưng hộ vệ những cỗ xe ngựa này thì mọi người lại nhanh nhẹn dũng mánh, trông giống như kỵ binh tinh nhuệ nhất vậy. Xe ngựa đơn sơ cùng thị vệ tinh anh hình thành sự đối lập rõ nét. Nếu như muốn nói rõ thì tình huống như thế chỉ có một khả năng, chủ nhân của xe ngựa không muốn để cho người khác biết thân phận thật sự của bọn họ. Chương 619, Bên bờ nguy hiểm. Trong một gian mật thất của Bùi Hữu có 6 người thân phận cao quý đang ngồi. Bùi Hữu, Sở Hành Thủy, Thôi Hiền, Trương Phá Thiên, Phòng Tông Hiển, Trường Tôn Nam Vương. 6 người này có lực ảnh hưởng đủ để thao túng phương hướng quyết sách trọng đại của đại đường. sở hành thủy là một vị duy nhất trong mấy vị nguyên lão đại đường là cậu ruột của hoàng đế đại đường chức quan thái úy vào năm trước sau khi quách tử nghi qua đời thì ông ta chính là quan viên chức vị cao nhất đại đường hiện đang ở vào trạng thái nửa từ quan năm đó trương hoán dẫn quân xuôi nam dương châu cùng sở ra đạt được thỏa thuận giữ lại một vạn khoảnh ruộng đất mà hiện tại ruộng đất sở ra cũng không giữ được 20 ngày trước tổng bộ điền mẫu giám ở thường châu tự mình phái người điều tra tình hình ruộng đất sở ra theo tiêu chuẩn Sở gia chỉ có thể giữ lại 700 khoảnh ruộng đất, còn lại 9.300 khoảnh ruộng tất cả phải nhập vào của công. Mặc dù vài năm nay Sở gia bắt đầu từ từ phát triển mậu dịch hải ngoại, nhưng việc dựa vào ruộng đất vẫn là thói quen và là nguồn thu chính của họ. Bởi vì lợi ích cốt lõi bị xâm phạm, vị thân nhân huyết thống duy nhất của Trương Hoán do kinh sợ nên đã trở thành người phản đối mạnh nhất thực danh chế ruộng đất. Trong mấy người thì Thôi Hiền là trẻ tuổi nhất, nhưng hắn lại đại biểu cho lợi ích thế gia của Thôi gia từng cường thịnh nhất Đại Đường. hắn là gia chủ thôi gia là con trai duy nhất của thôi viên bởi vì có cha như vậy nên tại triều đình hắn có mạng lưới quan hệ rộng khắp muội muội của hắn là đại đường nguyên phi hắn không hơn không kém là anh em vợ với hoàng thượng nhưng hắn cùng em rể hoàng đế có quan hệ vẫn luôn không tốt sớm nhất có thể là ngược dòng lúc trương hoán mới tới trường an mà muộn nhất chính là hôn sự của thôi diệu chính do trương hoán cổ động nên thôi diệu cưới một thiếu nữ người hồ làm gia tộc hắn hổ thẹn đây là ân oán giữa thôi Hiển và trương hoán mà gần như cùng một ngày với bùi gia sở gia điền mẫu ti ở ba châu bối châu tề châu tể châu chia nhau nghiêm phong một vạn ba nghìn khoảnh ruộng đất của thôi gia dựa theo tiêu chuẩn thì thôi gia chỉ có thể có được 1.100 một khoảnh ruộng đất còn lại cùng phải thu hồi đây không nghi ngờ là khởi điểm thôi gia hoàn toàn suy tàn dưới mâu thuẫn gia tộc mãnh liệt thôi hiền chủ động tìm bùi hữu đề nghị triệu tập hội nghị bàn bạc khẩn cấp của các đại thế gia lần này có điều thôi ngụ lại ủng hộ thực danh chế ruộng đất nằm ngoài dự đoán mọi người nhưng dưới áp lực của gia tộc nên láo ta im lặng. Trái ngược với những người khác, Trương Phá Thiên chính bởi vì thực danh chế ruộng đất mà hoàn toàn tuyệt vọng. Trương gia không có khả năng lại giành được ruộng đất trước đây, trong tình huống của cải gia tộc đã tận diện, Trương gia không thể tiếp tục khôi phục thực lực thế gia trước đây. Từ hy vọng đến thất vọng rồi tuyệt vọng, Trương Phá Thiên lại sinh ra một loại lòng cực kỳ thù hận thấu xương đối với Trương Hoán. Lao nhớ lại mình năm đó bị Trương Hoán giết chết con trai. cho nên sau khi ông ta từ quan lại cự tuyệt tức vị phần quốc công mà trương hoán phong cho đối với triều đình lực ảnh hưởng của trương phá thiên không chỉ có là mạng lưới quan hệ tích lũy từ mấy năm làm tướng quốc còn có một chút ảnh hưởng của trương gia lưu lại ví dụ như đương nhiệm lại bộ thượng thư nguyên tái chính là con rể trương gia còn có hình bộ thị lang tống liêm ngọc thái thường khanh hàn duyên niên vv đều là môn đệ của trương gia vì tất cả cái đó nên khi lệnh triệu tập của bùi Hưu chuyển tới triều phủ trương phá thiên là người thứ nhất hưởng ứng lời kêu gọi Còn như Phòng Tông Uyển và Trường Tôn Nam Vương, bọn họ đều là danh môn đại đường vào hàng chót. Thực danh chế ruộng đất ban ra cũng xâm phạm đến lợi ích của bọn họ. Nếu không có ruộng đất, Trường Tôn Nam Phương không nuôi nổi đội mã cầu, mấy con rể cũng muốn ở riêng. Đây là điều làm cho Trường Tôn Nam Phương tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Để đối phó với thực danh chế ruộng đất lần này, lần đầu tiên trong 30 năm Trường Tôn Nam Phương đình chỉ huấn luyện đội mã cầu, tập trung toàn bộ sức lực tham gia kế hoạch phản đối thực danh chế ruộng đất. Con Phong Tông Hiển có thể là nhân vật thấp nhất trong mấy người này. Dù sao Lão vừa mới được vinh thăng tướng quốc, nhưng Lão có thể tới tham gia lần bàn bạc này là có thể thấy đối với thực danh chế ruộng đất thì Lão bất mãn đến cỡ nào. Cứ như vậy, sáu người một lòng, bọn họ không hề kiên kỵ thảo luận các loại phương án có thể ngăn cản thực danh chế ruộng đất. Nhưng bọn hắn đã đóng cửa để hội nghị gần hai canh giờ mà vẫn không tìm được bất cứ biện pháp gì ngăn cản pháp lệnh này. Trương Hoán thì không có khả năng thay đổi, chỉ có gửi gắm hy vọng vào chính sự đường. Nhưng chính sự đường vào hai tháng trước đã thông qua đạo pháp lệnh này với tỷ lệ 4 thuận 3 chống, có thể nói là gạo nấu thành cơm. Nếu như bọn họ là trung tiểu địa chủ, có lẽ có thể thông qua biện pháp hối lộ hoặc an gian để tránh được một kiếp này, nhưng bọn họ lại là mục tiêu quá lớn. Giờ phút này mấy người đều đã ý thức được, thực danh chế ruộng đất này chẳng qua là lấy cớ đường hoàng bề ngoài. Nếu như quả thật là để giải quyết vấn đề ruộng đất thì tại sao cùng lúc quy định kỳ hạn 3 năm? Mà về phương diện khác lại vội vàng khó dằn nổi khi xuống tay đối với thế gia. Không cần phải nói mọi người cũng đoán được, sau khi giải quyết xong vài đại thế gia thì tất nhiên sẽ có phương án chung dung được đưa ra để xoa dịu sự chấn động các nơi. Nói trắng ra chẳng qua là một loại thủ đoạn, trên thực tế chính là trương hoán sẽ động thủ đối với thế gia. Một đao kia hạ xuống, thế gia vọng tộc đại đường liền thật sự sẽ tan thành mây khói. Cho dù bọn họ tham gia vào công thương nghiệp để giữ gìn sự giàu có. Nhưng thế gia thành lập trên tinh thần và suy nghĩ văn minh nông canh đều không còn tồn tại. Thảo luận suốt hai canh giờ mà vẫn không có bất cứ biện pháp gì. Không. Còn có một biện pháp, chỉ có điều trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng cũng không ai muốn nói ra trước. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều đang chờ đợi, chờ đợi người nào đó có thể chủ động phá bỏ cục diện bế tắc này. Một khắc thời gian đã qua, mọi người vẫn duy trì im lặng. Ta nói vậy. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào trương phá thiên. Trương gia. Là trương gia dẫn đầu trong việc đưa ra đề nghị kinh động lòng người này. Tôn trương hoán lên làm Thái Thượng Hoàng, lập Thái Tử Đăng Vị. Trương Phá Thiên nói ra tiếng lòng của mọi người bình tĩnh khắc thường. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết rõ ràng, nếu muốn giữ gìn thế ra thì chỉ có một biện pháp này. Bởi Thái Tử là người nhân hậu nên nhất định sẽ từ bỏ thực danh chế ruộng đất. Mọi người phải nhớ đến một điểm, thực danh chế ruộng đất làm chấn động không chỉ có thế gia chúng ta, mà cả tôn thất, nguyên lão trong quân, trọng thần. Nhà có danh vọng trong dân gian Những người có liên quan đâu chỉ ngàn vạn lần Ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ ủng hộ chúng ta hành động Hơn nữa từ chuyện chính sự đường hai lần biểu quyết Cuối cùng lấy tỷ lệ mong manh 4 so với ba Để thông qua dự luật này là nhìn ra giới cao tầng phân hóa nghiêm trọng Hủng hộ chúng ta cũng không phải muốn lật đổ ngài Mà chỉ hy vọng thái tử đăng vị Lần này ngài đi toái diệp gặp gỡ vua đại thực Ở cách trường An Sa và Giảm Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta Nếu như chúng ta không đi một nước cờ này, thế ra từ đó không còn tồn tại. Đây là thời điểm sinh tử tồn vong, các vị hẳn là hiểu rất do ý của ta. Trương Phá Thiên nói xong thì nhìn lướt qua mọi người, hy vọng vào thái độ tiếp theo của mọi người ta ủng hộ phương án của Trương Các Lão, đó cũng là phương án của ta. Người mở miệng ngay sau đó chính là Thôi Hiển. Bất kể từ công hay tư thì hắn đều mong muốn Trương Hoán xuống đài. Bùi hưu không mở miệng, nhưng Lão ta lại giơ tay lên. Trương Tôn Nam Phương cũng nhấc tay. Tiếp theo phòng tông hiển cũng nhấp tay. Lúc này mọi ánh mắt đều dồn vào sở hành thủy đang do dự không nói. Ông ta là nguyên lão hàng đầu trong triều thái độ của ông ta là rất quan trọng. Trong lòng sở hành thủy chưa từng có mâu thuẫn giống như hôm nay. Loại mâu thuẫn này là mâu thuẫn giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của gia tộc. Nếu như trương hoán có thể để lại 3 phần ruộng đất, ví dụ như cấp cho sở ra 5.000 khoảnh ruộng đất thì lao ta cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ thực danh chế ruộng đất của trương hoán. Lão cũng biết đây là liều thuốc mạnh để ức chế việc thôn tính ruộng đất. Sự thật đây cũng cũng không phải biện pháp gì mới, đây là một cách tiến hành tối thiểu, vấn đề là từ xưa tới nay không có nhà thống trị nào dám làm như vậy, nguyện ý làm như vậy. Bởi vì đó là một dự luật gây rung động tới nền tảng thống trị. Nhưng ngược lại Trương Hoán dám làm, tức đoạt ruộng đất bị đại hào cường đại chủ chiếm giữ. Loại quyết đoán có thể nói trước chưa từng có, sau không người dám mới chỉ gần là loại quyết đoán này thì Sở Hành Thủy đối với cháu ngoại trai của mình đã khâm phục không thôi. Nhưng Sở Hành Thủy đây không thể đại biểu chỉ cho mình, ông đại biểu cho cả lợi ích Sở gia. Lợi ích cốt lõi của Sở gia có hai thứ, một cái là huyết thống, một cái chính là ruộng đất. Hiện tại Trương Hoán xúc phạm điểm mấu chốt này, không hề giữ lại lợi ích cốt lõi của Sở gia mà trắng trợn tức đoạn. Vậy thì Sở Hành Thủy lão làm sao mà lựa chọn? Lão cũng tin tưởng bất kể là Bùi Hữu hay Phòng Tông Hiển, hoặc là Tô Hiền Trương Phá Thiên, bọn họ mà không đến bạn bất đắc di thì tuyệt không đi đến một bước này. Nhưng bọn họ đều lựa chọn cá chết lưới rách, sở hành thủy không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hoán Nhi, cậu vì lợi ích sở ra nên không thể không đi bước này. Muốn trách thì trách cháu làm quá tuyệt tình, không để lại một điểm lùi. chương 620, Bên bờ nguy hiểm, B. Lao trầm tư một lúc lâu, rốt cục trong lòng quyết bẻn từ từ nói, bọn họ là cha con, nghiệp cha cho con kế thử là việc hai năm rõ mười. Cũng là việc sớm muộn đều đến, chẳng qua chúng ta chỉ là làm trước. Sở hành thủy nói tới đây, hòn đá trong lòng mọi người đều rơi xuống, ông ta đã ủng hộ phương án này. Nhưng sở hành thủy cũng không dừng lại, ông ta tiếp tục nói, ta nhận thức mấu chốt của phương án này cũng không phải là các tướng quốc như Hàn, Nguyên Tái. Mấu chốt là phải được quân đội ủng hộ. Không có quân đội ủng hộ thì chúng ta không làm nổi điểm này. Sở hành thủy chỉ ra vấn đề mấu chốt thì mọi người lập tức đều im lặng. Quả thật như thế. Trương Hoán sở dĩ dám sơ xuất thi hành thực danh chế ruộng đất khắp thiên hạ là bởi vì hắn nắm quân đội trong tay. Nếu như không có quân đội ủng hộ, một khi Trương Hoán trở về thì tất cả bọn họ đều như trứng trong một rổ. Lúc này, Trương Phá Thiên mở miệng lần nữa vấn đề này ta sớm hơn nghĩ tới, ta chính là xuất thân từ quân đội. Ta biết quân đội có tính chạy theo số đông, chỉ cần cứ gạo nấu thành cơm, chỉ cần là con hắn đăng vị thì quân đội sẽ cam chịu sự thực này. Mấu chốt là ở chỗ thái tử đăng vị mà không phải lập tân hoàng khác. cho nên chúng ta chỉ cần có một đạo quân ủng hộ để cho thái tử thuận lợi đăng vị. Vậy chuyện phía sau sẽ là nước chạy thành sông. Cho dù hắn trở về gấp cũng không làm nên chuyện gì. Việc này giống như năm đó túc tông hoàng đế lên ngôi tại linh vũ. Nói xong, lão nhìn sang sở hành thủy, sở hành thủy cũng từng mang binh, hẳn là hiểu rõ quan điểm của lão. Sở hành thủy gượng gạo gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của Trương Phá Thiên. Mặc dù có lẽ có điểm nguy hiểm, nhưng Trương Phá Thiên nói đích xác có đạo lý. Mấu chốt là ủng hộ việc lập Thái tử Đăng Vị, chứ không phải lập Tân Hoàng khác. Đây là hai việc hoàn toàn không giống nhau. Mọi người thấy sở hành thủy gật đầu thì tất cả bắt đầu hưng phấn. Lúc này Bùi Hưu dẫn đầu bảo, nếu như thực sự chỉ cần một chi quân đội thì ta nắm chắc. Thôi Hiền lập tức cười nói, xin Bùi Nhị Thúc nói thẳng, không nên để cho chúng ta đoán mò. Bùi Hưu cười cười các ngươi chẳng lẽ quên tông chính Khanh Lý Kiều sao. Một câu nói đánh thức người trong nộng, tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh lý kiều tại lũng hữu có hai vạn khoảnh ruộng đất là địa chủ lớn nhất đại đường người bị thực danh chế ruộng đất làm đau đớn nhất hẳn là lao mới đúng nhưng mọi người nghĩ cũng không phải bản thân lý kiều mà là lý tô con của lý kiều làm tả vũ lâm đại tướng quân nắm giữ một vạn năm nghìn vũ lâm quân khống chế được hoàng thành cùng đại minh cung còn Hưu vũ lâm đại tướng quân lý định phương hộ vệ trương hoán đến tây vực rồi nếu có thể được lý tô ủng hộ thì chuyện này sẽ thành công hơn phân nửa bùi hữu lại nói tiếp Ta cùng với Lý Kiểu có quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Phía Lý Kiểu thì để ta đi thuyết phục ông ta. Xe ngựa bùi hữu cấp tốc chạy trên đường Chu tước. Từ 20 ngày trước ông ta rời trường ăn đến Tương Châu, lại từ Tương Châu quay lại đây nên một ngày ông ta cũng không được nghỉ ngơi. Ông ta giống như một cỗ máy kích động, vận chuyển không biết mệt mỏi. Nhưng dù sao ông ta cũng là một người già gần 70, gần một tháng vất vả khiến cho ông ta đã mỏi mệt không chịu nổi. Ông ta cũng không mong muốn gì nữa, cái gì cũng không làm. Chỉ mong được ngủ vài ngày, nhưng... Bùi Hữu thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Lúc này sắc trời đang tối dần, thời tiết thoáng đãng mát mẻ. Trên đường chu tức chật ních dân chúng ra ngoài hóng mát, từng nhà dắt vợ bế con hoặc nhàn nhã đi chơi tàn bộ, hoặc ngồi trên chiếu. Những đám trẻ con vui sướng đuổi nhau vui đùa ấm ĩ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Loại nụ cười chỉ khi quốc thái dân an thì mới có. Đại trị đã 8 năm. Đại đường bất kể sức dân hay thực lực của một nước đều hồi phục toàn diện. Đã liên tục 2 năm giá gạo vẹn vẹn 20 mấy văn, nhưng thời kỳ bi thảm từng có giá gạo ngàn văn tiền một đấu mươi mấy năm trước vẫn còn trong trí nhớ. Không ít người không quên ghi nhớ đoạn lịch sử kia, Bùi Hữu cũng không quên. Giờ phút này trong lòng của ông ta có một loại mất mát nói không ra lời, hiện giờ việc làm của ông ta chẳng lẽ sẽ hủy diệt loại phồn thịnh này sao? Bùi Hữu đau khổ kéo màn xe khép lại, ông ta đã đi lên một con đường không cách nào quay đầu lại. Lý Kiều đảm nhiệm chức Tông Chính Khanh cũng đã gần 8 năm. Năm nay ông ta 65 tuổi. Bất kể là tinh lực cùng thể lực thì lao đều mạnh như trước đây. Xem ra Tông Chính Khanh là đường về của ông ta. Nhưng mấy năm nay Lý Kiều mất hứng. Ông ta cảm giác nỗ lực của mình và thứ nhận được là không tương xứng. Trong mấy năm trương hoán làm chủ lũng hữu, ông ta vì quân Tây Lương đã quên ra hơn 400 vạn thạch lương thực cùng trăm vạn con tiền. Đây gần như là một nửa gia sản của ông ta. Nhưng sau khi Trương Hoán đăng cơ, con trưởng Lý Duyệt của ông ta được nhậm chức Thứ sử Lũng Châu, con thứ Lý Tô đầu tiên nhậm chức Sóc Phương Định Viễn quân binh mã sử, tiểu nguyên binh mã sử, sau đó được triệu hồi về kinh thăng làm đại tướng quân tả Vũ Lâm quân. Nhưng Lý Kiều lại cho rằng điều này thực sự không phải là do nguyên nhân quên góp tiền lương. Con trưởng Lý Duyệt đã sớm là Tư mã quận Lũng Tây, mà con thứ Lý Tô cũng bởi vì có công được thăng chức, có thể báo đáp duy nhất của Trương Hoán chính là chức tông chính tự khanh này của ông ta. Cái này so với hai đứa con trai của Tân Vân Kinh lại thật sự kém đến quá xa, Tân Cảo thì nhậm chức đại lý tự khanh, Tân Lãng là Hà Tây Tiết độ sứ. Mấy năm trước Tân Vân Kinh qua đời thì còn được truy theo phong làm Lũng Tây quân vương, nhưng Tân Vân Kinh thì bỏ ra được bao nhiêu, có thể so sánh cùng mình sao? Bởi vì trong lòng phiền muộn nên mấy năm nay Lý Kiểu Sa vào tiểu sắc, đối với công việc trong triều cũng càng ngày càng không buồn để ý từ năm trước ông ta liền bỏ mặc hết thảy, gần như tất cả các chuyện của tông chính tự đều dồn hết lên đầu thiếu khanh Lý Lam. Trương Hoán đối với ông ta cũng dường như chẳng quan tâm, mấy lần bị ngự xử đài buộc tội cũng không có bị bất cứ xử phạt gì. Nhưng chính vì như vậy mà Lý Kiều trở nên càng thêm phóng đãng ông ta lại nạp hơn 100 thị thiếp, trở thành tiêu điểm bàn luận của dân chúng Trương An. Nhưng hai tháng nay, Lý Kiều lại đột nhiên thu mình lại. Thực danh chế ruộng đất được đưa ra, gia tộc của ông ta trở thành một trong những nhà chịu tổn thất nặng nề nhất đại đường. Tại Duyên Châu, Khánh Châu, Phường Châu, Nguyên Châu. Kinh Châu Lý Kiều tổng cộng có hơn 2 vạn khoảnh ruộng đất, mười mấy đại trang viên. Nhưng ông ta không giống thế ra với tộc nhân đông đảo. Tổng cộng có 4 con trai, cha con bọn họ 5 người thì số ruộng vĩnh viễn cũng không quá 300 khoảnh. Nói cách khác gần như tất cả ruộng đất của ông ta đều trở thành ruộng vô chủ mà bị lấy đi. Hồi đầu mới ban bố thực danh chế ruộng đất thì ông ta vẫn còn không hề để ý ông ta cho rằng trương hoán sẽ không làm tuyệt tình như vậy. nhưng khi ông ta cùng với tam phong thỉnh cầu xin bảo đảm đều tốn công vô ích thì rốt cục ông ta mới bắt đầu luôn cuống mấy lần xin cầu kiến hoàng thượng đều bị từ chối khéo mãi cho đến một tháng trước chuyển đến tin tức ruộng đất các đại thế gia thôi vùi bị thanh tra lý kiều liền giống như trời sụp cả ngày hoảng sợ từ sáng đến tối cũng vào ngày hôm trước rốt cục ông ta nhận được tin tức do đại quản gia lũng hưu truyền đến thổ địa điền mẫu dám cùng giám sát ngự sử bắt đầu liên thủ thanh tra ruộng vườn nhà lao ở núi rừng tức giận công tâm Lý Kiều lại ngã bệnh. Nghe nói Bùi Hữu tới chơi, Lý Kiều vội vàng lệnh cho mấy thị thiếp đỡ ông ta ngồi dậy. Đợi Bùi Hưu vào nhà, ông ta mới thở hồng hộp mà bảo, Bùi Thái bảo tự mình đến chơi mà ta lại không thể ra ngoài phủ nên đón. Xin Bùi Thái bảo thứ tội. Vương Gia nói gì vậy, chúng ta đã qua lại vài thập niên, chẳng lẽ cứ khách khí như vậy sao? Bùi Hữu ngồi ở bên cạnh giường ông ta, cầm tay Lý Kiều mà đau lòng hỏi, lúc này mới một tháng không gặp, làm sao Vương Gia lại già yếu đến thế? Lý Kiều nở nụ cười cay đắng không phải bùi thái bảo cũng như thế cả sao. Chẳng lẽ ngài thật sự ung dung sao? Ai? Bùi hưu thở dài một tiếng, lao lắc đầu bảo, vương gia đau chẳng qua ở chỗ bị mất đi, mà ta lại đang sống trong cơn nguy của gia tộc. Sở dĩ ta không bị bệnh, là bởi vì ta vẫn đang tranh thủ một hy vọng cuối cùng. Một hy vọng cuối cùng. Lý Kiều đột nhiên sáng mắt lên, là ôm tay bùi Hữu vội la lên, bùi công, xin chỉ giáo cho. Bùi hưu cười mà không nói. Lý Kiều tỉnh ngộ lập tức lệnh cho thị thiếp xung quanh rời đi. Bùi hưu thấy tả hưu không có người khác liền hạ giọng nói, ủng hộ thái tử làm đế, lập lại tân pháp ruộng đất. ủng hộ thái tử làm đế, ủng hộ thái tử làm đế. Lý Kiều thì thào nhắc hai lần, trong mắt của Lão hiện lên một vẻ sợ hãi bèn vội nói, nhưng thủ đoạn của hoàng thượng quyết đoán, không phải ngài không biết. Ta đương nhiên biết, bùi hưu cắn răng một lát nếu như không như vậy thì làm như thế nào cứu vãn ruộng đất cùng dòng họ của chúng ta? Bùi thị ta mấy trăm năm hưng thịnh, chẳng lẽ liền hủy ở trên tay của ta sao? Chương 621: Sự lựa chọn của hoàng hậu. Trong lòng Lý Kiều có lẽ có một chút do dự, lao cúi đầu thật lâu trầm tư không nói. Bùi Hưu hiểu rõ là ông ta có nỗi sợ hãi liền lấy từ trong ngực ra một bản sao liên danh đưa cho lão ngài nhìn đi. Tổng cộng 22 người, cũng không phải một mình ta và ngài chiến đấu. Lý Kiều tiếp nhận danh sách hơi mỏng, lão lật vài tờ mà trong lòng lập tức kinh ngạc khát thường. Không ngờ có mười mấy vị trọng thần ký tên, Sở Hành Thủy, Bùi Hữu, Thôi Hiền, Trương Phá Thiên, Phòng Tông Hiển, Lý Hàm, Trường Tôn Nam Vương, Hàn Duyên Yên, quái gái trong đó còn có vài tôn thất như Lý Hoài, Lý Huynh Đệ VV. Tay Lý Kiều bắt đầu khe run lên, bọn họ đều là vì lợi ích thiết thân mà đấu tranh, còn chính mình thì sao? Cứ như vậy rụt đầu nhìn sao? Trong thân thể già yếu nhiệt huyết bắt đầu sôi sục, rốt cục ông ta ý thức chính mình cũng có thể là một người trong đó. Lý Kiều dứt khoát hạ quyết tâm, ông ta ngẩn phát đầu nhìn chăm chú vào đùi hưu mà nói, Ngài nói đi, ta có thể làm gì? Mặc dù kế hoạch được tiến hành trong bí mật, nhưng nó vô ý để lộ ra một vài dấu vết khiến cho người tình ý vẫn nhận ra được gì đó. Các loại lời đồn bắt đầu truyền bá tại phố phường Trương An. Trải qua khuyết đại và tô vé cuối cùng hình thành rất nhiều kết quả làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Ví dụ như Hoàng thượng tự nguyện đi Tây vực thành lập quốc gia mới, để đại đường lại cho Thái tử. Lại ví dụ như các thế gia đang bí mật móc nối chuẩn bị lại khôi phục thế gia chiều tránh v.v. vê Những lời đồn hoang đường này chỉ có thể truyền bá trong đám người mông muội không biết gì, còn trong triều đình thì mọi người cười nhạt với nó. Nhưng đúng là sự thay đổi lời đồn lại hoàn toàn che giấu chân tướng, đồng thời nó cũng khiến cho những kẻ tham gia kế hoạch tân đế càng thêm rẻ chừng, càng thêm cẩn thận. Bởi vậy sau vài ngày, lời đồn liền tan thành mây khói. Tính ra hoàng thượng đã rời trường An được một tháng. Đảng Tân Đế lại được tin tức đại đội nhân mã của Hoàng thượng đã đi qua Dương Quan đang tiếp tục đi tới Bắc Đỉnh. Mà số người quyền quý tham gia kế hoạch Tân Đế cũng đã đạt tới 44 người. Cứ để kéo dài nữa thì tin tức có thể thật sự sẽ tiết lộ, nên vào một đêm thì mấy người nòng cốt trung tâm thương lượng, tướng quốc Hàn trung thành nhất với Trương hoán ngày hôm qua đã xuất phát đi Hoa Châu Thị sát việc gặt lúa mạch, mấy ngày này cũng không ở Trường An. Đúng là thời cơ tốt nhất nên bọn họ nhất trí cho rằng điều kiện đã chín mồi. Lúc giữa trưa, Thái tử Lý Kỳ sau khi xử lý vài việc trong triều liền vội vã đi về phía hậu cung. Lúc gần đi cha từng luôn căn dặn hắn, muốn hắn cứ cách 3 ngày lại hỏi thăm Mẫu hậu một lần. Hôm nay mặc dù không phải ngày thăm hỏi, nhưng bởi vì sáng mai Lý Kỳ muốn đi thị sắt tình hình gặt lúa mạch nên trước tiên đến thăm Mẫu hậu. Lý Kỳ có một người hoạn quan dẫn đi tới tẩm cung của Mẫu hậu. Một người cung nữ đi vào bẩm báo, Lý Kỳ thì đứng ở cửa lẳng lặng chờ Mẫu hậu triệu kiến. Nhưng mà trong lòng hắn cũng rất căng thẳng. Hắn còn đang suy nghĩ về những lời mà buổi sáng Bùi Hưu đã nói cho hắn. Mặc dù Bùi Hưu nói rất kín đáo, nhưng Lý Kỳ vẫn hiểu ý tứ của ông ta. Không ngờ là hy vọng hắn có thể đang bị sớm. Mặc dù cũng không nói thời gian cụ thể gì, nhưng Lý Kỳ vẫn lập tức liên tưởng đến lời đồn nghe được gần đây. Chẳng lẽ lời đồn là chuyện có thật sao? Lý Kỳ năm nay chỉ có 16 tuổi, đột nhiên đứng trước sự lựa chọn trọng đại trong đời, hắn có hơi bối rối. Lúc này, một người cung nữ đi tới thi lệ với hắn, điện hạ. hoàng hậu nương nương lệnh cho ngài đi vào lý kỳ ngừng suy nghĩ bước nhanh vào tẩm cung của mẫu hậu bên trong phòng bùi hoánh đang hết sức chăm chú theo một bức sơn hà cầm tú cuộc sống hậu cung đều buồn tẻ nhàm chán trong thời gian chiến tranh mọi người khâu dạy đàn tất cho các tướng sĩ nên cuộc sống cũng phong phú nhưng khi hòa bình đến thì liền tĩnh lặng hơn hoặc là phải đọc sách làm thơ hoặc là phải theo gấm mỗi người đều tìm kiếm công việc yêu thích cho mình bùi hoánh yêu thích viết thư pháp và Thư pháp là theo sở thích của ông ngoại và cha, mà theo chính là hứng thú sau khi gả cho trương hoán được từ từ bồi dưỡng. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đùi hánh để đồ may va xuống, cười khanh khách xoay người lại. Chỉ thấy con trai tràn đầy tư thế vai hùng đang bước dài tới chỗ mình. Trong lòng nàng vui mừng khát thưởng, Con trai đã có thể độc lập xử lý chuyện lớn của quốc gia. Hài Nhi tham kiến mẫu hậu, Lý kỳ thi lễ thật thấp với mẹ. Hoàng Nhi làm sao tới hôm nay, không phải nói ngày mai mới đến sao. Bùi Doánh mừng mấy địa điểm tâm đặt ở trước mặt con trai rồi thương yêu cười hỏi. "Hồi bẩm Mẫu Hậu, sáng sớm ngày mai Hải Nhi muốn đi thị sát đồng ruộng, có thể không rảnh tới thăm Mẫu Hậu. Cho nên Hải Nhi liền đến quấy rầy Mẫu Hậu trước, xin Mẫu Hậu thứ tội." Bùi Doánh lắc đầu cười nói, "Kỳ Nhi thật đốc. Con đến thăm mẹ thì mẹ vui mừng còn không còn kịp, làm sao lại trách con? Lại đây, mau ngồi xuống." Lý Kỳ ngồi ở trước mặt mẹ. Hắn lại nghĩ tới lời Bùi Hưu nói, "Có lẽ mẹ có thể biết đôi điều." Nhưng hắn lại không muốn để chuyện này quấy rầy mẹ nên không khỏi có hơi do dự. Sự thay đổi rất nhỏ của con không thể gạt được cái nhìn của bùi vánh. Nàng nhìn thấy nét buồn trong mắt con trai liền quan tâm hỏi Han Kỳ nhi, có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Chỉ là ông trẻ hai có ý, hai nhi có thể tự mình xử lý. Trong mắt lý kỳ hiện lên một vẻ bối rối. Bùi vánh thấy sự bối rối trong mắt con. Trong lòng nàng đột nhiên bắt đầu cảnh giác. Ông trẻ hai chính là bùi Hữu chồng mình đi khỏi trường an bùi gia cũng nhân cơ hội lợi dụng kỳ nhi đạt tới mục tiêu gì đó nàng lập tức nói với cung nữ bên cạnh các ngươi đều lui ra đợi khi mấy đứa cung nữ lui ra bùi ánh lập tức nghiêm túc truy vấn con nói thật cho mẹ nghe bùi hữu tìm con làm gì buổi sáng hôm nay ông trẻ hai đến đông cung lý kỳ thở nhỏ đã e ngại mẹ mặc dù hắn rất không tình nguyện nhưng vẫn ấp tha ấp đúng mà đem những lời của bùi hữu nói và bàn bạc đều tâu lại cho mẹ cuối cùng bảo Hải Nhi gần đây nghe được một ít lời đồn, trong lòng rất lo lắng. Nói tới đây Lý Kỳ đột nhiên ngậm miệng lại, hắn phát hiện sắc mặt mẫu thân thay đổi hẳn. Từ trong đôi mắt hiện ra không phải phẫn nộ, mà là một loại sợ hãi sâu sắc, là ánh mắt mà 16 năm qua hắn chưa bao giờ thấy. Trong lòng hắn bắt đầu hơi căng thẳng, chẳng lẽ Bùi Hưu muốn tạo phản sao? Giờ phút này Bùi Ánh đã bị sợ đến ngây người, Bùi ra vì để giữ lại ruộng đất không ngờ lại muôn phê hoàng thượng, lập thái tử làm tân đế. Quả thực nàng không thể tin được đây là sự thật. nàng ngây người nhìn ra ngoài đại điện một loại cảm giác sợ hãi mười mấy năm qua chưa bao giờ có tràn ngập toàn thân trong mỗi một tấc da thịt của nàng tại sao bùi da có thể ngu xuẩn như vậy đây không chỉ sẽ đẩy bùi da vào hoàn cảnh vạn kiếp không phục còn có thể làm cho mình và con trai chôn cùng bọn họ bùi hoánh thật sự hiểu rất rõ chồng hắn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cuối cùng đi lên ngôi cửu ngũ không biết trải qua bao nhiêu đấu tranh và chém giết mới đến được ngay cả thôi viên cùng cha mình cũng không phải đối thủ của hắn Nhị Thúc lại tính toán lật đổ hắn. Bùi Huánh đột nhiên có cảm giác muốn khóc, Nhị Thúc, làm sao người có thể ngu xuẩn như thế? Nàng lập tức đứng lên nói với con trai, mẹ muốn đi tới bùi ra một chuyến, con lập tức sai người triệu hồi Hàn tướng quốc đến. Chuyện này nhất định phải thương lượng cùng Hàn tướng quốc, ngàn vạn lần không thể nghe lời của bùi Hữu con nhớ không? Lý Kỳ gật đầu hài nhi ghi nhớ. Bùi Huánh cũng không còn kịp thu dọn nữa, nàng lập tức hạ chỉ chuẩn bị phượng giá rồi liền vội vã đi ra ngoài cửa. Khi đi tới cửa nàng lại không yên lòng, bàn dặn do con chạy lại một lần nữa, con nhất định phải nhớ kỹ. Ngoại trừ nghe hàng tướng cũng nói, những người khác ai nói cũng không thể nghe. Nếu không mẹ con chúng ta chết không có chỗ chôn. Xin mẫu hậu yên tâm, hải nhi thật sự ghi nhớ. Xuất cung đòi hỏi bên tiếp đãi cẩn thận nên phải trải qua thời gian dài chuẩn bị trước đó. Cũng giống như viên phi trong hồng lâu ngộng về thăm nhà vậy, nhưng đó chỉ là quy định cho tình trạng bình thường. Những lúc phát sinh có chuyện xảy ra thì hậu cung cũng có thể tạm thời xuất cung. Tình huống hôm nay của Bùi Vánh cũng là như vậy. Sau giờ ngọ, 300 kỵ binh thị vệ cung đình hộ vệ hoàng hậu nương nương phi nhanh ra khỏi Đại Minh cung. Nhưng khi bọn họ ra đến Tả Ngân Thai môn thì lại bị Vũ Lâm quân ngăn cản. Đại tướng quân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi Đại Minh cung. Giáo úy hộ vệ Phượng giá giận dữ, hắn lớn tiếng quát, "Khốn kiếp! Đây là phượng giá của hoàng hậu nương nương, các ngươi cũng dám cản sao?" Mấy chục tên binh lính canh cửa nơm nớp lo sợ vội vàng cầu khẩn, "Đây là đại tướng quân hạ nghiêm lệnh." Chúng ta không dám cãi lời. Lúc này bùi vánh vén màn xe nói với bọn lính, ta cũng không làm khó dễ các người, đi gọi tướng quân đang trực của các người tới đây, buồn cung tự nói với ông ta. Chương 622, Sự lựa chọn của Hoàng hậu, B. Chỉ chốc lát, trung lang tướng Tần Ngọc đang trực vội vã chạy tới, hán quỳ một gối bẩm, thần khấu kiến Hoàng hậu nương nương. Bùi vánh sầm mặt xuống liền nói, Tần Tướng quân, Hoàng thượng từng hạ ý chỉ. Hậu cung Tần Phi có chuyện khẩn cấp thì trước tiên có thể rời cung sau khi bẩm báo Bổn cung hôm nay có chuyện quan trọng muốn đi, vì sao không cho phép ta đi ra ngoài? Chẳng lẽ ý chỉ của Hoàng hậu có thể không cần nghe sao? Tân Ngọc cực kỳ khó xử. Hôm qua Đại tướng quân Lý Tô đặc biệt hạ quân lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào hậu cung. Mặc dù hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lệnh Đại tướng quân làm bọn hắn không dám không nghe liền giữ nghiêm các cửa. Mặc dù quân lệnh nghiêm minh, nhưng bùi vánh cũng không giống như vậy. Không chỉ bởi vì nàng là Hoàng hậu đại đường, dưới một người, trên vàng người. trên quan trọng hơn là trong quân nàng có được uy tín rất cao nhất là trong một nhóm lao binh đi theo trương hoán giành chính quyền mỗi người đều cực kỳ kính trọng đối với nàng tân ngọc do dự hồi lâu người khác có thể ngăn lại nhưng hoàng hậu nương nương không thể đây là ý chỉ của bệ hạ Hắn đột nhiên cắn răng một cái với tay hạ lệnh cho đi đội kỵ binh hộ vệ loan giá lao ra tả ngân thai môn nhanh chóng chạy về hướng phường an nghiệp phương an nghiệp là phủ đệ của bùi hữu từ khi bùi hữu đảm nhiệm chức gia chủ bùi gia phủ dòng họ của bùi ra tại kinh liền từ phủ bùi tuấn chuyển tới phủ đệ bùi hưu mỗi tháng tộc hội đều cử hành ở chỗ này giờ phút này bùi hưu đang cùng lý kiều thương lượng một số việc quan trọng trong kế hoạch ngày mai chính là thời gian bọn họ phát động kế hoạch tân hoàng về thời gian mặc dù có hơi vội vàng nhưng ngày kia thì hàn sắp sửa quay về trường an bọn họ không cách nào lại thông dong bố trí đang lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn rập. quản gia gần như là chạy sấp ngửa tới bẩm báo lao ra người trong cung mới đến thông báo hoàng hậu nương nương sắp sửa đến phủ đệ a bùi hữu vụt đứng lên lão lập tức liền phản ứng ngay đây nhất định là lý kỷ không giữ miệng đã nói cho bùi thánh thằng nhãi này mận cho mình luôn miệng dặn dò nó bùi hưu có hơi e rẻ đối với sự quyết đoán của bùi thánh nhưng mà bùi hữu lập tức liền ổn định tâm thần ngày mai sẽ hành động bùi Ánh dù có thái độ kiên quyết như thế nào cũng không làm nên chuyện gì may lắm thì nói được mấy câu không rõ ràng đợi lát nữa chỉ cần thề thốt phủ nhận cho xong việc lão vội vàng ngăn lý kiều đang muốn đứng lên trầm giọng nói không ngại chúng ta tiếp tục thu xếp chuyện cho xong cứ để nàng chờ một lát lão lập tức sai người gọi con trưởng là công bộ viên ngoại lang bùi hy tới hạ lệnh con thay cha đi ra nên đón hoàng hậu nương nương mời nàng tạm tới nhà sau nghỉ ngơi nói cho nàng là cha đi ra ngoài đợi lát nữa quay về gặp nàng bùi hy đồng ý một tiếng liền vội va đi bùi hữu lại sai người đi nhắc vợ cũng ra cửa nghênh đón lúc này mới đóng cửa thư phòng lại tiếp tục bí mật bàn bạc kế hoạch ngày mai cùng lý Tiểu. chả mấy chốc phượng giá của bùi hoánh chậm rãi đến trước cửa phủ bùi hữu nàng nhẹ nhàng vén một góc màn xe thấy trước bậc thang đang có một chiếc xe ngựa lộng lây khắc thường đố bên cạnh còn có mấy chục tên thị vệ xem ra bùi Hưu đang có khách lúc này bùi hi bước nhanh tới đón chào thần bùi hi cung nên hoàng hậu nương nương bùi hoánh nhìn qua bùi hi rồi thản nhiên hỏi nhị thúc có ở trong phủ không sáng sớm nay cha đi chùa hương thiện Thần đã phái người đi tìm. Xin nương nương trước vào bên trong nghỉ ngơi một chốc. Thật không? Bùi hành liếc mắt qua cỗ xe ngựa kia, âm thầm cười lạnh một tiếng liền nói, ta chờ nhị thuốc chỉ chốc lát, xin chuyển lại thuốc. Hôm nay ta đây lấy thân phận con gái bùi gia tới chơi, có mấy câu muốn hỏi thuốc một chút. Lúc này, vợ bùi hưu cùng con dâu cũng đi ra đón tiếp, bùi hành xuống xe ngựa liền cùng tiền thị đi vào bên trong. Nàng đi đi đến từ đường của bùi gia bái tế linh vị cha mình. Lại ngồi đó hàn huyên một hồi cùng tiền thị về việc nhà. Ước chừng một khắc canh giờ sau, bùi hữu vội vã chạy tới thi lễ tạ tội với bùi vánh thần không biết nương nương hôm nay đến, khiến nương nương mất công trở, xin thứ tội. Bùi vánh hơi khoát tay chặn lại, rồi nói nhẹ nhàng khắc thường, nhị thúc không cần tự trách. Chỉ trách ta hôm nay tới mà không có thông báo gì trước. Ngoài ra, ta cũng thuận tiện bái tế linh vị của cha nên cũng không phải chờ lâu. Ngừng một lát, bùi vánh lại nói, hôm nay ta còn có mấy câu muốn hỏi nhị thúc. Hy vọng nhị thúc không trả lời miễn cưỡng. Nụ cười trên mặt bùi Hữu cũng đã biến mất, ông ta đứng thẳng người nghiêm nghị hỏi, nương nương đến là vì việc ruộng đất bùi ra. Bùi hánh khẽ hừ một tiếng rồi nói, ta đã nói rồi, việc ruộng đất bùi ra ta sẽ không hỏi đến. Ta chỉ muốn hỏi một câu, buổi sáng nhị thúc nói với kỳ nhi là có ý gì. Nói sáng nay, bùi hưu vẻ mặt ngơ ngẩn, ông ta không hiểu lắc đầu thần không hiểu nương nương đang nói điều gì. Sáng nay thần nói rất nhiều với thái tử điện hạ. Có nhiều điều ngay cả chính mình đều không nhớ được. Ta đây nhắc nhở thúc, chính là muốn kỳ nhi thay cho phụ hoàng của nó. Giọng điệu bùi bánh đột nhiên trở nên nghiêm nghị nhị thúc không muốn nói với ta là thúc tuyệt không có nói những lời này chứ. Tiên thị đứng bên cạnh cũng bị làm cho sợ hãi. Cho dù là bà ta kiến thức nông cạn, nhưng cũng hiểu rõ ràng ý tứ những lời này của bùi bánh. Bà ta kinh hãi nói lao ra, người cũng không nói lời này đó chứ. Đạo nữ tắc sao cho nói xen lời người ta làm gì, bà đi vào buồng trong cho ta. bùi hữu hung hăng trợn mắt nhìn vợ tiền thị sợ đến nơm nớp lo mà đi vào nhà bùi hoánh thấy sắc mặt nhị thúc biến đổi liền lạnh lùng hỏi nói như vậy là nhị thúc đã thừa nhận bùi hữu chắp tay thở dài một cái rồi nói không sai Thần thừa nhận đã nói những lời này nhưng mà đó chỉ là một câu nói khi tức giận vốn ý của thần là muốn để cho thái tử điện hạ ban chỉ miễn trưng thu ruộng đất của bùi gia hoánh nhi không biết mắt thấy bùi gia chúng ta sẽ bị hủy vì thực danh chế ruộng đất này hãy nhìn tóc nhị thúc vì chuyện này mà lo âu đến mặt trắng. Bùi vánh không nói gì, hồi lâu sau nàng mới nói nhỏ, đêm trước khi bậy hạ đi, ta đã hỏi ngài có thể chỉ dẫn cho bùi ra chúng ta một con đường sống hay không. Ngài nói bùi ra chúng ta có thể bỏ tiền lập công xưởng lớn, còn có thể đóng thuyền biển đi đại thực buôn bán lớn. Nàng nói còn chưa dứt lời, bùi hữu liền khoát tay cắt đứt. Lão khinh thường nói, lại bảo bùi ra chúng ta đi làm thương nhân, vánh nhi mà cũng có thể nói như vậy sao. nhưng nhị thuốc cho dù như thế nào cũng không nên bảo kỳ nhi thay thế phụ hoàng của nó. Nhị thuốc làm quan vài thập niên, không thể ngay cả điều này mà không biết được. Bùi hưu ha ha cười một tiếng bùi hữu ta làm gì mà có khả năng phi thường như vậy, có thể làm cho bệ hạ xuống đài. Chỉ là phen nản vỡ vần thôi, bánh nhi cần gì phải cho là thật. Tốt lắm, ta hy vọng đó chỉ là một câu nói đùa của nhị thúc sau khi trở về ta sẽ bảo kỳ nhi quên chuyện này đi. Vừa nói, bùi bánh đứng lên. Vừa đi ra phía ngoài nàng vừa nói, "Ta chỉ tạm thời xuất cung nên không tiện ở lại lâu bên ngoài. Ta đi về đây." Hòn đá trong lòng Bùi Hữu rơi xuống đất, lao vội vàng đưa Bùi vánh ra cổng chính. Bùi vánh lên phượng giá lại phát hiện chiếc xe ngựa vừa rồi đã không thấy. Nàng không nói gì thêm, chỉ hạ lệnh một tiếng hồi cung, xe ngựa liền lộc cộc rời khỏi Bùi phủ. Bên trong xe ngựa, sắc mặt Bùi vánh liên tục biến đổi. Mặc dù Bùi Hữu chỉ nói phớt qua, nhưng Bùi vánh cũng không bị ông ta nói đùa như vậy làm cho mê hoặc. Nàng biết cho tới bây giờ nhị thúc đều là nổi tiếng vì cẩn thận, bảo thủ, nên tuyệt đối sẽ không nói ra việc thay thế hoàng thượng trước mặt thái tử làm cho đùa. Lâm vào đường cùng, ông ta sẽ bi quá hóa liều mà làm những hành vi cực đoan. Bùi hoánh tin tưởng bùi hữu quả thật là cố tình ủng hộ thái tử lên ngôi. Hơn nữa bọn họ đã hành động, chồng mình vắng mặt ở trường an chính là thời cơ tốt nhất của bọn họ. Ra khỏi phương an nghiệp, bùi hoánh đột nhiên vén màn xe hỏi chấp qua giáo hí đang hộ vệ bên ngoài cửa sổ, triệu giáo h vừa rồi cỗ xe ngựa kia là của ai các ngươi nhìn thấy ai lên xe ngựa chứ hồi bẩm nương nương là tông chính tự khanh lý Tiểu. thần thấy tận mắt ông ta lên xe ngựa hành động cực kỳ bí hiểm lý Tiểu, bùi hoánh nao nao chẳng lẽ ông ta cũng tham gia hành động phản đối chồng mình sao nàng đột nhiên lại nghĩ tới sự khác thường khi ra cửa cung lúc này trong lòng bùi hoánh bất chợt sinh ra một ý niệm trong đầu tả vũ lâm quân đại tướng quân lý tô không phải là con của lý Tiểu sao mặt của nàng thoáng chốc trở nên trắng bệnh Nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt Đám người bùi hữu bọn họ đã nắm Vũ Lâm Quân trong tay Vũ Lâm Quân nghiêm ngặt khống chế cửa cung Nói rõ bọn họ rất có thể đã phát động Chính biến trong một hai ngày tới Dễ ạc nịu tờ chương 623 Bỏ xuống đồ đao Cả người bùi hánh bắt đầu khẽ run lên Như vậy sẽ làm cho cha con bọn họ tương tàn Kỳ nhi sẽ chết Không, không thể để cho bọn họ thực hiện được Không thể vì lợi ích bùi ra Mà phá hoại đại đường Bùi hánh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại Nàng không mang giấy bút liền kéo xuống từ trong váy một mảnh lụa trắng trải ra trên giường. Lại gỡ xuống cây châm cài đầu, kiên quyết đâm vào đầu ngón tay. Từ ngón trỏ trắng non máu tươi trào ra, đùi vánh đột nhiên do dự. Nàng biết cứ như vậy, đùi ra có thể sẽ thật sự diệt vong. Nhưng mà nếu như không biết thì tình phụ tử của bọn họ, công sức chồng chăm lo việc nước suốt 8 năm dòng. Sự giàu có an bình của dân chúng đại đường tất cả sẽ trôi theo dòng nước. hơn nữa chỉ có kịp thời ngăn bọn họ mạo hiểm lại mới có thể làm cho tội nghiệt của bọn họ dáng đến mức thấp nhất máu trên ngón tay đã hơi đọc lại bùi vánh lại lần nữa nặn thêm máu tươi rồi run tay viết ra năm chữ tướng vũ lâm quân loạn đợi cho huyết thư khô đi nàng đang muốn giao cho thị vệ nhưng liền nghĩ lại nếu như cửa thành cũng bị khống chế như vậy thì thị vệ chưa chắc có thể đi ra phải nghĩ tới biện pháp khác đảm bảo hơn bùi hoánh trầm tư một lát liền giao huyết thư cho thị nữ tin cẩn nhất của mình rồi dặn dò nàng ta Ngươi lập tức đi đến trọng bảo các ở chợ phía đông tìm được kinh lương. Lệnh nàng ta lập tức xuất phát đi Hàm Dương đem thư này giao cho Hạ Lâu tướng quân, nói cho nàng sự việc rất quan trọng, không thể có sơ ý nhỏ nhất. Thị nữ đồng ý một tiếng, lập tức xuống khỏi phượng giá, cưới một con ngựa, dưới sự bảo vệ của hai tên thị vệ nhằm hướng chợ phía đông chạy gấp đi. Bùi Hoánh nhìn theo bóng lưng bọn họ biến mất, một loại đau buồn khó có thể ức chế đột nhiên tràn vào trong lòng. Quốc gia, gia tộc. Gia nhân giống như ba lưỡi dao sắc bén đồng thời cắm vào trái tim nàng. Trong lúc vô tình, ánh mắt của nàng bị nước mắt làm mở đi. Tại quan trung tổng cộng trương hoán bố trí 30 vạn đại quân, chủ yếu phân bố ở ba nơi đồng quan, Phượng Tường cùng Trường An. Trong đó bên trong thành Trường An có 5 vạn vũ lâm quân cùng hai vạn quân coi cửa thành, mặt khác còn có 10 vạn đại quân đóng quân tại các quân doanh lớn ở vùng ngoại ố cùng đại doanh Hàm Dương. 10 vạn quân đội đóng quân bên ngoài Trường An thì khác với vũ lâm quân. Được Trương Hoán mệnh danh là Thiên Kỵ quân do Hữu Thiên Như vệ đại tướng quân chỉ huy. Còn quân coi cửa thành thì do Hữu Kim Ngô vệ đại tướng quân thông soái. Trước mắt Hữu Kim Ngô vệ đại tướng quân chỉ huy quân cửa thành là Lý Thành Liệt, hắn chính là tướng quân thành liệt người khương trước đây được Trương Hoán ban họ cho thành Lý Thành Liệt. Mặc dù hắn cũng là tâm phúc của Trương Hoán, nhưng hắn làm việc dễ dàng xúc động, đồng thời binh lực trong tay cũng ít. Vì vậy Bùi hoánh không tìm hắn, mà là tìm đương nhiệm Hữu Thiên Như vệ đại tướng quân Hạ Lâu Vô Kỵ. Hành dinh thiên kỵ doanh ở tại Hàm Dương, ở đây có đóng sáu vạn đại quân. Bóng đêm tàn dần, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm màu xanh sẫm. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi lướt qua những mảng rừng rậm lớn bên ngoài thành Hàm Dương xua đi cái nóng ban ngày. Trên đỉnh một quả đồi nhỏ, có một người chắp tay đang đứng. Hắn đứng thẳng lưng, trong tay chắp sau lưng cầm huyết thư của Bùi hóa ánh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trường An ở phương xa. Ngay vừa rồi... hắn đã hạ lệnh thiên kỵ quân đóng chung quanh trường an trước lúc hửng đông tập kết đi về hướng tây bắc để hội họp với đại quân của hạ lâu vô kỵ rồi cùng nhau nhằm hướng trường an xuất phát đồng thời hắn cũng hạ lệnh cho lý thành liệt phải khống chế cửa thành nghiêm ngặt chuẩn bị phối hợp đại quân hạ lâu vô kỵ vào thành mệnh lệnh đã ban ra không có cách nào văn hồi hắn lại nhìn qua huyết thư của bùi vánh trong tay mà không khỏi thở dài một tiếng lòng đầy thê lương mà quay trở về thành hàm dương bên ngoài đông cung hơn 10 bóng quân kỵ sĩ bóng người chuyển động vây quanh một vị tướng quân trẻ tuổi chạy nhanh ra khỏi trọng minh môn trong bóng đêm kín đáo chỉ nghe một giọng nói kiên định truyền đến sinh viên tướng quân chuyển lại bệ hạ thân nguyện vì bệ hạ nhảy vào núi đao biển lửa cũng không chối tử tiếng vó ngựa vang lên mọi người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc khi một tia nắng ban mai xuyên qua đám mây một ngày mới lại bắt đầu vũ lâm quân đóng quân tại tây nội huyện bắt đầu phân ban thường trực nhưng mà hôm nay có hơi khác thưởng quân số ba người thường trực lại gia tăng đến một vạn hai người đại đội binh lính trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra từ quân doanh lập tức liền khống chế đại minh cung đông cung hoàng thành thái Cực cung cửa cung và các nơi quan trọng tất cả binh lính cùng các tướng quân đều không biết chuyện gì xảy ra bề trên hạ mệnh lệnh là lợi dụng ngày nghỉ lên triều để tiến hành luyện tập phòng thủ sáng sớm tả vũ lâm quân đại tướng quân lý tô mặc giáp đội mũ sáng lòa xuất hiện ở đan phượng môn của đại minh cung năm nay lý tô ước 40 tuổi vóc người khôi ngô cao lớn và vỡ hắn là con thứ của thuận dương vương lý tiểu 18 tuổi nhập ngũ tại lũng hữu liên tục đảm nhiệm chức quân trong quân sóc phương lúc ấy do vi ngạc làm thống soái cao nhất từng đảm nhiệm chức định viễn quân binh mã phó sứ từ sau khi trương hoán nổi lên tại lũng hữu hắn bởi vì công của cha nên bắt đầu được trương hoán trọng dụng từ từ đi theo hướng làm lãnh đạo quân đội khi trương hoán lấy quan trung thì đảm nhiệm chức thống soái tả lộ quân đi đầu tiến vào chiếm giữ trường an để thay thế kim nô vệ của thôi Gia. sau khi trương hoán đăng cơ Hắn lại trở thành một trong 12 hai vệ đại tướng quân. Thứ năm ngoái được nhậm chức tả vũ lâm quân đại tướng quân, Lý Tô đã liên tục không ngủ hai ngày hai đêm, áp lực cực lớn khiến cho hắn trắng đêm khó ngủ. Về bản ý thì hắn tuyệt không muốn tham gia vào kế hoạch phản đối Hoàng thượng. Chính bởi vì Hoàng thượng tín nhiệm hắn mới phong hắn làm tả vũ lâm quân đại tướng quân. Nhưng mà hiện tại hắn lại làm trái với tín nhiệm này. Hắn không cách nào cự tuyệt cha mình quỳ xuống cầu xin ủng hộ việc lập thái tử làm đế. Mặc dù Lý Tô đã cố gắng rất lớn. nhưng bởi vì thời gian gấp gáp nên vẫn làm cho hắn có cảm giác kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở thậm chí là cam chịu mạo hiểm ví dụ như quân số của quân coi cửa thành dưới trướng lý thành lì hệ tờ sổ sánh với hắn không tránh mấy nếu như đối phương quay giáo đâm lại một kích thì hắn sẽ trả lời như thế nào lại ví dụ như bốn phía trường an bố trí mười vạn thiên kỵ quân thì hắn cũng không có đối sách ngoài ra hắn đảm nhiệm tả vũ lâm đại tướng quân cũng chỉ có một năm dưới còn lâu mới có thể nắm trong tay các tướng quân là trung hạ cấp dưới trướng hắn chỉ có thể chọn dùng phương thức lừa gạt. Một khi các tướng quân phát hiện chân tướng rồi sẽ có hậu quả gì thì hắn cũng hoàn toàn không biết nốt. Đủ loại nhân tố bất lợi đều không cách nào giải quyết mà lại vội vàng lên ngựa, mà tất cả những người lập ra kế hoạch lại đều là các quan văn hiểu biết nửa nửa rồi. Bọn họ căn bản là không biết danh tiếng của trương hoán trong quân Tây Lương. Nhưng việc đã đến nước này thì hắn cũng không có gì để lựa chọn, Lý Tô chỉ có thể đồng lòng cùng cha đi lên lối không đường về. Nhưng mà Lý Tô cũng không phải đơn độc chống đỡ. Hai tên phó tướng của hắn là Trung Lang Tướng Hàn Chuẩn cùng Trung Lang Tướng Phiền Bang Yến làm trợ thủ đắc lực cho hành động của hắn lần này. Hai người này từ 20 năm trước đã đi theo hắn, có thể nói là tâm phúc của hắn. Dựa theo bố trí từ trước, Trung Lang Tướng Phiền Bang Yến phụ trách khống chế Hoàng Thành và Đông Cung, mà Hàn Chuẩn phụ trách khống chế Hậu Cung. Hàn Tướng Quân, ngươi khống chế Hậu Cung cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào xuất cung. Lý Tâu ngước đôi mắt đầy tơ máu mà ra mệnh lệnh. Hôm qua Tần Ngọc Trông coi tả ngân thai môn giám trái lệnh cho Hoàng hậu xuất cung bị hắn phạt nặng 100 quân côn, giam giữ trong doanh trại. Cho dù như thế nào hôm nay không thể lại để xảy ra việc ngoài ý muốn. Hắn thấy phó tướng Hàn chuẩn dường như còn hơi do dự bèn lập tức quát to, nếu như ngươi dám can đảm trái lệnh, lập tức chém không tha. Hàng chuẩn kinh hoàng liền ôm quyền nói, mặt tướng tuân lệnh. Lý Tô Thu xếp phòng ngự các nơi xong xuôi, chính hắn tự mình dẫn 5.000 vũ lâm quân trấn thủ sân rộng cung đan nơi đó sẽ là địa điểm diễn ra kế hoạch lần này xuất phát. Lý Tô vung tay lên, đại quân trùng trùng điệp điệp đi về hướng sân trước cung đan phượng. Hôm nay nghỉ lên chiều, vì vậy vào lúc sắc trời còn mở thì đại minh cung và bên trong hoàng thành vẫn vắng canh, chỉ ngẫu nhiên có mấy vị quan viên có phiên trực chạy tới nha môn. Mặc dù quan viên rất thưa thớt, nhưng vũ lâm quân bố trí ở hai nơi này lại như sắp gặp phải đại địch. binh lính võ trang hạng nặng tuần tra các nơi làm cho trong không khí hoàng thành cùng cung thành tản ra bầu không khí nghiêm túc. Đến giờ mão canh ba, cửa đan phượng mở ra là bắt đầu lục tục xuất hiện một số xe ngựa quan viên. Sở Hành Thủy, Phòng Tông Hiển, Lý Kiểu, Trường Tôn Nam Phương VV. 42 vị quan viên đến Đại Minh Cung. Tất cả mọi người đều mặc triều phục, vẻ mặt trang nghiêm. Hôm nay bọn họ đến chứng kiến bắt đầu của một triều đình mới. Hai người bùi hữu cùng Thôi Hiền đi tới Đông Cung nên đón Thái tử Lý Kỳ. Dựa theo kế hoạch, 44 người bọn họ sẽ ủng hộ lập Lý Kỳ đăng cơ. rồi sẽ thông chi cho văn võ bá quan vào cùng chào hỏi tân hoàng thời gian trôi qua từng chút một ánh bình minh đỏ rực đã phủ kín bầu trời phía đông thời gian đã sắp sang giờ thìn nhưng hai người thôi bùi đi đông cùng đã lâu mà lại chậm chạp không thấy đâu các quan viên đứng ở trên sân đan phượng đã bắt đầu hơi bất an một loại cảm giác điểm xấu bao trùm trong lòng mọi người lúc này một chiếc xe ngựa từ phía đông cung phi nhanh đến mọi người đồng loạt nên đón cửa xe mở ra thôi hiền vẻ mặt kinh hoàng đi ra các vị chuyện hơi không ổn rồi Thái tử đột nhiên mất tích. Chương 624, bỏ xuống đồ đao. B. Ồ, một tiếng, trong đám người cùng ồ lên. Mọi người quay đầu lại nhìn Lý Tô, an nguy của thái tử là do hắn bảo vệ. Làm thế nào lại không thấy? Giờ phút này, Lý Tô cũng lòng dạ rối bời, mồ hôi tuôn xuống từ trán của hắn. Hắn cố kiềm chế sự bối rối của mình mà trầm giọng hỏi, "Thái tử mất tích từ lúc nào? Chúng ta hỏi rất nhiều người, đại đa số mọi người cũng không biết." bùi các lao vẫn còn ở đông cung để tra hỏi từng người tim lý tô dường như rơi vào vực sâu đông cung được phiền băng yến phái người trông coi nghiêm ngặt thái tử lại có thể vô duyên vô cớ biến mất điều này nói rõ cái gì nó nói lên phiền băng yến trông coi đông cung đã phản bội mình hắn vừa muốn hạ lệnh thì đúng lúc này một chiến mã từ đan phượng môn phi nhanh đến lập tức một người thân binh của hắn lảo đảo chạy tới đại tướng quân không tốt rồi đại quân của hạ lâu vô kỵ đã vào thành mấy vạn đại quân đang tiến về hướng đại minh cung tin tức kia giống như sấm sét giữa trời quang khiến cho tất cả mọi người bị chấn động đến ngây ra. Bùm. Một tiếng, Trường Tôn Nam Phương lại sợ đến té xỉu, Lý Tô đã mỏi mệt cực kỳ đột nhiên trở nên tỉnh táo dị thường. Hắn cúi đầu suy nghĩ gì đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, chờ đợi hắn ra quyết định sau cùng. Ánh mắt Lý Tô dần dần trở nên càng thêm đỏ đậm. Đột nhiên hắn rút trường kiếm ra hét lớn một tiếng: Các Minh đệ, có phản quân muốn tấn công Đại Minh Cung, mau ngăn lại cho ta! Lý tướng quân không thể. Sở hành thủy đột nhiên ý thức được không ổn, ông ta lập tức lớn tiếng quát ngừng lại. Nhưng Lý Tô đã không nghe lời của ông ta, hắn phóng ngựa phi về hướng Đan Phượng Môn. Mấy ngàn binh lính đi theo phía sau hắn, giống như thủy triều tràn đến Đan Phượng Môn. Đan Phượng Môn vốn yên tĩnh lập tức nảy sinh sắc khí, ánh đao bóng kiếm lóe như trước bên trong đại minh cung. Mười mấy tên quan viên thấy tình thế không ổn vội vàng trốn về hướng Hoàng Thành, sau đó từ Hoàng Thành quay trở về trong phủ của mình. Đại quân của Hạ Lâu Vô Kỵ vào lúc trời mới sáng liền lặng lẽ vào thành, 10 vạn đại quân không lập tức lao tới Đại Minh Cung, mà là chia ra mỗi phường thực hiện giới nghiêm khẩn cấp, dọn sạch người đi đường dậy sớm trên đường cái, đóng cửa các phường môn. Sau đó, Hạ Lâu Vô Kỵ tự mình dẫn 5 vạn đại quân xuất phát về hướng Đại Minh Cung. Giờ phút này trên con đường rộng rãi bên ngoài Đại Minh Cung phủ kín những đám đông binh lính, đen ngòm liếc mắt vọng không thấy giới hạn. Những tia nắng xuyên qua đám mây bắn ra hảo quang chiếu vào khôi giáp đen bóng của binh lính lóe lên rạng rỡ. Đứng đầu đội ngũ chính là hơn 10 hàng binh lính tay giơ cự thuẫn lên cao. Bọn họ ở cách xa đan phượng môn nước trăm bộ, tay cầm hoành đao, nỏ binh phía sau đã lên dây cường nỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú binh lính trên cửa thành cùng đợi mệnh lệnh tiến công. Hạ lâu vô kỵ cưỡi trên chiến mã, mặt hắn không hề thay đổi nhìn cánh cửa vòng cung của Đại Minh cung đang đóng chặt, trong đầu dường như vẫn còn vọng lại mệnh lệnh cuối cùng của bệ hạ cho bọn hắn nửa canh giờ lựa chọn. Nếu như vẫn đang không có biểu hiện thay đổi liền trực tiếp xông vào cung. Những kẻ bắt được chém đầu hết, không cần lo lắng an toàn của hậu cung, chấm đã thu xếp thỏa đáng mọi thứ. Hai tên quân sĩ tay cầm cự thuận phi lên trước, đứng dưới đan phượng môn lên tiếng hô to, binh lính trên lầu nghe đây, Lý Tô Phạm Thượng làm loạn. Hoàng Thượng có chỉ, ai chủ động hạ vũ khí thì không truy cứu, kẻ nào ngoan cố chống lại sẽ chém theo tội tạo phản. Bọn họ liền hô mấy lần, nhưng trên thành lâu vẫn hoàn toàn yên tĩnh. trên thành lâu có gần ngàn binh lính sắp hàng thành hình chữ nhất bọn họ trường cung lắp tên nhắm ngay xuống dưới thành ở trong đan phượng môn phía sau bọn họ hơn bốn ngàn kỵ mã vũ lâm quân cầm chấp kích chờ đợi mở cửa nên chiến phản quân hai đại quân rằng có trước cửa đan phượng với sự nặng nề mà tràn ngập mùi hòa dược bầu không khí căng thẳng giống như củi khô đổ đầy dầu hỏa chỉ một đốm lửa là có thể bùng lên ngọn lửa ngốc trời thời gian trôi qua từng khoảnh khắc một trận nội chiến mắt thấy sẽ bùng nổ trên trán hạ lâu vô kỵ mồ hôi hột chảy ròng hắn tuyệt không muốn tự giết lẫn nhau huống hồ phần lớn vũ lâm quân là quân tây lương tinh nhuệ năm đó cùng với con cháu các gia tộc trong sạch ở con trung một khi nổ ra xung đột chắc chắn thây ngã khắp nơi khi đó bất kể là đối với sự ổn định của triều đình hay sự tập hợp lòng quân đều phải chịu đả kích cực kỳ trầm trọng bất kể là ai cũng không nguyện thấy kết quả như vậy lúc này hạ lâu vô kỵ thúc ngựa tiến lên hắn lớn tiếng gọi to lên trên thành lâu ta là hạ lâu vô kỵ ta phụng mệnh lệnh đô đốc đến đây bình định lý tô làm loạn các ngươi không được tham gia cùng đồng yêu, mau mau hạ vũ khí xuống. nghe thấy hai chữ đô độc, không ít lao binh đều tỏ vẻ sợ hãi dao động. bọn họ bắt đầu nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, dây cung cũng chậm rãi thả lỏng. Lý Tô đứng ở trên thành lâu đang xem cuộc chiến liền giận dữ, hắn đoạt lấy cung tên của một binh lính mà nhắm ngay hạ lâu vô kỵ bắn một mũi tên. mũi tên bay sát qua chiến mã của hạ lâu vô kỵ, Lý Tô chỉ vào hắn chửi ầm lên biệu đặt mê hoặc, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. hạ lâu vô kỵ cũng không tức giận. hắn nhìn lý tô ánh mắt đỏ bừng trên thành lâu mà âm thầm thở dài một hơi hắn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của kẻ từng là thuộc hạ này một mưu kế xếp đặt tỉ mỉ bị biến đổi bị tâm phúc phản bội bị đại quân vây khốn nói dối sắp sửa bị chọc thủng lý tô đã bị dồn đến góc tường hắn sắp diệt vong trong cơn điên cuồng còn cách thời gian tiến công cuối cùng không nhiều lắm hạ lâu vô kỵ lui xuống hắn không hề sai người đi tới thuyết phục nữa chỉ lặng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng đến bầu trời tựa hồ tối sầm lại vào giờ khắc này hào quang đã biến mất không thấy mây đen dày đặc đang đẻ lên bầu trời đại minh cung gió sớm mai trên không trung mặc ý chồng chéo lên nhau làm cho cờ xí kêu lên phân phận lý tô trở nên vô cùng phấn khởi ánh mắt đỏ đồng độc gần như muốn nhỏ huyết hắn đã cảm thấy đại quân hạ lâu vô kỵ sao động sát khí không thể ước chế sắp sửa phát tiết một trận đại chiến sắp xảy ra đúng lúc này từ bên trong đại minh cung đột nhiên vọng đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập mấy trăm thất chiến mã vây quanh một chiếc xe ngựa tráng lệ vội vàng chạy tới là phượng giá ánh mắt lý tô đột nhiên hiếp lại thành một khe hoàng hậu lại đến nên chết chính là hàng chuẩn đồ vô liêm sỉ ngay cả hắn cũng phản bội lại mình phượng giá dừng lại bên cạnh đội kỵ binh phía sau cửa đàn phượng cửa xe đẩy ra khuôn mặt kiên nghị mà xinh đẹp của hoàng hậu đại đường xuất hiện ở trước mặt mọi người rất nhiều kỵ binh tới gần phượng giá cũng không tự chủ được mà lui về phía sau trên sân rộng hoàn toàn yên tĩnh sự yên lặng dường như ngay cả cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ta muốn các ngươi để vũ khí xuống trong quân đường tuyệt không cho phép tự giết lẫn nhau gió sớm thổi lướt qua bóng dáng nhỏ xinh của nàng khiến quần áo cùng mái tóc khẽ bay trong gió giọng của nàng rõ ràng mà vút cao vang vọng bên thai mỗi một kỵ binh tiếng vọng không hề có phản quân hạ lâu tướng quân là phụng mệnh đại đường hoàng đế đến đây khống chế cục diện trong đại minh cung khi hoàng đế vắng mặt thì xuất hiện một đám đại thần có ý đồ phản bội ngài các ngươi sắp sửa thành đồng lõa của bọn họ Nhưng hiện tại các ngươi vẫn còn có cơ hội, các ngươi không cảm giác được sao. Hạ lâu tướng quân cũng không phát động công kích, đây là hoàng đế bệ hạ thương hại đối với các ngươi. Hạ vũ khí xuống, ta lấy thân phận hoàng hậu đại đường mệnh lệnh cho các ngươi, ta lấy thân phận đô đốc phu nhân đến cứu các ngươi. Hạ vũ khí đi. Ta sẽ thỉnh cầu hoàng đế bệ hạ tha thứ cho các ngươi vì không biết, ngài sẽ không trách tội các ngươi. Bởi vì các ngươi bị bưng bít, các ngươi là vì trung thành mà đánh. Đại đường Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Nàng vạch trần một bí mật động trời, trong triều thật sự đang phát sinh một cơn trình biến, mà cũng không phải lợi dụng ngày nghỉ lên triều để tiến hành luyện tập phòng thủ. Bùi vánh xuất hiện khiến cho rất nhiều tướng quân trung hạ tầng lúc trước còn nghi vấn trong lòng đống nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ đúng là đang trợ trụ vi ngược, mặc dù Lý Tôn là tả vũ lâm quân đại tướng quân, nhưng truyền thống của quân Tây Lương là chung với đô đốc, chung với đại Đường. Mà nói cho bọn họ chân tướng chính là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ Mỗi một binh lính, mỗi một tướng quân đều kiên định tin tưởng nàng Tin tưởng đô đốc phu nhân của bọn họ Loại tín nhiệm đến từ chính uy tín cao cả trong quân của Bùi Vánh suốt mười mấy năm qua Đến từ chính việc nàng một kim một chỉ khâu dày cho binh lính Đến từ sự quan tâm của nàng đối với người nhà của những binh lính bình thường Binh lính có sự ngưỡng mộ đối với nàng Thậm chí vượt qua hoàng đế bệ hạ Len keng Thanh giáo dài đầu tiên bị xuống Các tướng quân trung cấp bắt đầu mệnh lệnh cho binh lính mình hạ vũ khí. Càng ngày càng nhiều vũ khí buông xuống, những đội kỵ binh bắt đầu lui khỏi thành lâu, ngay cả binh lính trên thành lâu cũng bắt đầu bỏ cung tên xuống. Chương 625, bỏ xuống đồ đao. C. Bùi Hoánh thở phào một hơi thật dài, rốt cục kết thúc. Nàng cảm thấy một loại mỏi mệt chưa bao giờ có đang ập tới chính mình. Đột nhiên, trên thành lâu truyền đến tiếng của Lý Tô cao giọng hô hoàng hậu nương nương, thần có tội. Thân nguyện lấy cái chết để tạ tội với hoàng thượng. lý tô trong cơn tuyệt vọng vung kiếm tự vận thân thể của hắn từ trên thành lâu cao cao té xuống làm bắn ra một đám máu bùi hoánh sợ ngây người một lúc lâu nàng mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong đôi mắt hiện lên một vẻ đau đớn sâu sắc nàng từ từ túi mái đầu xinh đẹp xuống lúc này đan phượng môn chậm rãi mở ra phượng giá của bùi hoánh đi ra sân rộng trước đan phượng môn dừng ở trước mặt hạ lâu vô kỵ cùng năm vạn binh lính bùi hoánh đi ra khỏi xa giá nàng nhìn binh lính đông đảo cùng hạ lâu vô kỵ đằng đằng sắc khí nàng hít một hơi thật sâu rồi cao giọng nói bọn họ đã hạ vũ khí ta lấy thân phận đại đường hoàng hậu mệnh lệnh cho các ngươi không cho phép giết bừa một người nào hạ lâu vô kỵ nhảy xuống ngựa không người đáp thần xin tuân theo ý chỉ của nương nương hắn đột nhiên xoay người âm thanh gióng rạc truyền ra thật xa hoàng hậu nương nương có chỉ chính biến đã bình ổn không cho phép giết bừa một người nào đại đường hoàng hậu vạn thuế vạn tuế. tiếng hoan hô lập tức bay vút lên trong không trung đại minh cung vang vọng giữa đất trời Tháng 6 năm đại trị thứ 8, một hồi chính biến vội vàng để non tại Đại Minh cung, bởi vì hoàng hậu đùi hoánh kịp thời xuất hiện đã bình ổn một cuộc quân đường tự giết lẫn nhau sắp sửa bộc phát. Rơi vào cung đường, Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân Lý Tô tự sát thân vong. Mặc dù đại quân hạ lâu vô kỵ không bộc phát xung đột cùng Vũ Lâm quân, nhưng bọn hắn cũng không buông tha quan viên tham gia chính biến. Những đội binh lính bắt đầu bắt các quan viên tham gia chính biến tại mỗi phường Trường An. Trương Phá Thiên trong cơn tuyệt vọng uống thuốc độc tự sát. Bùi Hữu, Thôi Hiền Sở Hành thủy, phòng tông hiển vê, vê các quan lớn lúc trước tất cả biến thành tù nhân chờ đợi hoàng thượng quyết định. Lúc này, tất cả mọi người biết, với lòng dạ độc ác của Trương Hoán thì một trận giết hại thảm thiết là không thể tránh né. Tại Hàm Dương, hai người Hàn cùng Lý Bí đang quỳ gối trước mặt Trương Hoán, khẩn cầu hắn buông tha cuộc giết hại sắp sửa bắt đầu. Bệ hạ nên suy nghĩ thay bọn họ một chút. Tại sao bọn họ lại bí quá hóa liều, thậm chí bao gồm ba vị tướng quốc tiền nhiệm cùng một vị hiện nhiệm chức tể tướng, cả sở tướng quốc Bùi tướng quốc còn có phòng tướng quốc. Những người này đều từng là cựu thần hết lòng lo lắng vì bệ hạ vừa mới đây. Bọn họ cũng là bị gia tộc làm cho không đường có thể đi. Thế ra mất đi ruộng đất, cũng có ý nghĩa gia tộc bọn họ sẽ sụp đổ. Bọn họ thật sự là làm vì bất đắc dĩ. Khẩn câu bệ hạ để ý tới bọn họ nhiều năm gắng sức vì bệ hạ mà tha cho tính mạng của bọn họ đi. Hàn than thở khóc lóc, liên tiếp dập đầu trên mặt đất không ngừng. Lý bí bên cạnh cũng hạ giọng cầu khẩn. Bệ hạ nếu đã ban bố thực danh chế ruộng đất thì thế gia suy bại đã không thể tránh né. Hơn nữa, cấp cho các thế gia bùi, thôi, sở vạn khoảnh ruộng đất cũng là bệ hạ năm đó chính miệng đồng ý hiện tại lại tước đoạt ruộng đất của bọn họ đã là thất tín trước. Nếu như bệ hạ lại giết chóc chắc chắn sẽ là ngội lạnh lòng thần phục của tuyệt đại bộ phận quan trong triều, làm giao động nền tảng lập quốc của đại đường. Chuyện này cực kỳ quan trọng, thân khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại rồi sau đó hãy làm. Chớ để vì một cơn xúc động nhất thời mà phẫn nộ mang đến thương tổn không thể xóa nhòa cho tương lai đại đường. vậy hạ, xin lưu lại cho thế ra một chút tôn nghiêm cuối cùng đi. Trương Hoan chắp tay đằng sau nhìn ngoài cửa sổ không nói năng gì. Hai người Hàn, Lý Khổ Công khuyên can thì hắn làm sao không nghĩ tới đây. Tất cả nảy sinh ở trường An hắn đã nhận được báo cáo mới nhất do Hạ Lâu vô kỵ gửi tới. Hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ vợ của mình lại đứng ra, cứu văn việc quân đường tự giết lẫn nhau. Lúc này trong lòng hắn cũng cực kỳ mâu thuẫn. Làm một bậc đế vương, đứng trước đấu tranh quyền lực hắn không thể có bất cứ lòng thương hại gì. Để phòng ngừa thế gia chiều tránh lại trỗi dậy, hắn đã mưu đồ nhiều năm đối với thế lực khổng lồ của vài đại thế gia. Rốt cuộc đợi được cơ hội hôm nay, lấy tội tạo phản mà ra một đòn san bằng gia tộc bọn họ, hắn tuyệt đối muốn xuống tay. Nhưng hắn cũng biết rõ ràng, nếu như mình thực sự giết cả nhà bùi gia, thôi ra, vậy bùi hoánh cùng thôi chữ liền không cách nào đứng chân ở trong cung. Mấy đứa con trai của hắn đều sẽ sinh ra chia rẽ không thể đền bù với hắn. Không chỉ có như thế, hắn cũng biết tuyệt đại bộ phận triều thần trong triều đều đồng tình với mấy đại thế gia này. Dù sao vẫn có đủ loại liên lạc mật thiết mà phức tạp, sau khi giết hại đẫm máu thì những đại thần còn lại cũng từ đó bằng mặt không bằng lòng với hắn. Còn đại đường cường thịnh và phục hưng thì cũng không thể nào nói đến nữa. Từ điểm này mà nói, thanh đao này lại hoàn toàn không thể chém xuống. Vì chuyện này, hắn đã suy nghĩ suốt một tháng mà vẫn luôn khó có thể quyết định. Nhưng bùi bánh ra mặt liền giống như một quả cân cuối cùng thêm vào sự thăng bằng tế nhị, làm cho trương hoán rốt cục đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn quay đầu nói với Hàn và Lý Bí, vì sự ổn định của đại đường ta, chấm đồng ý với lời khẩn cầu của các khanh, bỏ qua cho tánh mạng của bọn họ. Nhưng ý đồ phát sinh chính biến của bọn họ lại phạm vào tội lớn tại trời. Tội không thể tha thứ, chấm quyết định bãi miễn tất cả chức quan của Bùi hữu, Thôi Hiền, Phòng Tông Hiển, Lý Kiều cùng tất cả những ai tham gia và trụ tính. tước đoạt tước vị từ quan của Sở Hành Thủy, Trương Phá Thiên, Trường Tôn Nam Phương. Mặt khác, con cháu thất đại thế gia tôi, Bùi, Phòng, Vi, Sở, Trương, Vương Phạm là không có công danh, dựa vào môn ấm thu được chức quan đều cùng bãi miễn hết, tức chức cho làm dân. Chỗ trống trong quan viên sẽ do tiến sĩ chúng tuyển từ khóa trước nhậm chức. Hai vị, các khanh có thể đón nhận quyết định này của chấm. hàn cung lý bí nhìn nhau, mặc dù quyết định này của Hoàng thượng có lẽ vẫn hơi độc ác. nhưng dù sao hắn tha tính mạng cho đám người thôi bùi thế này đã là đặc biệt khai ân đối với những kẻ chính biến không thành hai người tỏ vẻ đồng ý với tất cả hàn lại hỏi vậy hạ nếu phòng tướng quốc bị bãi tướng vậy có thể chọn người thay ông ta trương hoán không chút nghĩ ngợi liền đắp không chút do dự chấm quyết định bổ nhiệm thứ sử ích châu bùi minh viễn làm hộ bộ thượng thư đồng trung thư môn hạ bình trương sự tiếp nhận tướng vị của phòng tông hiển mặt khác trong lúc chấm vắng mặt ở trường an thì thái tử tiếp tục giáng quốc Hy vọng các tướng quốc phụ tá thật tốt cho nó, không nên lại để xảy ra việc làm châm thất vọng. Cuối tháng 8 năm đại trị thứ 8, sau khi trải qua hơn 2 tháng đường xá xa xôi thì đoàn của Trương Hoán rốt cục đã đến toái diệp đô đốc phủ là Di Bá Hải. Giờ phút này Di Bá Hải đã là giữa mùa thu, từng mảng màu vàng nóng và màu đỏ tô điểm cho hai bờ đại hồ, nhuộm hết cả tầng tầng lớp lớp rừng cây. Trương Hoán đứng ở trên tường thành của thành đại hồ đưa mắt nhìn ra phương xa. Đại hồ sóng nước minh ngông. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài chiếc thuyền mượn gió tây từ thành Di Bá ở bờ bên kia lướt nhanh mà đến. Trải qua gần 2 năm từng bước xâm chiếm, lưu vực Di Bá Hải đã hoàn toàn bị quân Đường chiếm đoạt. Người Hồi Hột vốn chiếm đóng bờ Đông Di Bá Hải, cũng bởi vì quốc nội hồi hột gặp nguy cơ nghiêm trọng mà bị buộc phải từ bỏ. Hiện tại Hồi Hột đã hoàn toàn co cụm lại, phía Tây Kim Sơn đã không còn người Hồi Hột nào. Cùng đứng thị sắt trên tường thành với Trương Hoán còn có Tây Vực đô hộ, Toái Diệp Đô Đốc Vương Tư Vũ và đô binh mã sử thành Đại Hồ Thi Dương. Cùng với rất nhiều tướng lãnh cao cấp ở Thái Diệp Hai năm nay các ngươi ngăn các thương đội người tốt đặc Xem ra làm được không ít công lao Trương Hoán nhìn con nuôi thi dương của mình mà khẽ cười nói Thi dương rời khỏi trường An từ năm đại trị thứ tư tới nay Suốt bốn năm đã qua Hắn mặc dù mới 18 tuổi Nhưng đã thân kinh bắt chiến Được máu và lửa thử thách Hắn hoàn toàn không còn non nớt như chúng bạn cùng lứa 18 tuổi Hắn đã là một vị tướng quân hoàn toàn có thể tự mình tác chiến Sự thực cũng là như thế trước mắt hắn chính là thống xoáy tối cao của hơn một vạn quân đường đóng quân tại lưu vực di bá hải gánh vác đồng thời trách nhiệm phòng ngự hồi hột tây tiến cùng ngăn chặn nguồn vật tư từ phía tây chuyển cho hồi hột mặc dù trước mắt thì hoàng đế bệ hạ là cha nuôi của thi dương nhưng thi dương tuyệt không muốn cho người khác biết chân tướng điều này hắn lập tức không người đáp hồi bẩm bệ hạ lúc mới phong tỏa thần có thu hoạch rất nhiều liên tục phá đại án nhưng một năm gần đây bởi vì đại thực nghiêm cấm chuyển vật tư sang đông nên đại án đã rất ít Có bắt được phần lớn là thương nhân nhỏ vì món lợi con con bí quá hóa liều, hơn nữa cũng càng ngày càng ít. Từ tháng trước đến bây giờ, thân đã không một lần thu được hàng hóa vận chuyển. Không chỉ có như thế, còn có lượng lớn người hồi hột trốn đến xì thám sổ sở pẹ xì ổ trạ giả cờ lại nạ bờ rắc gờ tờ. chương 626, hai đế gặp vỡ Nói tới đây, Thi Dương nhìn thoáng qua Vương Tư Vũ, không biết mình có nên tự nói chuyện này hay không. Vương Tư Vũ cười cười liền nói, trước mặt bậy hạ thi tướng quân hẳn làn nên nói thoải mái mới đúng cứ việc nói là được vâng thi dương lên tiếng lại nói với trường hoán bắt đầu từ mùa xuân năm trước liền lục tục có dân chăn nuôi hồi hột chạy trốn tới di bá hải quy phục đại đường nhất là mùa xuân năm nay người Hệt kiết tư tắm máu hàn nhi đóa bắt lý sau khi quét sạch mạc bắc thì có hơn 10 vạn dân chăn nuôi hồi hột chạy trốn tới chỗ chúng ta xin được thuộc về đường còn có bộ phận người cắt la lộc trước đây may mắn còn tồn tại cũng chạy về lưu vực sông ý diệ lệ bệ hạ thần cho là ngày diệt vong của hồi hột đã không xa chuyện này trương hoán kỳ thật rất rõ ràng người hiệt kiết tư xuất binh chính là từ mệnh lệnh của hắn nhưng mà người hiệt kiết tư lại nắm bắt được cơ hội này Thừa cơ hiệt kiền già tư tự mình dẫn năm vạn đại quân đông trinh nên một trận đã công chiếm hàn nhị đoá bát lý người già và trẻ con trong thành gần như bị giết sạch thanh niên nam nữ bị bắt hết về phương bắc làm nô hàn nhị đoá bát lý cũng bị cướp trắng sau đó phóng hỏa thiêu hủy nhưng người hiệt kiết tư cũng không chịu dừng tay như vậy bọn họ thấy hiệt kiền già tư khó có thể trở về nên giết hại đánh cấp bốn phía ở thảo nguyên mặt bắc cả thảo nguyên nôn áo, dân chăn nuôi bỏ chạy từ phía không chỉ có toái diệp mà vùng bắc đình sóc phương cũng có lượng lớn dân chăn nuôi hồi hột đến đây quy phục có lẽ đúng như thi dương nói ngày hồi hột diệt vong đã không xa nghĩ vậy trương hoán cười nhạt nói với thi dương khanh làm rất khá chính bởi vì tại di bá hải khanh ngăn chặn hữu hiệu con đường sang phía tây của hồi hột mới khiến cho kế hoạch chiến lược của chấm có thể thực hiện. Chấm muốn ca ngợi khanh. Thi Dương tướng quân nghe chỉ, Thi Dương lập tức quỳ một gối, lớn tiếng đáp, có thần. Trương Hoán liếc mắt nhìn Vương Tư Vũ, trên mặt lộ ra một niềm vui thần bí. Chấm ra phong khanh làm nghi uy tướng quân, Trinh Bắc tả lộ quân tiên phong. Vương Tư Vũ cùng Thi Dương lần ra, bọn họ đồng thời kịp phản ứng nên không khỏi vui mừng. Hoàng thượng muốn chính thức trinh phạt hồi hộp. Trương Hoán lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không giải thích nhiều hơn. Hắn chắp tay nhìn về hướng đông bắc. hồi hộp bị vây khốn đã 2 năm hồi hột trong ngoài đều khốn đốn nên suy nhược cực kỳ thời cơ xuống tay đã chín ngủi rời khỏi thành đại hồ trương hoán lại xuôi nam thị sắt thoái diệp tại thoái diệp hắn bái tế thoái diệp trung liệt Tử, nơi này thờ phụng linh bài những người như quan anh đã bỏ mình năm đó khi thu phục thoái diệp cùng với quan binh bỏ mình năm ngoái trong chiến dịch thoái diệp ở thoái diệp 3 ngày trương hoán lại lên đường lần nữa để đi tới đại huyên đô đốc phủ cách đó ngàn dặm đại huyên cũng là thạch quốc trong chiêu vũ cựu quốc tướng hán lý nghiễm lợi từng viễn trinh đến đây đánh bại đại huyền quốc uy trấn tây vực thời đường sơ triều vũ cựu quốc là nước phụ thuộc đại đường làm cho lãnh thổ quốc gia đại đường mở rộng nhiều sang phía tây nhưng loại lãnh thổ quốc gia này chỉ là một loại thuộc sở hữu trên danh nghĩa triều vũ cửu quốc trên thực tế là quốc gia hoàn toàn độc lập đại đường không đóng quân ở đó cũng không phái quan lại thường trú càng không có thu thuế má sự thực bọn họ vừa thần phục đại đường đồng thời cũng thần phục bạch lý về đại thực nhưng sau cuộc chiến đát la tư Triều Vũ Cửu Quốc bị H.I. Đại thực chiếm lĩnh, Đại Đường cũng đã đánh mất ngay cả cái tiếng có nước phụ thuộc trên danh nghĩa. Đại thực cũng cực kỳ coi trọng không chê đối với Thạch Quốc. Nơi này là mỏ bạc chính của Đại thực. Nhưng sau khi giành chiến thắng đột ngột trong chiến dịch thoái Diệp năm ngoái, quân Đường Tây tiến quy mô, liên tục tiến lên đến ven sông Dược Sắt Hà, chiếm lĩnh mỏ quạng bạc của Đại thực, bỏ vào túi cả vùng ngàn dặm màu mỡ của bạc Hán và Thạch Quốc, đồng thời phá bỏ chế độ trước đây chỉ cần danh không cần lợi. đặt ra đại huyên đô đốc phủ tại thạch quốc và bạch hãn cùng lúc thành lập 10 quân trấn không chỉ có đóng quân mà hơn nữa còn phái quan văn thường trú để chủ quản chính vụ người nhậm chức trưởng sử đại huyên đô đốc phủ đúng là võ viên hành cuối tháng 9, trương hoán rốt cục đến đại huyên đô đốc phủ cũng là kinh đô thạch quốc thác chết thành đại huyên đô đốc lao tướng mã cùng trưởng sử võ viên hành tự mình ra ngoài trăm dặm để nên đón hoàng đế bệ hạ đến bên cạnh con đường trên thảo nguyên có tám kỵ binh sắp hàng thành ba trình tề tinh kỳ phấp phối khôi giáp sáng loà mã cùng võ viên hành nhìn về phương xa kiên nhẫn chờ bệ hạ đến lao tướng quân đến rồi võ viên hành tinh mắt hắn đã thấy được đại đội nhân mã ở phương xa hắn chỉ tay mà hưng phấn kêu to mã ước 70 tuổi trong nhà con cháu đầy đàn vốn đã là cái tuổi nên dưỡng lao ở nhà nhưng lão lại là gương quý không bao giờ cùng nên chủ động yêu cầu đến tây vực tham chiến nhưng mà khác với sự kích động và căng thẳng của võ viên hành lão có chút tâm sự lo lắng nửa tháng trước Lão nhận được tin báo Trường An, cho biết ở Trường An xảy ra một lần chính biến không thành công gây ra xôn xao trên quan trường. Nguyên nhân gây ra chính là thực danh chế ruộng đất, vì điều này mà mã cũng lo lắng không thôi. Tại quận Lũng Tây Lão cũng có hơn 3.000 khoảnh ruộng đất, phần lớn là do Túc Tông Hoàng đế ban cho. Mà nếu quả dựa theo tiêu chuẩn chức quan của Lão cùng đứa con trai thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ lại được 300 khoảnh ruộng đất, số còn lại đều phải bị thu hồi. Vì điều này Lão đặc biệt viết thơ về nhà hỏi. lại được trả lời thuyết phục là quan phủ còn chưa thanh lý đến nhà lão. Lần này thừa dịp hoàng thượng sang phía tây, có thể xin nương tay được không? Từ phương xa, hai vạn vũ lâm quân của hoàng thượng trùng trùng điệp điệp đi tới, tinh kỳ che dợp trời đất, chiến mã hình thành đám mây đen vô tận. Đại đội nhân mã chạy nhanh lại gần rồi chậm rãi ngừng lại. Dưới tinh kỳ, hoàng đế đại đường trương hoán cơi trên một con tuấn chiến mã cao. Từ xa hắn đã vây tay thăm hỏi về phía đội ngũ nên đón mình. Hoàng đế bệ hạ và tuế, vạn vạn tuế. tiếng hoan hô của binh lính vang vọng thảo nguyên trong tiếng hoan hô mã nhảy xuống ngựa lão bước nhanh tiến lên quỳ một gối thi lễ Thần mã tham kiến ngô hoàng bệ hạ Lao tướng quân xin mau mau đứng lên trương hoán đánh giá Lao tử trên xuống dưới một lượt rồi khẽ cười nói đúng là càng già càng dẻo dai không hổ là đệ nhất tướng quân của trẫm thần không dám nhận vì đại đường ta mà đi chấn thủ biên cương vẫn luôn là ý nguyện của thần nếu như bệ hạ cho phép thần nguyện ý lại ở thêm 3 năm nữa trương hoán gật đầu lúc này võ viên hành cũng bước nhanh đến thi lễ thật thấp thần võ viên hành tham kiến hoàng đế bệ hạ võ trưởng sử từ biệt nhiều năm tỏ ra càng giỏi giang trương hoán khen ngợi cười cười rồi chuyển đề tài mà hỏi hắn cấp lý của đại thực đã đến chưa hồi bẩm bệ hạ cấp lý đại thực đã đến từ 10 ngày trước hành dinh của hắn đóng quân tại bờ bên kia rược sát thủy hôm qua vẫn còn phái người đến thăm hỏi tin tức về bệ hạ được rồi trẫm cũng có hơi mệt mỏi trước hết về thành nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới nói đến chuyện hội đàm mã lập tức lớn tiếng hô cung nên bệ hạ về thành tiếng kèn thật dài vang vọng thảo nguyên đội ngũ 5.000 kỵ binh xếp thành hai đội đi phía trước dẫn đường cho đại đội quân mã nhằm hướng thác chết thành chạy tới bệ hạ thân có thể nói một câu trăng mã rốt cục tìm được một cơ hội để dè dặt nói một câu trước mặt trương hoán lao tướng quân có chuyện xin mời nói thẳng tâm tình trương hoán đang rất tốt đây là lần đầu tiên hắn tới thách quốc nơi này so với bạc hãn thì ruộng đất càng thêm phi nhiêu thảo nguyên càng thêm rộng lớn Dưới bầu trời xanh thẳm trông hắn tỏ ra hứng thú rạc rào. Là thế này, thần xin cầu tình cho Quách Thái, khẩn cầu bệ hạ có thể nể mặt Quách Thái úy bình ổn loạn An Lộc Sơn mà bỏ qua cho hắn lần này. Trương Hoán đột nhiên mẫn cảm liếc mắt nhìn Lão. Hắn nghe hiểu ý tứ của Mã ẩn giấu ở phía sau. Không phải Lão đang xin cho gia tộc của Quách Tử Nghi, mà là Lão đang tìm kiếm một con đường thoát cho chính mình. Trương đã bỏ qua cho Quách Thái, Mã tướng quân không cần vì chuyện này mà phiền áo. Trương Hoán mã Kỳ thật số người của đại đường ta chỉ bằng một nửa trong thời kỳ thiên bảo, vấn đề thôn tính ruộng đất còn chưa nghiêm trọng như vậy. Cho nên chấm định ra thời hạn 3 năm để từng bước giải quyết vấn đề ruộng đất. Từ sang năm trở đi, triều đình sẽ đưa ra một loạt biện pháp chung dung. Ví dụ như nhẹ tay nối rộng mức độ ruộng vĩnh viễn cho quan viên đã là tứ phẩm, lại ví dụ như ruộng đất tiên đế ban tặng thì cho phép giữ lại một phần. Ngoài ra đối với trung tiểu địa chủ cực nhỏ thì trực tiếp miễn truy cứu. Hơn nữa. Đối với một số ruộng đất hợp pháp thì dùng phương thức trao đổi, sẽ cấp cùng diện tích ruộng đất để bồi thường ở phía tây thông lĩnh VV Tóm lại, thực danh chế ruộng đất của chấm sẽ trở nên ôn hòa, trở nên càng thêm hợp tình hợp lý, sẽ không hùng hổ dọa người giống năm nay. Mã tướng quân rất có khả năng không cần lo lắng vì điều này. Chương 627, hai đế gặp gỡ, B. Mã vui mừng, cứ như vậy thì kỳ thật lão cũng không có chút xíu tổn thất. Đến lúc đó chỉ cần trao ruộng đất bồi thường được cấp tại quân An Tây ở Tây vực cho đứa con thứ đi lính. Lúc này lão lập tức không người thi lễ thần đa tạ ân đức của bệ hạ. Mã tướng quân vì nước trấn thủ biên cương, chấm sẽ tuyệt không bạc đái khanh. Trương Hoán cười khoát tay rồi không nói thêm chuyện này nữa. Hắn nhìn ruộng đất phì nhiêu dưới bầu trời mênh mông xanh thẳm, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Nơi này là ruộng đất dự trữ của hắn, là một món của chìm quý giá nhất mà hắn lưu cho hậu thế, có thể còn có thổ hỏa la. có thể còn có thêm phía Nam Thiên Trúc. Ba ngày sau, trên bờ sông Dược Sắt thủy cách phía Tây Thác Thiết Thành hơn 50 dặm nổi lên mấy trăm chiếc lều trại loại lớn. Đây là nơi Hoàng đế Bệ Hạ Đại Đường cùng Bệ Hạ cấp Lý Đại Thực chính thức gặp gỡ. Vì lần gặp gỡ này, Song Phương ước chừng chuẩn bị trong thời gian một năm dưới. Đại Thực ba lần phái sứ thần đến Trường An để bàn về ký kết điều ước hòa bình Song Phương, xác định phân chia Song Phương biên giới, tham thảo hai nước tiến thêm một bước đủ loại biện pháp để mở rộng mậu dịch. Không chỉ có là những vấn đề lớn này, Mặt khác còn bao gồm địa điểm gặp gỡ song phương, quy cách, binh lực hộ giá song phương xuất động, phân bố quân đội VV. Rất nhiều vấn đề có tính chi tiết tính cũng nhất loạt tiến hành hiệp thương. Trải qua một năm rưỡi tỉ mỉ chuẩn bị, rốt cục mới nên đón đế vương hai nước tham dự cuộc gặp gỡ vượt thời đại. Lần này tướng quốc cùng đi với trương hoán đến đây là lễ bộ thượng thư dương viêm, mà cùng đi với Lạp Hy Đức chính là mặc hãn mặc Đức mỹ Lan Đức Lạp Tổng giám thuế vụ đế quốc ca bạc tư. Đúng giờ tị buổi sáng. Cùng với tiếng chung ngân vang trên cầu bắc qua dược sát thủy, tùy tùng hai nước đã sớm chờ cách vài dặm bắt đầu lần lượt vào địa điểm. Đầu tiên là quan viên chủ bị song phương đến nơi để xác định các loại chuẩn bị có phù hợp thỏa thuận song phương đạt được trước đó hay không. Còn phải xác định nhân số quân đội song phương cùng cự ly đóng quân. Sau khi tất cả đều không cắt sát xuất thì đế vương hai nước mới có 300 tên thị vệ bảo hộ đi vào bàn. Đảm nhiệm phiên dịch hôm nay đúng là sứ thần đại đường thôi rượu tạm trú ở ba cách đạt, bát hiện tại hắn đã không chỉ là quan viên đại đường đồng thời hắn cũng được lạp hy đức bổ nhiệm làm phó quán trưởng thư viện ba cách đạn. thôi diệu đi theo lạp hy đức cùng vào hội trường thời gian gặp gỡ chính thức đã đến hai quốc vương đều nghỉ ngơi ở trong lều lớn của mình thôi diệu liền thừa dịp cơ hội này đi tới trướng của trương hoán xin thông báo bệ hạ thần thôi diệu cầu kiến thị vệ vào trướng đi bẩm báo chỉ chốc lát liền đi ra bảo bệ hạ lệnh ngươi đi vào gặp ngài thôi diệu vén màn trướng lên đi vào trong lều lớn trong đại trướng tiếng nhạc rộn rã mười mấy thiếu nữ mơn mởn hát hay múa giỏi đến từ ba cách đạt đang biểu diễn vũ đạo dân tộc phong cách đậm đặc chất đạo hồi cho vị quân chủ phương đông xem các nàng vòng eo mảnh mai cánh tay trắng như tuyết đang múa điệu vũ đặc biệt trong đôi mắt đa tình thấy được sóng mắt lưu động trương hoán đang nằm nghiêng trên đệm mềm rất có hưng thu xem kỹ thuật nhảy của các thiếu nữ đại thực thôi diệu bước nhanh đến quỷ hai đầu gối xuống ma bẩm thần thôi diệu tham kiến hoàng đế bệ hạ trương hoán lập tức khoát tay tiếng nhạc réo rắt trận ngừng nhạc công cùng các thiếu nữ nhanh chóng lui ra trương hoán liếc nhìn thôi diệu thấy tướng mạo hắn so với trước đây cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng lại mặc một bộ áo bào đen của người đại thực trương hoán tức giận cười nói ngươi hiện tại rốt cuộc là người đại đường hay là người đại thực châm thật có hơi hồ đồ thôi diệu bị dọa phát hoảng hắn lập tức nơm nớp lo sợ đáp bệ hạ thần không có cải theo đạo hại làm vẫn là con dân đại đường thần tại ba cách đạt trung thực chấp hành ý chỉ của bệ hạ về việc truyền bá lịch sử văn hóa trung nguyên sang phương tây Trương Hoán Khẽ gật đầu, nói với hắn tình ý sâu xa, không quên gốc vốn là chuyện tốt, nhưng chấm hy vọng khanh có thể hoàn toàn dung nhập vào trong văn hóa đại thực. Chấm tuyệt không phản đối khanh thờ phụng tôn giáo của bọn họ. Chấm chỉ hy vọng nhiều năm sau, khi khanh trở lại Trường An thì có thể đem tinh túy văn hóa đại thực truyền vào Đại Đường. Chấm hy vọng khanh có thể trở thành cầu nối liên thông văn minh Đông Tây. Khanh hiểu rõ ý tứ của chấm chứ? Thôi Diệu đương nhiên hiểu rõ ý của hoàng thượng. Giờ phút này trong lòng hắn kích động dị thường, bèn nói vô cùng nghiêm túc. thần xin ghi nhớ lời bệ hạ dặn bảo nhất định sẽ không phụ lòng hy vọng tha thiết của bệ hạ đối với thần tình hình diệp cấp nhã như thế nào trương hoán lại hỏi đầu năm nay đại đường đáp ứng yêu cầu của đại thực rốt cục đem diệp cấp nhã bị giam giữ gần một năm đưa trả lại cho người đại thực đối với kết cục của hắn thì trương hoán khá là có hứng thú hắn đã chết thôi diệu thở dài đáp lạp hy đức dùng mối khối xây tại một lộc một tòa thành giam giữ diệp cấp nhã cùng con trưởng pháp đức lặc của hắn trong tòa thành này Vào một đêm tháng 5, Lạp Hy Đức sai người cố tình xả nước vào góc tường tòa thành. Kết quả tòa thành sụp đổ, đệ chết hai cha con bọn họ ở trong tòa thành. A Ba Thi cùng con cái của nàng cũng bị ban cho cái chết. Trương Hoán im lặng không nói gì, đối với sự quyết đoán và ác nghiệt vô tình của Lạp Hy Đức, thủ đoạn của mình có phải hơi nhân tử quá đáng chăng Trương Hoán cười khổ một hồi, đúng sai ưu khuyết chỗ này nếu không đến hàng trăm năm sau thì ai có thể thấy rõ đây. Lúc này... tiếng chuông du dương từ bên hội trường chính chuyển đến đã đến giờ chính thức gặp gỡ trương hoán đứng lên vài tên tùy tùng vội vàng chỉnh lý y quan cho hắn rồi lập tức vây quanh hắn đi về hướng hội trường chính hội trường chính là một lều trướng tròn thật lớn màu trắng không có cửa ngăn bên trong trướng chia ra làm hai ở giữa là một cái bàn rộng rãi chính giữa bàn bày biện một cái bình hoa trong bình hoa tươi nở rộ giờ phút này Bộ phận tùy tùng và đại thần hộ tống cùng với quan viên chủ sự của hai bên đều đã có mặt đủ đang đứng yên chờ đợi quân chủ hai nước đến. Trong đại trướng tràn ngập được một bầu không khí áp lực và căng thẳng làm cho người ta thở không nổi. Trương Hoán bước nhanh đi đến trước cửa trướng, đúng lúc Lạp Hy Đức cũng từ đối diện đi tới. Hai người ở trước lều chạy lại không hẹn mà gặp nên đồng thời dừng bước nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Hai người bọn họ tuổi tương đương, nhưng so sánh với nhau thì trương Hoán da ngăm đen có vẻ hơi già hơn một chút. Cái đó có liên quan tới việc hắn quanh năm chinh chiến. Còn Lạp Hy Đức lại ra trắng nón mà nhỏ gầy, mang theo một loại khí chất quý tộc đặc hữu. Nhưng có một điều thì bọn họ lại giống nhau, đó chính là tận xương tủy bọn họ lộ ra vương khí. Đây là một loại uy nghiêm quân lâm thiên hạ, một loại khí phách nắm trong tay vạn lý Giang Sơn. Thôi rượu đi ở phía sau trương hoán vội vàng giới thiệu với Lạp Hy Đức, cấp lý bệ hạ. Đây chính là hoàng đế bệ hạ đại đường chúng ta. Lạp Hy Đức nhìn hết sức chăm chú vào trương hoán. Trên mặt của hắn hiện lên một nụ cười mê người, tay đặt trước ngực không người thi lễ với Trương Hoán. Lại dùng hán ngữ hổ lốn để nói, ta chính là đại thực cấp Lý Lạp Hy Đức, thật cao hứng nhìn thấy ngài, hoàng đế bệ hạ đại đường tôn kính. Trương Hoán cũng chắp tay hoàn lễ cười nói, ta cũng vô cùng cao hứng nhìn thấy ngài. Từ chiến dịch toái diệp ta biết ngài là một đối thủ đáng tôn kính, mà hiện tại ta và ngài lại trở thành bằng hữu chân thành. Ánh mắt hai người vừa gặp nhau thì cùng cười ha ha. bọn họ vỗ lưng lẫn nhau rồi cùng sóng vai đi vào liều lớn vua của hai nước cất tiếng cười lập tức làm cho bầu không khí căng thẳng trong đại trướng hòa dịu đi trên mặt hai nấy đều tươi cười lúc này lễ bộ thượng thư dương viêm quản lý giao tiếp với đại thực đi lên trước không người thi lễ bệ hạ hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng trương hoán cùng lạp hi đức nhìn nhau cười một tiếng rồi đều tự đi tới chỗ ngồi đã thu xếp trước mà ngồi xuống thôi rượu thì ngồi ở một bên làm vua nước chủ nhà trương hoán mở miệng nói trước hai nước chúng ta tuy lân cận nhưng lại cách xa nhau xa xôi. Lần tụ hội này đây ta và ngài phải mất thời gian gần một năm rưỡi để chuẩn bị. Hy vọng chúng ta có thể quý trọng cơ hội lần này với thành ý lớn nhất để giải quyết có hiệu quả rõ ràng mâu thuẫn hiện có giữa hai nước, Nguyện Đại Đường và Đại thực có thể chung sống hòa bình cùng có lợi. Quên đi bất hòa trước đây để suy nghĩ về tương lai. Thôi rượu nhanh chóng phiên dịch lời của Trương Hoán ra tiếng Á Bá, Á Dập, Lạp Hy Đức hết sức chăm chú lắng nghe mỗi một lời Trương Hoán nói. Phải nói trong thời gian một năm rưỡi này. Song phương qua lại đàm phán mấy lần, trên cơ bản đã giải quyết mâu thuẫn hay còn tồn tại. Hòa bình cùng có lợi là quan điểm chủ yếu của hội nghị lần này. Sự thực, hai vị quân chủ gặp gỡ kỳ thật để chính thức ký tên vào mỗi bản văn thư đã đạt được thỏa thuận trước đó, bao gồm hai nước ngưng chiến toàn diện trong 30 năm, thừa nhận vùng đất song phương thực sự khống chế, mở rộng trao đổi mậu dịch và văn hóa, trao đổi tù binh, xác lập lòng tin lẫn nhau về quân sự, thi hành khoan dung tôn giáo, hỗ trợ lẫn nhau và không ủng hộ kẻ địch của đối tác vv. Hai mấy bản văn thư chính thức phải ký tên, Song Vương còn muốn thành lập phủ hợp tác tại Tát Mã Nhị Hãn để phụ trách toàn diện việc triển khai thực tế mỗi hạng mục giữa hai nước. Chương 628: Trăng tàn như máu. Phải nói ký kết những thỏa thuận này đối với hai nước đều có lợi, hơn nữa cực kỳ cụ thể. Trải qua chiến dịch thoái diệp, thực lực của hai nước đều gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Nhất là quốc gia thua trận đại thực, binh lực của nó tổn thất nặng nề, ít nhất cần thời gian 10 năm để khôi phục. Trong tình huống binh lực không đủ, Nó càng cần tập trung binh lực hơn nữa để đối phó kẻ địch lâu năm bái chiêm đỉnh, bị dạn tỉnh. Còn đối với đại đường, tầm quan trọng của 30 năm hòa bình càng không cần nói cũng biết. Không chỉ có để tiêu diệt hồi hột nguy hiểm, quan trọng hơn là thương tổn từ loạn An Lộc Sơn đối với đại đường còn chưa bình ổn thì Trung Nguyên lại đã bị đám quân phiệt hôn chiến cấp sạch. Đại đường trên thực tế cũng cực kỳ suy nhược, không có thời gian hai thế hệ thì dân cư và thực lực của cả nước không cách nào lại khôi phục được thời Hoàng Kim. Hiện tại đã có một vị vua chăm lo việc nước thì chỉ còn lại là cần thời gian để từ từ phát triển. Nhưng song phương cũng, cũng không đạt được nhận thức chung toàn bộ, chủ yếu là xác định biên giới, nhất là quyền khống chế vùng thổ hỏa lạt thì giữa hai nước tồn tại khác biệt. Trải qua vài vòng bàn bạc, song phương liền cải biến tìm từ ngữ, sửa đổi thừa nhận biên giới thành thừa nhận quyền khống chế thực tế lẫn nhau. Nhưng cứ như vậy là trôn xuống thai hỏa ngầm trong quan hệ giữa hai nước. Về điểm này thì Trương Hoán cùng Lạp Hy Đức cũng biết rõ ràng trong lòng. Nhưng đây chính là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa hai nước, không có hữu nghị vĩnh viễn mà cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, có chỉ lợi ích dung hòa lẫn nhau. Lạp Hy Đức Trầm Tư chỉ chốc lát rồi cũng nói thẳng thắn: ta thừa nhận giữa hai nước chúng ta vẫn đang tồn tại khác biệt rất lớn, nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng việc ký kết văn bản giữa hai nước chúng ta. Đại thực cực kỳ coi trọng các văn bản đó. Ta cấp lý Lạp Hy Đức Trịnh Trọng hứa hẹn tại đây, đại thực sẽ nghiêm chỉnh tuân theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước. Còn như sự khác biệt giữa hai nước thì có thể để cho hậu thế của chúng ta từ từ giải quyết. Trương hoán nghe lời phiên dịch của Thôi Diệu thì liền gật đầu bảo, được, chúng ta bắt đầu đi. Ký kết thỏa thuận chính thức đã bắt đầu, tùy tùng hai nước đem vài tập văn bản thỏa thuận dày cộp đến trên bàn. Những thỏa thuận này dùng chữ Hán và chữ A bá viết song song trên cùng trang văn thư. Một văn bản có hai phần, mỗi nước giữ một phần. Thỏa thuận đã được hai nước xác nhận nhiều lần, bao gồm dùng từ chuẩn xác cùng điều khoản rõ ràng. trương hoán tiếp nhận bản thỏa thuận thứ nhất đó là thư chấp thuận ngưng chiến 30 năm giữa hai nước trương hoán do dự một lát rồi hoàng đế đại đường đặt bút chính thức ký tên của mình năm đại trị thứ tám nhất định là một năm mà trên thảo nguyên tràn ngập máu tanh cùng với những biến đổi lớn tháng 4, hiệt kiền già tư tự mình dẫn 5 vạn đại quân viễn trinh thành khả đôn giữa đông và tây hồi hột phát sinh cuộc huyết chiến thảm khốc mà người hiệt Kiết tư liền giống như một con sói đói đang dình thừa dịp hàn nhị đoá bát lý binh lực không nhiều mà cho quân tắm máu thảo nguyên Thiêu hủy Hàn Nhị Đoá Bất Lý. Hơn 10 vạn người hồi hột bị giết bị bắt, dân chăn nuôi hồi hột bỏ trốn sang đại đường không dưới 30 vạn. Cùng lúc đó, Hiệt Kiền Già Tư tại phía Tây thành Khả Đôn đại phá Đông hồi hột, Khả Hãn Đông hồi hột dược la cắt linh chết trận, tàn quân tìm nơi nương tựa đại đường. Ngay sau đó, Hiệt Kiền Già Tư nhận được tin tức về Hàn Nhị Đoá Bất Lý. Hắn nổi trận lôi đình lập tức chỉ huy quân quay về, tại Sông Tiên Nga đã gặp quân đội của người Hiệt Kiệt Tư. Trải qua vài ngày ác chiến, Người hiệt kiết tư rốt cục không địch lại tinh nhuệ của Hồi Hột đánh rút quân trở về kiếm hà. Quân Hiệt Kiền Gia tư cũng thương vong nặng nề không còn sức để tiếp tục tấn công người Hiệt Kiết tư. Hắn thu nạp dân chăn nuôi Hồi Hột, đồng thời tại thành nhỏ Cáp Lâm gây dựng lại nha chướng. Lúc này Hồi Hột khống chế dân cư đã còn không tới 20 vạn. Hiệt Kiên già tư mất hết uy tín, các bộ lạc bạc duệ cố, Đồng La, Tư Kết khế đều có suy nghĩ, tiếng chuông diệt vong của Hồi Hột đã vang lên. Trong lúc tại Thảo Nguyên vừa mới yên tĩnh không được một tháng, Vào trung tuần tháng 9 năm đại trị thứ 8, 20 vạn đại quân đại đường đồng thời từ ba đường sóc phương, Bắc Đình, Tây Diệp tấn công quy mô mà bắc. Một chiến dịch sa mạc Mưu Đồ đã lâu chính thức mở màn. Tại nhánh sông A phụ thủy phía Nam Kiếm Hà, một đội kỵ binh quân đường ước khoảng 6000 người như đám mây đen quần quận nổi lên, nhanh như điện chớp nhằm hướng Nha Trướng người Hiệt kết Tư phi gấp đi. Đây là đội quân tiên phong cánh Tây quân đường do Thi Dương chỉ huy. Dựa theo kế hoạch của Hoàng thượng, quân đường cố gắng mời người Hiệt Kết Tư cùng diện hồi hột. Đại đội quân mã xông lên một ngọn đồi, chỉ thấy ở đằng xa dòng kiếm hà như giải lụa. Một đội kỵ binh trăm người đang dọc theo kiếm hà chạy tới. Thi Dương gìm chiến mã, từ xa hắn đã nhận ra người cầm đầu đúng là Khố Nhĩ Ban Đức. Hắn đã phái người thông báo trước đó cho người hiệt kết tư. Thi Dương, là người sao? Khố Nhĩ Ban Đức phóng ngựa xông lên đồi. Trên gương mặt chất phát gần giấu nụ cười kích động không ngừng. Hắn rút ra một mũi tên bắn nhanh về hướng Thi Dương đang chạy tới. Là ta! Thi Dương cũng cởi rút ra một mũi tên nhằm hướng đối diện hắn phóng đi. Hai ngựa lần lượt đan sen, hai mũi tên đâm chéo vào nhau trên không trung. Trên đồi vang lên một tràng tiếng cười cởi mở. Đại đường thật sự muốn chính thức tiến công hồi hồ sao? Đúng vậy, ta phụng mệnh hoàng đế bậy hạ đích thân đến mời người hiệt kết tư cùng săn hồi hột. Thi Dương cùng khố nhĩ ban đức chạy song song với nhau, vừa đi hắn vừa hỏi, không biết khả hãn các ngươi có thái độ thế nào? Sắc mặt khố nhĩ ban đức hơi sa sầm Hắn nhớ lại trước khi đi khả hãn đã la hét ta vất vả cực nhọc tấn công tiêu diệt người hồi hộp đại đường bọn họ lại tới kiếm lời. Nếu như không đem mạc bắt cho ta thì lần này ta tuyệt không bỏ qua. Khố nhĩ ban đức thở dài một hơi mà không nói gì, thi dương thấy tâm tình hắn có vẻ nặng nề liền truy vấn, chẳng lẽ khả hãn của các ngươi không chịu xuất binh sao? Không, ngài nhất định sẽ xuất binh, cơ hội này ngài sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là ngài hy vọng Hoàng đế Đại Đường có thể cho người hiệt kết tư chúng ta thay thế địa vị của hồi hột tại mặt Bắc. Nói xong, hắn chăm chú nhìn Thi Dương ngươi thử nói, người hiệt kết tư chúng ta liệu có phúc khí này sao? Thi Dương lắc đầu ta không biết. Nhưng mà trên người ta có thư do Hoàng đế bậy hạ tự tay viết cho khả hãn các ngươi. Có lẽ trong đó có đáp án mà ngài muốn biết. Tốt lắm, chúng ta phi nhanh hơn. Hai người vụt mạnh chiến mã một roi, ngựa tăng tốc độ nhanh hơn nhằm hướng sâu trong kiếm Hà phi như bay. Hai ngày sau, mấy ngàn quân đường đến chỗ nha trướng của người Hiệt Kiết Tư. Nơi này là điểm giao nhau giữa A phụ thủy và Kiếm Hà. Ruộng đất màu mỡ, đông ruộng cả ngàn dặm đều phi nhiêu. Mấy ngàn chiếc lều trại mọc lên trên bờ tây Kiếm Hà. Lúc này người Hiệt Kiết Tư đã không hề còn là dân tộc lụn bại hoảng sợ như chó nhà có tăng năm đó nữa. Vốn bản tộc của bọn họ chỉ có hơn 10 và người, nhưng đã có được số lượng nô lệ người hồi hột gần như ngang bằng số dân bọn họ. Còn có lượng lớn tài sản cướp bóc được. trong lều trại của mỗi hộ gia đình đều chất đống các loại vật phẩm quần áo thượng hạng trên mặt tràn đầy niềm vui trong chiếc trướng tròn lớn của khả hãn tô đạt la càng là xanh vàng rực rỡ thảm lưu tô đoạt được từ trong vương cung hồi hột phủ kín lều lớn khắp nơi chất đống những dương vàng bạc trâu náu đây đất đều là các loại dụng cụ làm bằng vàng ròng nó chật trội gần như ngay cả chỗ để đi cũng không có trong khắp đại trướng lấp lánh những tia sáng kỳ dị dường như đây là hang động chứa kho máu Tại đây còn có ba mươi mấy nữ nhân xinh đẹp điệu bộ đáng yêu trang điểm đẹp đẽ đang uể oải nằm nghiêng. Trên người bọn họ gần như chỉ khoác những tấm lụa trong suốt, bọn họ cũng đều đoạt được từ Vương cung hồi hột, hiện tại toàn bộ thuộc về tài sản riêng của Tô Đạt La. Đúng như Khố Nhĩ Ban nước nói, Tô Đạt La đối với việc đại đường xuất binh thì cực kỳ bất mãn. Hắn không chỉ một lần trỏ về phía Nam mà chửi ầm lên. Hắn cho rằng hồi hột tan hoang là công lao của người hiệt kết tư bọn hắn, mà đại đường lại đang giành lấy thành quả thắng lợi của bọn họ. Hắn quyết không thể dễ dàng bỏ qua việc tình huống như thế phát sinh. Hai năm nay, những thắng lợi liên tiếp cùng lượng của cải lớn lao thu được đã làm hỏng tô đạt la. Dã tâm của hắn bành trướng, một lòng muốn chiếm lấy đại hồi hột để trở thành vua ở mạc bắc. Đương nhiên, hắn cho rằng chính mình hoàn toàn có điều kiện này. Người cắt la lộc ở phương Tây cùng người khiết đan ở phương Đông Vốn là đối thủ cạnh tranh của hắn, nhưng bọn chúng đã diệt vong. Cả mạc bắc ngoại trừ hồi hột ra thì những dân tộc hùng mạnh đã chỉ còn lại có người hiệt kết tư bọn họ. Nếu không phải bọn họ thì còn có ai có thể thay thế được người hồi hột. Tô Đạt La hoàn toàn quên rằng dân tộc của mình chỉ có 20 vạn người, mà khi hồi hột cường thịnh thì đã có hơn 200 vạn dân cư. Làm sao hắn có thể thay thế được hồi hột xương hùng ở mặt bắc? chương 629, Trăng tàn như máu, B. Mặc dù Tô Đạt La vì đại đường xuất binh mà nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ, hiệt kiết tư không thể coi như ngang bằng với vương triều đại đường hùng mạnh. Đại đường đã xuất binh thì hắn chỉ có thể nhìn nét mặt đại đường, lấy lòng đại đường để ra sức từ trong bát đại đường vớt được một miếng thịt to nhất. Đúng lúc hoàng hôn, Thi Dương dẫn 200 kỵ binh đi theo khố nhị ban đức tới đại doanh người hiệt kết tư. Tô Đạt là tự mình ra đón, trong tiếng cười thẳng thắn không hề nhận ra chút xíu tâm tình bất mãn vài năm không gặp, Thi Tướng Quân Dường như càng thêm khôi ngộ mạnh mẽ. Thi Dương nhảy xuống ngựa, chắp tay với hắn mà cười nói, khả hãng cũng vậy, càng có một loại khí thế bá chủ thảo nguyên. Thi tướng quân thực sự là biết nói đùa, nhưng mà ta thích nghe. Tô Đạt là cười ha ha, lôi kéo cánh tay thi dương cùng bước nhanh đi vào lều lớn của mình. Vào trong lều lớn, trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt đắc ý khó có thể che giấu. Hắn hơi liếc xéo về phía thi dương, có ý đọc được sự kinh ngạc hoặc vẻ hâm mộ. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, thi dương có vẻ không chút động lòng đối với đống đáo vật trong đại trướng, dường như căn bản là không nhìn thấy. Lúc này... Mấy chục nữ nhân xinh đẹp thấy có khách quý trẻ tuổi đến đây liền vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Tô Đạt la đảo mắt chỉ vào những nữ nhân vô cùng xinh đẹp này mà khẳng khái nói với Thi Dương, thế nào, ngài có thích không? Ta tặng ba người, thi tướng quân tùy ý chọn lựa. Thi Dương liếc mắt nhìn bọn họ, vẫn không hề động lòng. Hắn lấy từ trong ngực ra lá thư do trương hoán tự tay viết, đứng thẳng lưng mà nói, khả hãn, có lẽ chúng ta nói chuyện chính sự đi. Tô Đạt La nhìn thấy thư ở trong tay thi dương thì mặt hắn từ từ trở nên nghiêm nghị, lập tức vung tay lên các ngươi đều đến lều trướng đằng sau đi. Các nữ nhân vội vàng mở cửa nhỏ phía sau để chui vào bên trong trướng. Tô Đạt La mời thi dương ngồi xuống, lúc này mới tiếp nhận thư của Hoàng đế Đại Đường viết cho hắn mà xem kỹ. Trong thư nói rất rõ ràng, yêu cầu người hiệt kết tư xuất binh cùng quân đường diệt hồi hột. Nếu như người hiệt kết tư ra sức thì Đại Đường có khả năng đem vùng đất rộng lớn ở phía Bắc Ô Đức Kiện Sơn, Nay Hàng Ái Sơn. phía tây tiểu hải, nay bối gia nhi hồ, phía đông kim sơn, nay A nhị thái sơn, làm phần thưởng cho người hiệt kết tư. Hơn nữa trong thư cũng tỏ vẻ, đại đường sẽ ban thưởng rộng rãi cho người hiệt kết tư vì đã dốc sức trong việc tiêu diệt hồi hột. Tô Đạt la xem thư xong thì túi đầu không nói một lời. Nếu như đúng theo phong thưởng của hoàng đế đại đường trong thư thì người hiệt kết tư sẽ được một nửa lãnh thổ hồi hột, còn xa mới phù hợp với gia tâm của hắn. Hắn cũng hiểu rõ đại đường sẽ không để cho bọn họ tây tiến đến di bá hải. cũng sẽ không nhượng bọn họ lướt qua ô Đức Kiện Sơn. Sự mở rộng thỏa đáng của Đại Đường là vùng đất phía đông Tiểu Hải. Sự thực, phía đông Tiểu Hải thì sông ngòi ngang dọc, thảo nguyên rộng lớn, nơi đó mới là chỗ tinh hoa của mặt Bắc. Được rồi, người Hệt Kiết Tư chúng ta sẽ dốc hết binh ra phối hợp quân Đường tiêu diệt hồi hột, Ngày mai ta liền phát binh. Tô Đạt là dốt cục hạ quyết tâm. Cho dù như thế nào hắn cũng muốn có được thảo nguyên rộng lớn phía đông Tiểu Hải. Tháng 10 năm Đại trị thứ tám. Sóc Phương tiết độ sứ Lý Song Ngư dẫn 7 vạn quân Sóc Phương hội sư với 6 vạn quân Bắc Đình do Bắc Đình Đô đốc Lý Quốc Trần chỉ huy tại bờ sông Hồ Ngiã. Cùng lúc đó, Tây vực đô hộ Trình Bắc phó soái Vương Tư Vũ cũng chỉ huy 7 vạn quân thoái Diệp thẳng tiến vào vùng đất trung tâm hồi hột, tại thành Cấp Lâm đánh bại quân chủ lực hồi hột, bắt được hơn 10 vạn người hồi hột. Hiệt Kiên già Tư vẹn vẹn dẫn hơn một vạn người nhằm hướng tây bắc chạy trốn. Không ngờ tại phía nam khúc Mạn Sơn đã gặp phải bốn vạn kỵ binh Hiệt Kiết Tư xuôi nam. Tiếng trống như sấm. Tiếng hô chém giết vang trời. Trên suốt 10 dặm thảo nguyên nằm đầy thi thể quân hồi hột. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, kỵ binh Hiệt Kiết Tư hung dữ mạnh mẽ giống như trận tuyết lở bao vây xung quanh quân hồi hột phát động tiến công hết lần này tới lần khác. Binh lực hai bên trên quá lớn, quân hồi hột mỏi mệt không ngăn được kỵ binh Hiệt Kiết Tư tiến công dũng mãnh. Hiệt Kiên Gia Tư hạ lệnh phá vòng vây, trong một lần liều chết đột kích, 2000 kỵ binh hộ vệ Hiệt Kiên Gia Tư cuối cùng đã chạy ra khỏi vòng vây của người Hiệt Kiết Tư nhằm hướng tây bắc chạy trối chết. Trời rốt cục sáng. Sương mù mờ mịt bao phủ thảo nguyên khô héo. Lúc này đã là cuối mùa thu, trên lá cây bám đầy sương trắng, khí lạnh thấu xương. Trên bờ đông sông Dương Hà, một đạo quân sức cùng lực kiệt từ phương xa chạy đến. Bọn họ đúng là tàn quân hồi hột chạy trốn sự truy kích của người hiệt kết tư. Chỉ còn lại có 1.200 người mà gần như một nửa đều đã bị thương. Đây là đội quân hồi hột cuối cùng. Bọn lính đi tới bờ sông, nhao nhao xuống ngựa nước uống. Rất nhiều người đều mỏi mệt bèn để nguyên ý lý phục nằm lăn trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hiệt kiên già tư ngồi ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt hắn ngây ra nhìn phương xa. Hồi hột vốn cường thịnh mà chỉ sau vài năm nội chiến đã giải thể. Tất cả điều này đều bắt nguồn từ việc đại đường phong tỏa đối với bọn họ. Nhưng căn nguyên lại là do bọn hắn phản bội vương triều đại đường, liền giống như một gốc cây đã rời khỏi đất từ từ đi đến diệt vong. Giờ phút này, hắn không biết chính mình nên đi đâu. Đại thực đã từ bỏ hắn. người hiệt kiến tư thủ sâu như biển đối với hắn con đại đường chính thức tuyên chiến đối với hắn hắn tựa như một con chó nhà có tang đã cùng đường nhưng lại không muốn đón nhận vận mệnh tử vong ông trời ngài hãy chỉ cho ta một con đường sáng đi hiệt kiên già tư đau khổ không chịu nổi gào lên về phía trời cao dường như trời cao đáp lại hắn nên như có tiếng sấm vang lên đù đủ hủ. hiệt kiên già tư ngây người ra tất cả binh lính hồi hột uống nước tại bờ sông đều sưng sờ hắn ngơ ngác đứng bất động lắng nghe tiếng sấm dền này Đột nhiên, một binh lính hồi hột run dậy chỉ về phương Bắc. Hắn sợ hãi đến ngay cả một câu cũng không nói ra được. Giờ phút này bọn lính hồi hột đều đã nhìn thấy, một đội quân đường đông như kiến cỏ xuất hiện ở cách hơn ba dặm, tiếng chân như sấm, sắt khí ngút trời. Bọn lính hồi hột hoảng sợ vạn phần kêu nhau nhảy lên ngựa, thậm chí không kịp ngoái đầu nhìn đồng bọn vẫn ngủ say trên mặt đất. Hiệt kiên già tư phản ứng nhanh nhất, hắn lên ngựa liều mạng chạy chối chết về hướng Tây. Nhưng quân đường chạy nhanh như bay nên chỉ chốc lát liền đuổi kịp theo quân địch chạy trốn. Trên thảo nguyên, 5000 kỵ binh thiết giáp quân đường quần cuộn giống hệt làn sóng thép chạy bờ bãi. Bọn họ đuổi theo, tiến lên, nghiền nát tất cả, trào lên phía trước. Trường kích sắc bén đâm xuyên qua ngực kẻ địch, chiến đao lạnh lùng chém đứt cổ quân địch. Đao và kiếm va vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng. Đao chém vào xương cốt của người phát ra tiếng răng rắc. Tiếng người rên rỉ, tiếng cười khanh khách đáng sợ trước khi tắt thở vang khắp trên thảo nguyên. Đội quân cuối cùng này của người hồi hột trong nháy mắt liền sụp đổ, bỏ chạy tán loạn không có mục tiêu khắp tứ phía. Thi Dương cơ trường kích đâm một tên bách phu trưởng ngã xuống ngựa, đối mặt sự khóc lóc sợ hai vạn phần của tên bách phu trưởng, hắn vô tình dùng trường kích đâm xuyên qua ngực. Thi Dương lập tức chặt đầu rồi dắt lên trên yên ngựa mình. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hơn 10 binh lính hồi hột đang vây quanh một đại tướng đầu đội Kim Khôi chạy trốn về hướng nam. Hắn lập tức phóng ngựa đuổi theo. Chiến mã của Thi Dương chính là loại ngựa đại thực thuần chủng. Ngựa giống như phi long, phóng như đằng vân giá vũ. Thoáng chốc liền đuổi kịp cách quân địch hơn 30 bộ. Hắn treo trường kích chắc chắn rồi rút nỏ lắp tên. Mũi tên như sao băng lướt tới, hết mũi này tới mũi khác không ngừng phát nào. Chỉ chốc lát liền bắn chết hơn 10 người hồi hột, lúc này chỉ còn sót lại viên tướng lãnh đầu mang kim khôi. Thi Dương đột nhiên dừng chiến mã, hắn lắp một mũi tên xuyên giáp rồi nhắm ngay lương địch. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra chỉ một thoáng đã nhắm vào lưng địch. Lúc này Hiệt Kiên Gia Tư đã bị thần tiễn của quân đường truy kích làm sợ đến hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa đối phương bến mất thì không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy một mũi tên lạnh leo xuất hiện ở trước mắt, mũi tên lóe sáng lạnh lùng phảng phất như tử thần nhe răng cười lần cuối cùng. Hiệt Kiên Gia Tư chỉ cảm thấy mi tâm đau nhức, mũi tên xuyên giáp đã cắm vào đầu làm cho khả hãn cuối cùng của hồi hột cắm đầu đóng đinh trên thảo nguyên bao la. Ngày 18 tháng 10 năm đại trị thứ 8. Việc Hiệt Kiền gia tư bỏ mạng đã đánh dấu dân tộc Du Mục hồi hột hùng cứ Thảo Nguyên hơn 100 năm cuối cùng cũng bị diệt vong. Hạ tuần tháng 11, khi những trận tuyết nhỏ đầu tiên bay lả tả trên Thảo Nguyên. Trương Hoán có hai vạn Vũ Lâm quân hộ vệ đã đến dưới chân thành Cáp Lâm ở Ô Đức Kiện Sơn. Trung quanh thành Cáp Lâm có hơn 4 vạn kỵ binh Hiệt Kiệt tư đóng quân cùng 7 vạn quân thoái diệp. Mà quân Sóc Phương và quân Bắc Đình đều không thấy bóng dáng. Không biết bọn họ hiện ở nơi nào. Chương 630: trang tàn như máu. C Hoàng đế bệ hạ đại đường đến làm cho trên thảo nguyên giống như ngày hội long trọng. Hai quân giết bò mổ dê đốt lên những đống lửa ngút trời để mở bữa tiệc thịnh soạn. Trên bàn tiệc bày đầy những miếng thịt dê nướng và óng ánh. Binh lính được cho phép đặc biệt mặc sức chè chén, được uống những thùng lớn rượu sữa ngựa, rượu sữa dê để chúc mừng sỉ nhục mấy chục năm của đại đường được tẩy sạch. Dưới bầu trời ngắm nhìn, trên hơn 10 dặm thảo nguyên đầy những đống lửa lớn nhỏ. Quân đường cùng kỵ binh hiệt kết tư tụ chung một chỗ. Tiếng huyên náo vang khắp đất trời. bên cạnh chủ trướng trương hoán ngồi ở nên đống lửa cực lớn hưng phấn nhìn hai tên võ sĩ hiệt kiết tư đang biểu diễn đấu vật trên bãi đất trống hắn không ngừng hò hét bọn họ cố gắng lên ánh lửa nóng bỏng nhuộm đỏ gương mặt của hắn hai bên hắn là chủ soái quân toái diệp vương tư vũ cùng khả hãn hiệt kiết tư tô đạt la tô đạt la nâng một chén dê rượu uống một hơi cạn sạch rồi cảm khái nói với trương hoán bệ hạ thần hoàn toàn thật không ngờ thi tướng quân lại là con nuôi của bệ hạ quả nhiên dung cảm kiên cường hơn người chính tay đâm được hiệt kiền tư lập nhiều công lao phi phạm vương tư vũ ngồi bên cạnh cũng cười bảo thằng ngãi này vận khí rất tốt không chỉ có hiện kiền già tư bị hắn giết chết năm trước đại tù trưởng cắt la lộc ga sắt lan cũng chết ở dưới mũi tên của hắn thật sự chỉ là nó có vận khí tốt thôi trương hoán mỉm cười sai người gọi thi dương tới rồi nói với hắn nếu như chấm không phong thưởng khanh thì lại sợ lòng quân không phục nhưng thăng quan tiến tức cho khanh thì khanh quá trẻ chấm lại sợ khanh không đảm đương nổi khanh nói xem chấm nên làm gì bây giờ thi dương quỳ một gối trâm giọng nói bệ hạ không nên phong thưởng cho thần xin bệ hạ phong thưởng cho 5.000 huynh đệ của thần trương hoán gật đầu đồng ý với hắn được rồi trâm đặc biệt phong thưởng quân đội của khanh 5 vạn con tiền lúa 5.000 nghìn xúc tùy khanh phân thưởng cho huynh đệ thần đa tạ ơn đức của bệ hạ dứt lời thi dương đứng lên muốn cáo tử, tô đạt la ngồi bên cạnh đảo mắt đột nhiên cất tiếng cười to bệ hạ các ngươi không thưởng ngươi ta có phần thưởng cho ngươi người đâu lập tức có hai tên thị vệ đi lên Tô Đạt La hạ lệnh cho bọn họ đi cầm đến thanh bảo kiếm ta lấy từ Vương Cung hồi hột lại đây. Thị vệ liền bưng trên khay một thanh bảo kiếm. Tô Đạt La chỉ vào bảo kiếm mà nói với Trương Hoán: Bệ hạ, đây là vi thần có được từ Vương Cung hồi hột. Nó chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén. Thần nguyện ý đem nó thưởng cho Thi tướng quân. Nói đến đây, Tô Đạt La đột nhiên nói chứa thêm hàm ý: Thần vẫn luôn cho là có công thì đương nhiên phong thưởng, như vậy mới là đạo làm chủ. Bệ hạ có cho là thần nói đúng không? trương hoán hiểu do ý tứ của hắn nên lạnh nhạt cười một tiếng rồi nói với thi dương khả hãn nói rất đúng có công tự nhiên phong thưởng thanh kiếm này khanh hãy nhận đi thi dương túi người hành lễ tiếp nhận bảo kiếm liền bước dài rời đi trương hoán nhìn bóng lưng của hắn lại cười nói với tô đạt la chấm đồng ý khanh chỉ cần khanh dốc sức vì chấm, chấm liền tuyệt đối sẽ không bạc đái khanh chấm chính thức đồng ý khanh địa bàn người hiệt kết tư có thể mở rộng sang hướng đông đến thành khả đôn tô đạt la vô cùng mừng rỡ cứ như vậy hơn phân nửa lãnh thổ của hồi hột liền thuộc về hắn hắn vội vàng quy xuống cao giọng nói thần tô đạt la nguyện tận trung dốc sức vì bệ hạ đời đời kiếp kiếp hiệt kiết tư nguyện làm nước phụ thuộc vào đại đường trương hoán nhìn hắn cười mà không nói chỉ là trong lúc không để ý trong ánh mắt của hắn nhanh chóng hiện lên một tia lạnh như băng bóng đêm sâu lắng tuyết đã ngừng rơi bầu trời đêm trở nên bắt đầu sáng sủa hơn trương hoán chắp tay đằng sau đứng ở trên thành cáp lâm ngắm nhìn đại doanh hiệt kiết tư cách hơn ba dặm còn quân doanh thoái diệp thì đóng tại phía nam bên kia những đống lửa đã dập tắt bọn lính hiệt kết tư say ngả ngả hả hê đều đã ngủ thật say sáng mai bọn họ liền rời khỏi thành cắp lâm quay về kiếm hà đi thực hiện giấc mộng xưng bá thảo nguyên của bọn họ có lẽ tô đạt la lúc này đang ở trong ngộng đẹp lúc này vương tư vũ lặng lẽ đi tới bên người trương hoán hạ giọng nói vậy hạ đã đến, đến giờ xin người rời đi không trương hoán quả quyết cự tuyệt chấm muốn tận mắt thấy hành động bắt đầu thì mới đi Vậy được rồi. Vương Tư Vũ bất đắc dĩ vung tay lên về phía sau mà hạ lệnh phát tín hiệu. Vừa dứt lời, một mũi hỏa tiễn phóng lên cao xẹt qua bầu trời đêm bí ẩn. Ánh sáng đỏ rực làm cho cả vùng hơn 10 dặm có thể thấy được tất cả rõ ràng. Cùng với hỏa tiễn chậm rãi rơi xuống, ở cách hai bên đại doanh hiệt kết tư vài dặm đột nhiên xuất hiện kỵ binh đông như kiến cỏ. Có chừng hơn 10 vạn người, khi thế bọn họ như sóng biển khơi mãnh liệt. Tiếng võ ngựa gần như làm mặt đất rung chuyển. Không đợi cho người Hiệt Kiết Tư kịp phản ứng hơn 10 vạn quân đường tựa như gió cuốn tuyết động sông vào trong đại doanh kéo dài vài dặm. Tiếng hò hét hoàn toàn át đi tiếng kêu thảm thiết của người Hiệt Kiết Tư trước khi chết. Hiện tại có thể đi được rồi. Trương Hoán Tử từ, từ xoay người rời khỏi tường thành. Trên đầu hắn, một vầng trăng tàn như máu, quỷ dị như treo trên tấm màn che màu đen giữa bầu trời. Đầu mùa đông năm đại chỉ thứ 8, quân Sóc Phương và quân Bắc Đỉnh ban đêm tập kích vào đại doanh Hiệt Kiết Tư. Bốn vạn người Hiệt Kiết Tư không hề phong bị. trong một đêm tử thương hơn phân nửa khả hãn hiệt kết tư tô đạt la bị giết trong loạn quân còn lại hơn hai vạn người đều bị quân đường bắt sống còn quân toái diệp thì cả đêm xuất phát nhằm hướng hang ổ người hiệt kết tư ở lưu vực kiếm hà mà đi mười ngày sau thì quân đường đến kiếm hà từ đêm xuất phát thì mặt mũi thi dương liền sa sầm cũng không nói hơn một câu tô đạt la bị giết hắn cũng không thèm để ý nhưng cố nhị ban đức giống như huynh đệ đã chết ở trong loạn quân vì bảo vệ khả hãn điều này làm hắn vô cùng đau lòng Hắn đã biết tiêu diệt người hiệt kết tư là kế hoạch từ lâu của Hoàng đế cha nuôi hắn. Mặc dù trong lòng hắn bất mãn, nhưng hắn là thành viên quân đường, quân lệnh như sơn khiến cho hắn không thể nào lựa chọn. Thi tướng quân. Từ phía sau một người cưới ngựa chạy như bay đến, lập tức kỵ binh chắp tay nói với Thi Dương, đại soái có chuyện tìm ngài, mệnh ngài tới ngay. Thi Dương không nói một lời, quay đầu ngựa lại liền phi về phía sau. Liên tục chạy hơn mười dặm hơn mới nhìn thấy trung quân của Vương Tư Vũ. Thi Dương chạy đến trước mặt Vương Tư Vũ, ôm quyền thi lễ mà nói, tham kiến Đại Soái. Vương Tư Vũ thấy sắc mặt hắn cung kính đầy nhạt nhẽo, thì không khỏi mỉm cười bảo, Thi tướng Quân, ta hỏi ngươi, nơi này cách hang ổ người Hệt Kiết Tư xa lắm không? Hồi bẩm Đại Soái, ước chừng còn 50 dặm. Thi Dương trả lời cực kỳ ngắn gọn. Vương Tư Vũ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười nói, thôi ngươi cứ đi cùng ta, ta có vài lời muốn nói cùng ngươi. Thi Dương yên lặng gật đầu đi cùng Đại Quân của Vương Tư Vũ. Đi ước được một giam đường, Vương Tư Vũ đột nhiên hỏi hắn, "Chẳng lẽ ngươi thật sự thừa nhận chính mình vẫn còn trẻ con sao?" Thi Dương cười lạnh một tiếng mà đáp, "Đại Soái Hà tất khích thuộc hạ." Thuộc hạ nhập ngũ nhiều năm, có cảnh máu tanh gì mà chưa từng nhìn thấy. Mặc dù thuộc hạ có bất mãn đối với việc hoàng thượng giết hại người hiệt kết tư, nhưng thuộc hạ là quân nhân, phục tòng mệnh lệnh là thiên chức của thuộc hạ. Vương Tư Vũ nghe ra trong khẩu khí của hắn có chỗ bất mãn nhưng cũng không để ý, vẫn chỉ ôn hòa nói, Nếu như ngươi cho rằng diệt người hiệt kết tư chỉ là ý của Hoàng thượng, vậy ngươi sai lầm rồi. Chuyện này đã đưa ra chính sự đường thảo luận nhiều lần mới quyết định, ngươi hiểu chưa? Thi Dương vô cùng kinh ngạc trong lòng, vốn hắn tưởng rằng đây là nghĩa phụ tự mình quyết định, lại không nghĩ rằng đó là quyết sách tập thể của triều đình. Đại đương đối với các dân tộc thiểu số ở Biên Cương vẫn luôn lấy khoan dung mềm mỏng là chính, làm sao lại? Hắn nghi hoặc nhìn sang Vương Tư Vũ. Vương Tư Vũ cười nhạt bảo, tổ phụ ta năm đó từng nói với cha ta. Đại đường lúc mới thành lập đối với các dân tộc biên cương đã thực hành chính sách dân uy đồng thời. Như người đột quyết, bách tể uy hiếp lợi ích dân tộc của đại đường thì không chút lưu tình cho đến khi bọn họ diệt vong. Trái ngược, đối với người Khương, đối với các nước nhỏ như Cao Sương, quy tư lại dùng khoan dung mềm mỏng để đối đãi, Nhưng vẫn có chỗ lầm lỡ, ví dụ như đối với Nam Chiếu. Vốn là bồi dưỡng nó thống nhất với Lục Chiếu để chống lại việc tộc thổ phiên khuyết trương về kiếm Nam. Lại không nghĩ rằng nuôi hổ sinh họa khiến cho Nam Chiếu phát triển an toàn rồi công thành cấp huyện, giết nữ nhân nhà Hán chúng ta. Trong thời kỳ thiên bảo 2 lần tiến hành chiến dịch, quân đường tử thương hơn 10 vạn người. Nhưng cuối cùng Nam Chiếu vẫn đầu hàng tộc thổ phiên. Mặc dù lúc này Nam Chiếu đã suy sụp nhưng giáo huấn đó chúng ta không thể nào quên. Người hiệt kiết tư cũng là như thế, bọn họ hôm nay thần phục liền giống như hồi hột thần phục năm đó. Nhưng mà bởi vì lực lượng nhỏ yếu mà nhất thời nhẫn nhịp, muốn thu được nhiều lợi ích hơn từ đại đường. Chờ bọn hắn cường thịnh lên thì chắc chắn trở thành ý hiếp cho đại đường ta. Bài học xương máu như thế chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Chương 631, núi tên hướng lên phía bắc, hồi kết. Thi Dương im lặng, hắn biết đại soái nói có đạo lý. Hắn và người hiệt kết tư đã rất nhiều lần giao thiệp, biết rõ người hiệt kết tư hay thay đổi. Một dân tộc nhỏ yếu tìm kiếm che chở, sau khi được đại đường trợ giúp thoát khỏi sự thống trị của người hồi hột lại dần dần trở nên kiêu ngạo, thậm chí ra tâm hừng hực, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Mạc Bắc. cùng với thời gian bọn họ tất nhiên sẽ là cái họa trong gan ruột đại đường nghĩ vậy đầu thi dương dần dần ngừng lên ánh mắt bắt đầu sáng ngời vương tư vũ thấy hắn đã có thể hiểu được thì vừa ngạo nghệ lưỡng ngực vừa nói đại đường chúng ta là dân tộc có tấm lòng rộng rãi chăm sông đổ biển chúng ta nguyện ý truyền bá văn hóa đại đường ra ngoài cũng nguyện ý hấp thu văn minh ngoại lai nhưng lòng dạ khoan dung tuyệt không phải là không có tự tôn không có cứng rắn không có lợi ích quốc gia của mình cứ luôn khoan dung sẽ chỉ tự rước lấy nhục một mặt khác của đại đường ta là chiến tranh và cứng rắn đan xử long thành phi tương tại bất khiếu hồ mã độ âm sơn giá để long thành phi làm tướng ngựa hồ đâu dám vựa tâm sơn hôm nay chúng ta diệt hồi hột, diệt người hiệt kết tư chính là muốn hoàn toàn giải quyết sự uy hiếp trăm ngàn năm qua của các dân tộc du mục phương bắc đối với trung nguyên đưa vạn dặm thảo nguyên mạc bắc vào trong bản đồ đại đường nhiệt huyết trong lồng ngực thi dương đã sôi trào. hắn cảm giác sương sống cổ của mình bắt đầu trở nên cứng rắn khác thường hắn cắn chặt ngôi Phóng ngựa như mũi tên nhằm hướng bắc hang hái chạy đi. Nhiệt huyết trong lòng vương tư vũ cũng trào dâng, hắn quay đầu lại hét lớn một tiếng đi nhanh hơn, trước khi trời tối phải tiêu diệt hoàn toàn người hiệt kết tư. Cuối tháng 11 năm thiên bảo thứ 8, 7 vạn quân đường đến lưu vực kiếm hà nơi người hiệt kết tư sống. Lúc này người hiệt kết tư mất hết binh lực, đối với quân đường đột nhiên tới không còn sức chống cự. Hơn 10 vạn già trẻ nam nữ người hiệt kết tư cùng nô lệ người hồi hột của bọn họ chỉ trong một đêm trở thành tù binh quân Đường. Theo sự bố trí trước đó, bọn họ bị chia lẻ thu xếp tại hơn 10 nơi ở Thái Diệp, Bắc Đình, Sóc Phương, Liêu Đông, Phạm Dương. Ở chung cùng người Hán rồi đồng thời từ từ hán hóa. Đến đây, quân đường hoàn toàn chiếm lĩnh cả Mạc Bắc. Sau đó mười mấy năm, đại đường lại dần dần di chuyển toàn bộ hơn 10 dân tộc nhỏ yếu ở tại Mạc Bắc vào Trung Nguyên. Bao gồm tổ tiên người Mông Cổ từng bị người đột quyết đánh bại, chạy trốn tới vùng núi Ngạch Nhi Cổ Niết Côn Tị nạn. năm Đại trị thứ 9 Thành thiên hàn của quân trấn đầu tiên mà đại đường xây dựng trên phế tích Hàn Nhị Đóa Bát Lý chính thức hoàn thành, Thi Dương chỉ huy 5000 quân đường trở thành đội quân đầu tiên của đại đường đóng quân tại Mạc Bắc. Hắn nhậm chức binh mã sứ quân Thiên Hàn. 10 năm sau, đại đường lần lượt xây dựng 15 tòa quân trấn tại Mạc Bắc và các vùng phương Bắc. Truyền 20 vạn quân từ Hà Bắc, Hà Đông, Quan Nội đến đóng ở Mạc Bắc, thành lập Hán Hải Tiết độ phủ. Thi Dương lúc này đang giữ chức Thiên Hưu Vệ đại tướng quân được phong làm Hạ Lan quân vương. Hán Hải Tiết độ sứ Đây là chuyện sau này nên không đề cập tới. Cùng với trận tuyết lớn thứ hai ở mạc Bắc rơi xuống, cả vùng rừng rậm bạt ngàn trở thành hoàn toàn trang xóa. Một đội gần vạn kỵ binh và 3 vạn ngựa thồ tạo thành đội quân thám hiểm xuất hiện ở chỗ sâu trong rừng rậm tại Cực Bắc. Đây là lưu vực thông cổ Tư Hà, sông Tùng Chủ ở phía Bắc Tiểu Hải, cũng là Tây Bá Lợi Á, Siberi ngày nay. Đập vào mắt là rừng rậm đen ngòm mênh mông, chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy được một đám sói hoang và hồ ly đang truy đuổi đàn hiệu trên tuyết. Bọn chúng rất ít khi nhìn thấy loài người, tất cả dương bức mà hoảng sợ nhìn đàn sinh vật khổng lồ này rồi sợ đến không buồn để ý đám hiệu nữa, quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng rậm. Hoàng đế bậy hạ. Hiện tại tuyết giày làm tắt đường, đi về phía trước cũng không cách nào đi. Chúng ta hạ chạy ở chỗ này đi. Một người thợ săn hiệt kết tư dẫn đường lớn tiếng nói. Đội quân này đúng là đội thám hiểm của Trương Hoán, sau khi hắn đến tiểu hải thị sắt thì đột nhiên sinh ra hương thú say mê đối với phương Bắc xa xôi. hắn có một viên kim cương năm đó thạch mộ hoa vào kinh kính dâng, nghe nói có xuất xứ từ vùng đất đóng băng ở cực bắc từ miệng người thợ săn hiệt kết tư hắn biết phương bắc đất đai rộng tới vạn dặm vừa xa lãnh thổ quốc gia người hồi hộp rất nhiều hơn nữa đều hoang vu không có người ở điều này làm cho trương hoán nổi lên hùng tâm vạn trượng tại sao không đem những vùng đất này đưa vào bản đồ đại đường hùng tâm nổi lên hắn không để ý lời các tướng lãnh thuộc hạ khuyên bảo cố tình đích thân đi thám hiểm phương bắc nếu như lần này chấm không đi Chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội nữa. Đây là lý do duy nhất để thuyết phục các tướng lĩnh. Cứ như vậy, hắn dẫn theo một vạn quân tinh nhuệ, Mang đầy đủ lương thực và vật tư xuất phát về hướng Bắc. Sau gần một tháng thì đến lưu vực sông Tùng Chủ. Trương Hoán nghe người dẫn đường nói phía trước không cách nào đi tiếp, hắn thấy tuyết đã ngừng rơi liền quay đầu lại hạ lệnh, truyền lệnh đại quân chú doanh ngay tại chỗ. Ra lệnh một tiếng, một vạn quân đường vội vàng xuống ngựa lập trại. Có người dựng lều hạ trại. có kẻ đi chặt cây rừng rậm để xây dựng hàng rào có binh lính đi tới bờ sông cách đó không xa đục băng lấy nước trên cánh đồng tuyết đều thấy cảnh tượng mọi người bận rộn trương hoán đứng ở trên một đồi cao trông về rừng rậm phía xa đột nhiên hắn nhìn thấy bên trái rừng rậm có một đàn hiệu chúng hiếu kỳ nhìn đám người bận rộn mà không hề có vẻ sợ hãi chút nào trương hoán không khỏi sinh ra hứng thú đi săn mánh liệt liền nói với đội thị vệ mọi người cùng ta đi săn hiệu hắn chọn lấy cung tên rồi phóng ngựa nhằm hướng đàn hiệu bên rừng rậm Trong chấp mắt mấy trăm người liền vọt tới hơn 50 bộ, đàn hiệu bắt đầu sợ hãi vội vàng bỏ chạy vào rừng rậm nhưng tốc độ cũng không nhanh. Trương hoán kéo cũng như trăng tròn, một mũi tên bắn ngã một con hiệu được to lớn. mũi tên này làm cho đàn hiệu sợ hãi, lúc này bọn chúng mới ý thức được sự đáng sợ của loài người bèn bắt đầu chạy trốn nhanh hơn. Nhưng tốc độ của ngựa lớn hơn, mấy trăm người lớn tiếng thét to rồi chia nhau bao vây trong rừng rậm. mũi tên bay như mưa rào chỉ chốc lát liền bắn chết hơn 500 con hiệu. Gần trăm con hiệu còn lại thì bọn họ cũng không đuổi theo, để mặc cho chúng trốn xa. Đây là sừng con hiệu lớn nhất, đặc biệt kính dâng lên bệ hạ. Một vị giáo uy chặt một bộ sừng hiệu, hai tay dâng cho hoàng đế của mình. Trương Hoán tiếp nhận chiếc sừng hiệu dài đến ba thước này. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy sừng hiệu lớn như vậy nên không khỏi cười ha ha tốt. Mang ngồi san về, tối hôm nay mọi người cùng uống canh thịt hiệu. Đột nhiên, một người lính chỉ vào phía trước hô to gấu. Trương Hoán cả kinh. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy từ trong tuyết có một con vật to lớn đứng lên, quả thật là một con gấu. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp được con gấu kỳ dị như vậy. Toàn thân nó phủ lớp lông rậm trắng như tuyết, chiều cao ước hai trượng, nặng tới ngàn cân. Đây là một con gấu bắc cực trưởng thành, con đường đến từ Trung Nguyên nên chưa bao giờ gặp. Con gấu này ngửi được mùi tanh của máu hiệu nên chạy tới từ vài dặm xa. Nó thấy phía trước có động vật kỳ dị xông vào địa bàn của nó thì, đột nhiên ngửa đầu gầm lên phất nộ. Tiếng gầm hung dữ vang vọng trong rừng rậm, làm chấn động lớp tuyết bám trên cây nên rơi là tả. Tất cả quân đường hãi hùng khiếp vía, đám chiến mã dưới người lại càng kinh sợ liên tục lui về phía sau, hất tung móng trước lên mà hoảng sợ hí rỉ. Trương Hoán giận tí mặt, quay đầu lại lớn tiếng quát: Một con súc sinh mà hù dọa các ngươi thành như vậy thì các ngươi còn có thể chinh phục đất đai ở đây sao? Hắn ổn định tinh thần chiến mã, hai chân kẹp chặt thúc chiến mã lao xin tới con gấu trắng. Bọn thị vệ sợ đến mặt trắng bệch đồng loạt hô to: Vệ hạ, nguy hiểm! trương hoán lại ha hả cười âm ĩ ta thích bộ gia thượng hảo hạng của con gấu trắng này hắn tăng tốc độ lên cung dần dần trương hết cỡ con gấu bắc cực thấy sinh vật khác cũng dám khiêu khích mình thì nó cực kỳ phẫn nộ lại lớn tiếng gầm vang một lần nữa vung cánh tay lớn lên nhằm hướng trương hoán đánh tới trương hoán đến cách nó năm thức thì đột nhiên giật cương ngựa lao chết qua mặt bên chỉ trong nháy mắt mũi tên của hắn rời khỏi dây cung cắm thẳng vào trong miệng đang há hốc của con gấu trắng khắp rừng rậm lập tức vang dội một tiếng gầm kinh thiên động địa Các chiến mã sợ đến liền đua nhau ngã lăn quay. Ngay cả chiến mã của Trương Hoán đã trải qua huấn luyện đặc thù cũng cả kinh hất tung móng trước lên làm chủ nhân bắn ra xa hai trượng. Trương Hoán té xuống trên mặt tuyết, lập tức ngoái nhìn rồi lại lăn mình đi một trượng vì sợ con gấu lớn chưa chết. Nhưng sau khi con gấu bắt cực gầm một tiếng thì cũng không có cử động gì, chỉ đứng sừng sững ngây ra bất động tại chỗ cũ. Vài tên thị vệ phi nhanh đến đỡ hoàng thượng. Trương Hoán lại khoát khoát tay, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú con gấu lớn. Ước chừng thời gian một trung trà thì con gấu bắc cực khổng lồ này rốt cục ngửa mặt lên trời rồi ầm ầm ngã xuống. Quân lính bắt đầu đồng loạt hoan hô. Trương hoán nhảy lên ngựa, ngửa mặt lên trời hít sáo một tiếng, chương một mũi tên nhằm hướng rừng rậm ở phương bắc bắn đi ta thích nơi này, bất kể là mạc bắc hay là đài nguyên băng giá bắc cực, từ giờ trở đi đều là lãnh thổ đại đường ta.